càng là cùng cái này này đàn á thu ở chung săn càng là phất nộ hắn thần sắc âm trầm mà nhìn phía trước mười mấy á thú đặc biệt là phía trước cái kia tự xưng là thủ lĩnh á thú chờ tới rồi thiên hà bộ lạc xem hắn như thế nào làm cái này á thú khóc lóc xin tha cuối cùng sinh hạ thuộc về hắn tiểu thú nhân không bao lâu bọn họ đi tới dưới chân núi cùng thở phào nhẹ nhõm nói hảo thiên hà bộ lạc tới rồi này chính là thiên hà bộ lạc Hai cái sắp gia nhập thiên hà bộ lạc tiểu bộ lạc thú nhân á thú đều lâm vào khiếp sợ, bọn họ biểu tình phá lệ nhất trí, hơi hơi dương miệng, đôi mắt tròn tròn, nhìn phía trước không chớp mắt. Đừng nói là bọn họ, ngay cả quá một đoạn thời gian liền sẽ đưa thú nhân á thú tới nơi này hắc như bộ lạc thú nhân đều ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, chỉ là một tháng không thấy, thiên hà bộ lạc biến hóa thật sự là quá lớn. Xem kia từng tòa đứng lên tới phòng ốc, kiên cố lại đẹp, hơn nữa so với thượng một lần, phòng ốc lại nhiều hào chút Thậm chí đã hướng tới Bắc Bộ Bình Nguyên kéo dài ra tới, không đếm được thú nhân Á Thu ở trong bộ lạc bận việc, chỉ là bọn hắn nhìn đến một chỗ liền có mấy chục cái thú nhân, này đặt ở bên ngoài đã là một cái tiểu bộ lạc, nhưng ở thiên hà bộ lạc gần chỉ là một góc mà thôi. Nay cùng bọn hắn lần đầu tiên nhìn đến cái kia tiểu bộ lạc đã hoàn toàn bất đồng. Lúc này một cái thú nhân chú ý tới bọn họ, cái kia thú nhân kinh hỉ hô, hắc như bộ lạc lại cho chúng ta bộ lạc tặng người tới. Theo này một câu tiếng la truyền khai. Hảo những người này đều nhìn lại đây, đứng ở phía trước á thú nhóm có chút co rúm lại, nhưng những người đó trên mặt đều mang theo vui mừng cười, làm cho bọn họ nhịn không được cũng mang lên vài phần ý cười. Thực mau liền có thú nhân á thú ra tới, đằng trước mấy cái thú nhân cao lớn cực kỳ, cả người khí thế cũng rất cường đại, vừa thấy liền biết nhất định là phi thường cường đại thú nhân, hai cái bộ lạc người đều nhịn không được có chút sợ hãi, thiên hà bộ lạc cho bọn hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Hoặc là nói bọn họ không nghĩ tới thiên hà bộ lạc thế nhưng là như vậy cường đại, rõ ràng vu không phải nói thiên hà bộ lạc chỉ là một cái tiểu bộ lạc sao. A Duy trong lòng có chút bất an, cường đại như vậy bộ lạc thật sự sẽ hảo hảo đối đãi bọn họ này đàn á thu sao. Lúc này đằng trước thiên hà bộ lạc thủ lĩnh nói chuyện, A Duy áp xuống trong lòng bất an, theo thiên hà bộ lạc thủ lĩnh ý tứ đại khái giới thiệu chính mình bộ lạc tình huống, sau đó bọn họ bị mang vào bộ lạc. A người gắt gao dựa vào A Duy, nhìn quanh mình kiến trúc dung giọng hỏi a duy chúng ta có phải hay không chọn sai ta như thế nào cảm thấy thiên hà bộ lạc căn bản là không phải một cái tiểu bộ lạc a cũng không phải là một đường đi tới bọn họ nhìn thấy này đó như là sơn động rồi lại không phải sơn động đồ vật liền có thật nhiều thật nhiều chung quanh thú nhân á thú càng là vô số kể như vậy số lượng hoàn toàn có thể xưng được với là một cái đại bộ lạc hào đi ani cũng nhỏ giọng nói ta cũng cảm thấy như vậy đại bộ lạc thật sự yêu cầu chúng ta mười mấy á thú sao Như là nhớ tới cái gì không xong sự tình, mười mấy á thú sắc mặt đều khó coi lên, đi ở bọn họ phía trước săn quay đầu cười nói, biết sợ hãi. Yên tâm, các ngươi là á thú, á thú luôn là chỗ hữu dụng không phải sao. Nghe xong hắn nói, mười mấy á thú sắc mặt càng trắng. Thấy bọn họ dáng vẻ này, săn trên mặt cười càng sâu, hắn nhìn xem chung quanh những cái đó thoạt nhìn liền rất cường đại thú nhân nói, thiên hà bộ lạc đích sắc rất cường đại, có thể như vậy cường đại, đúng là bởi vì trong bộ lạc có cường đại thú nhân. Các ngươi này đó á thú cũng coi như là vận khí tốt, chỉ có thiên hà bộ lạc như vậy đại bộ lạc mới nguyện ý tiếp nhận các ngươi này đó nhỏ yêu á thú, cho nên á thú nên có á thú bộ dáng, ngoan ngoan thu thập cùng ở trong bộ lạc sinh hải tử liền liền rất. Hảo! A duy chờ mười mấy á thú đối hắn trợn mắt giận nhìn, A ni cắn răng, San, ngươi cũng bất quá mới gia nhập bộ lạc, ngươi biết cái gì? San hử cười một tiếng, ta biết thiên hà bộ lạc có rất nhiều cường đại thú nhân không phải được rồi sao? Có thú nhân ở địa phương chẳng lẽ còn có các ngươi á thú sự tình gì sao? Ở đằng trước, dẫn đường A Lâm cùng A Thủ thật sự là không thể nhịn được nữa, đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn cái này mới gia nhập bộ lạc thú nhân nói, Thiên hạ bộ lạc yêu cầu gia nhập bộ lạc mỗi người, mặc kệ là thú nhân vẫn là á thú, mỗi người đều ở vì bộ lạc làm việc. Từ thỏ tộc thú nhân gia nhập bộ lạc lúc sau, A Thủ cùng A Lâm liền bắt đầu phụ trách khởi trong bộ lạc mới gia nhập thú nhân á thú sự tình, bọn họ biết lần này y y rời đi bộ lạc minh nếu là đi làm lưu động bộ lạc trên thực tế là tính toán đem một ít không có vu tiểu bộ lạc hấp thu nhập thiên hà bộ lạc lấy này lớn mạnh thiên hà bộ lạc chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là ít để mời chào kế hoạch lại là như vậy thành công từ nhóm đầu tiên thọ tộc thú nhân gia nhập bộ lạc lúc sau tùy theo mà đến chính là quần quận không ngừng thú nhân á thú trong bộ lạc kiến trúc đội ở bay nhanh khuyết trương cày ruộng phạm vi cũng ở không ngừng mở rộng săn thú đội cũng ở lớn mạnh đánh hồi con mồi càng ngày càng nhiều nhưng này đó vẫn như cũ so ra kém tân thú nhân á thú gia nhập bộ lạc tốc độ thiên hà bộ lạc mỗi người đều ở bận rộn từ sớm vội đến vãn chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bảo đảm năm nay trời đông giá rét có cũng đủ đồ ăn tới nuôi sống trong bộ lạc người dưới tình huống như thế dĩ vang chỉ dùng phụ trách thu thập á thú nhóm cũng bận rộn lên kiến trúc đội chữa bệnh đội thậm chí trông trọn thu thập còn có nhu chế gia thú mỗi cái địa phương đều có á thú thân ảnh hơn nữa bởi vì á thú số lượng càng nhiều cho nên á thú gánh vác sự tình cũng càng nhiều hiện giờ thiên hà bộ lạc đã sớm không phải cái kia thú nhân định đoạt bộ lạc không xác thực nói ở giác trở thành thiên hà bộ lạc thủ lĩnh lúc sau a lâm cùng á thụ liền rất lâu thật lâu chưa từng nghe qua thú nhân nói ra quá nói như vậy bọn họ tuy rằng là á thú nhưng bọn họ cũng vì bộ lạc tồn tại mà nỗ lực cho nên thú nhân cùng á thú đều là bộ lạc át không thể thiếu một phần tử đây là thủ lĩnh rất nói cho nên đột nhiên nghe được lời như vậy a lâm cùng á thụ đều nhăn mày nhịn không được nói trở về bị bọn họ nói như vậy san biểu tình vặn vẹo một cái trước mắt hắn nhìn a lâm cùng a thụ thần sắc cũng không phải như vậy hiền lành nhưng bọn hắn là thiên hà bộ lạc người san khẽ cắn môi đem lời nói nhịn xuống chỉ có thể oán hận mà nhìn mắt a duy chờ a thú ở trong lòng yên lặng mà nhớ thượng một bút chờ đến a lâm cùng a thụ mang theo bọn họ tiếp tục đi phía trước đi san mới đi đến a duy bên người thấp giọng nói chờ xem này bất quá đều là các ngươi này đó a thú tự mình an ủi nói thôi cái gì á thú cùng thú nhân giống nhau quan trọng các ngươi đối với bộ lạc thú nhân mà nói bất quá là sinh thú nhân công cụ thôi các ngươi cho rằng thiên hà bộ lạc sẽ có bất đồng sao nhiều như vậy cường đại thú nhân nhưng đều yêu cầu các ngươi vì bọn họ sinh hạ cường tráng tiểu thú nhân đâu. mười mấy á thú cắn răng gắt gao trừng mắt hắn đằng trước a lâm cùng a thụ cũng là không thể nhịn được nữa a lâm đột nhiên nói thời gian còn sớm chứ không vội mà đi nghỉ ngơi ta mang các ngươi hảo hảo xem xem chúng ta bộ lạc mẹ nó cái này mới tới thú nhân thật sự là quá đáng giận nếu muốn dẫn bọn hắn xem bộ lạc a lâm cùng a thụ trước dẫn bọn hắn đi gần nhất địa phương đó là đang ở rừng rậm phụ cận tu sửa tường thủ lĩnh nói kêu kêu tường thành dựa theo ý lẻ ý tứ này bức tường có thể ngăn trở rừng rậm xà cùng các loại bò sát độc trùng còn có thể tại khác bộ lạc đánh tới thời điểm bảo hộ bọn họ an toàn tu sửa tường thành có a thú cũng có thú nhân a lâm a thụ đi qua đi quen thuộc mà theo chân bọn họ chào hỏi đang ở dọn cục đá a hà cười nói A lâm A thụ, bộ lạc lại có tân nhân gia nhập. A lâm ha ha cười, đối. A thụ hướng tới mới tới thú nhân A thú giới thiệu nói, đây là A hà, đó là A hổ, bên kia chính là A á. Bọn họ tuy rằng đều là A thú, nhưng bọn hắn bình thường đều là cùng thú nhân cùng nhau làm việc. Bọn họ phân đến đồ ăn cũng không thể so thú nhân thiếu đâu. A duy chờ A thú trước mắt sáng ngời, nhìn khuân vắc cục đá A hà, A hổ còn có A á, ánh mắt sáng quắc, A duy hỏi. chúng ta cũng có thể giống như bọn họ sao a thụ không chút do dự nói đương nhiên ở thiên hà bộ lạc trừ bỏ săn thú ở ngoài thú nhân có thể làm sự tình a thú có thể đều làm bên cạnh săn nhịn không được ha hả nói còn không phải là dọn dọn cục đá lại đem cục đá đôi lên chuyện như vậy đối bộ lạc có cái gì ý nghĩa sao có thể làm chuyện như vậy có cái gì nhưng đáng giá nói ta phi ngươi nói thêm câu nữa thử xem nói chuyện không phải a thụ cũng không phải a lâm Càng không phải A Hà, A Hổ, A Á, bọn họ quay đầu nhìn lại, thú nhân thản chính buông trong tay cục đá bất thiện nhìn săn, nói, ngươi biết cái gì? Biết cái gì gọi là tường thành sao? Biết tường thành có tác dụng gì sao? Ta hỏi ngươi ngươi sợ xà sao? Các ngươi bộ lạc có người bị răn căn quá sao? Nay tường thành là có thể phòng ngừa xà tiến vào chúng ta thiên hà bộ lạc, ngươi biết này có thể cứu bao nhiêu người sao? Ta hỏi lại ngươi, nếu khác bộ lạc đánh tới? Trong bộ lạc tiểu thú nhân tiểu á thú phải làm sao bây giờ? Chạy! Những cái đó chân cẳng không nhanh nhẹn thú nhân á thú đâu. Bọn họ muốn như thế nào chạy? Có tường thành, bọn họ căn bản là không cần chạy, bởi vì tường thành là có thể bảo hộ bọn họ. San kinh thường, chỉ bằng này đó cục đá. thản nhìn nhìn bọn họ tu sửa cao tới hơn 10 mét, hậu ước 2-3 mễ tường, ha hả cười, thấy không? Liền bên kia, có bản lĩnh ngươi liền biến thành hình thú đem tường đâm sụp San! Hắn một cái báo tộc thú nhân, căn bản là không am hiểu lực lượng, hơn nữa cái này kêu tưởng đồ vật thoạt nhìn tựa hồ là thật sự thực kiên cố. Hắn không nói, thẳng cười lạnh, tân nhân, liền cho ta hảo hảo cấp miệng, thiên hà bộ lạc có thiên hà bộ lạc quy củ, khoảng ngươi trước kia bộ lạc là thế nào, hiện tại nơi này là thiên hà bộ lạc. Chúng ta ý là cái thực thiện lương người, có lẽ sẽ làm ngươi cảm thấy chúng ta thiên hà bộ lạc thực hảo ở chung, nhưng ta nói cho ngươi, chúng ta hoan nên tuân thủ thiên hà bộ lạc quy củ Nhưng nếu ai không tuân thủ thiên hà bộ lạc quy củ, cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn tàn nhẫn. thản lệnh lung nói, ở chúng ta thiên hà bộ lạc ngươi phải học được việc đầu tiên chính là tôn trọng á thú, bởi vì thiên hà bộ lạc có thể có hôm nay, này hết thể đều là một cái á thú mang cho chúng ta. Săn nuốt nuốt nước miếng, ở thản trung quanh những cái đó á thú, thú nhân đều dùng một loại lệnh băng ánh mắt nhìn hắn, hắn trên mặt rốt cuộc không nhịn được cái loại này cao cao tại thượng biểu tình, mặt sám mày cho cúi đầu. Mà A Duy chờ A thú ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. 65, chương 65. Giống, săn thú đội bên kia nháo đi lên. Giống đang ở giúp đỡ xây dựng tường thành, nghe được lời này, hắn buông trong tay gạch xanh, nhữ mày nói, sao lại thế này? Không phải hôm qua mới săn thú trở về, làm cho bọn họ hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi sao? Làm bộ lạc phó thủ lĩnh trí nhất, giống hiện giờ phụ trách chính là trong bộ lạc săn thú tương quan sự tình, hiện giờ mùa đông buông xuống. Hắn dẫn dắt bộ lạc săn thú đội đi trước các địa phương săn thú Tam giác thú cùng trưởng cổ thú. Lần này bọn họ săn thú đội quy mô xưa nay chưa từng có khổng lồ, săn đến Tam giác thú cùng trưởng cổ thú số lượng cũng đạt tới mấy chục đầu. Bởi vì thu hoạch phong phú, hơn nữa săn thú đội hảo chút thú nhân bị thương, cho nên trở về lúc sau giống liền an bài bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc này mới bất quá ngày hôm sau mà thôi. Bị thương người miệng vết thương đều không có kết vảy, bọn họ nháo cái gì nháo. Tiến đến báo tin thú nhân cũng là hùng tộc thú nhân. Hắn nói, ai, ngươi cùng ta đi nhìn sẽ biết. Thiên Hà bộ lạc một đống cực kỳ to rộng phong ốc chỗ, nơi này không phải ai trụ địa phương, lại là trong bộ lạc đại gia nhất sùng kính địa phương, nơi này bị xưng là phòng y y tế, nghe nói tên này là y y lấy, chuyên môn sắp đặt bị thương, bị tà linh quấn thân thú nhân á thú. Tuy rằng y y không ở, nhưng trong bộ lạc có đi theo y học tập qua á thú, chỉ cần có ai bị thương đều sẽ đến nơi đây tới một chuyến, làm này đó á thú cho chính mình xử lý miệng vết thương. ngày xưa nơi này là trong bộ lạc nhất an tĩnh địa phương nhưng hiện tại lại ẩm ĩ cực kỳ ít nhất giống đuổi tới thời điểm lỗ thai hắn đều thiếu chút nữa bị xào điếc chỉ có thể hét lớn một tiếng toàn bộ câm miệng cho ta khi thế cường đại dưới vô luận là mặt đỏ thai hồng thú nhân vẫn là đầy mặt xấu hổ và giận dữ á thú đều nhắm lại miệng tuy còn gắt gao chừng mắt đối phương nhưng lời nói lại là không dám nói giống nhìn lướt qua phát hiện nháo lên chính là săn thú đội bị thương bảy tám cái thú nhân lập tức lệnh giọng hỏi Nơi này là phòng y y tế, các ngươi ở chỗ này nháo cái gì? Một cái thú nhân thanh âm áp lực phẫn nộ nói, đội trưởng, chúng ta vì bộ lạc săn thú bị thương, cho nên muốn tới nơi này đuổi đi tà linh, nhưng bọn họ lại không muốn cho chúng ta đuổi đi tà linh. Giống mày thật sâu ninh khởi, nhìn về phía lây A nhã cầm đầu A thú, hắn hỏi, A nhã, các ngươi thật sự không muốn cho bọn hắn đuổi đi tà linh. A nhã lạnh lùng nhìn lướt qua mấy cái thú nhân, nói, phó thủ lĩnh, bọn họ vì bộ lạc bị thương. chúng ta nguyện ý cho bọn hắn xử lý miệng vết thương nhưng bọn họ miệng vết thương ở hôm qua cũng đã xử lý xong rồi hôm nay bọn họ lại đến chúng ta lại cho bọn hắn kiểm tra rồi nhưng bọn hắn mấy cái vẫn như cũ yêu cầu chúng ta cho bọn hắn đuổi đi tà linh phó thủ lĩnh chúng ta là đi theo y học tập y nghệ thuật không phải vu chúng ta sao có thể giúp bọn hắn đuổi đi tà linh chúng ta làm cho bọn họ đi tìm vu bọn họ lại không đi chết sống đều phải dây dưa chúng ta giống nhìn về phía mấy cái thú nhân lạnh giọng nói Bọn họ nói chính là thật sự. Mấy cái thú nhân nuốt nuốt nước miếng, nhìn xem đối phương, trong đó một cái thú nhân đứng ra nói, đội trưởng, bọn họ nếu có thể cho chúng ta xử lý miệng vết thương, làm chúng ta miệng vết thương khôi phục, lại sao có thể sẽ không đuổi đi tà linh. Bọn họ chính là cố ý, này đàn á thú đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, căn bản là chướng mắt chúng ta. Lại có thú nhân nói, đối. Đội trưởng, ngươi không biết bọn họ đối chúng ta căn bản không có cái gì sắc mặt tốt. Tìm bọn họ xử lý miệng vết thương giống như là thiếu bọn họ giống nhau, ta xem căn bản là không nên làm á thú tới học cái gì y y thuật, nên làm thú nhân thượng. Ngươi đánh rắm. Trong bộ lạc thú nhân chẳng lẽ không có học sao? Chúng ta á thú học lại làm sao vậy? Lại nói chữa bệnh đội ban đầu là y xây lên tới, chúng ta y y thuật đều là y y dạy cho chúng ta, ngươi đối y có ý kiến gì sao? Y đương nhiên là lợi hại nhất, ta thực tôn kính y, ý ý ý. nhưng ta cảm thấy các ngươi không tư cách này. các ngươi này đó á thú ngày thường không săn thú liền kiến trúc đội cũng chưa tham gia dựa vào cái gì hưởng thụ cùng chúng ta thú nhân giống nhau đãi ngộ đúng vậy nếu là nguyên lai like đi theo y học y thuật kia năm cái á thú còn chưa tính bọn họ đích sắc rất lợi hại nhưng những người khác đâu bọn họ căn bản không có đi theo y học tập chỉ là đi theo mặt khác á thú học điểm đơn giản đồ vật dựa vào cái gì cũng có thể tính làm gia nhập chữa bệnh đội các ngươi thú nhân đều có săn thú đội Chúng ta á thú vì cái gì không thể có chữa bệnh đội. Săn thú đội đó là bởi vì chúng ta thú nhân thực lực cường đại, các người á thú yếu đất quá. Chữa bệnh đội cũng là vì chúng ta á thú khéo tay thận trọng, các người thú nhân thô tay thô chân. Giống Minh Bạch, Hà Nội với 7-8 cái thú nhân quát, cầm miệng cho ta. Mất mặt không? Trong bộ lạc vốn dĩ chính là phân công hợp tác, thú nhân phụ trách săn thú, á thú phụ trách xử lý miệng vết thương, này có cái gì vấn đề? Nói nữa, chẳng lẽ thú nhân không có học tập y nghệ thuật sao a nhã bọn họ không phải cũng dạy thú nhân ta xem các ngươi là quá đến thật tốt quá gia nhập thiên hà bộ lạc phía trước bị thương bị tà linh quấn thân sau đó chết đi nhật tử đều đã quên đúng không hiện tại có người cho các ngươi xử lý miệng vết thương cho các ngươi bị thương sẽ không chết các ngươi còn có nhiều như vậy nhưng làm ở mỹ các ngươi muốn làm gì mấy cái thú nhân không nói quắc, toàn bộ cút cho ta trở về mấy cái thú nhân rũ đầu rời đi Giống đôi A nhã mấy cái A thú nói, A nhã, thực xin lỗi, hiện tại trong bộ lạc người càng ngày càng nhiều, các loại ý tưởng người đều có, trong khoảng thời gian ngắn khả năng còn phải làm bồn nào A nhã lắc đầu, phó thủ lĩnh, này cùng ngươi không quan hệ, chúng ta thiên hà bộ lạc cá thú làm sự tình quá nhiều, hiện tại trong bộ lạc thật nhiều mới gia nhập thú nhân đều bất mãn điểm này, ngươi cùng thủ lĩnh thương lượng thương lượng đi, chuyện này đến giải quyết ta. Giống thở dài, rắc, khải cùng ta đều biết, nhưng chúng ta đều là thú nhân. chỉ có thể dùng lực lượng đem bọn họ áp xuống đi, nhưng bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào chúng ta thật sự không có cách nào. A nhã bên cạnh A độc cũng thở dài, nếu là Y ở bộ lạc thì tốt rồi, Y khi nào mới trở về A. Thảo, đội trưởng như thế nào như vậy không loại, thế nhưng còn cấp đám kia á thú xin lỗi. Chính là, một đám á thú mà thôi, ly thú nhân bọn họ căn bản là sống không được tới, thiên hà bộ lạc nếu là không có chúng ta thú nhân, có thể có hiện tại cái dạng này. Không phải chúng ta ở bên ngoài săn thú, bọn họ có thể ăn thì sao? Kết quả làm cho bọn họ cho chúng ta đuổi đi, tà linh đều không tình nguyện. Muốn ta nói, liền không nên làm này, đó á thú học tập y y thuật, đủ loại mà còn chưa tính, như vậy chuyện quan trọng đều làm cho bọn họ tham dự tiến vào, đây là muốn làm gì? Ai, nói như vậy đừng nói nữa, ai làm y y là á thú đâu? Á thú tự nhiên liền cô á thú, đội trưởng đều không chuẩn chúng ta náo loạn, trở về đi. Không phải, các ngươi cứ như vậy tính? Các ngươi cảm tâm sao? Mấy cái thú nhân quay đầu, nhìn về phía nhất bên cạnh một cái thú nhân, có người nói, San, ngươi muốn nói cái gì? San hơi hơi mỉm cười, nhìn nhìn chung quanh, không có thấy những người khác lúc sau mới thấp giọng nói, các ngươi không cảm thấy bộ lạc như bây giờ thực không đúng sao? Này nơi nào còn như là một cái bộ lạc? San, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? San, các ngươi nghĩ tới chính mình đi ra ngoài tổ kiến bộ lạc sao? Mấy cái thú nhân? Bộ lạc càng lúc càng lớn. Thú nhân á thú càng ngày càng nhiều, lại rốt cuộc lại nên đón chính mình suốt đầu ngày. Vốn dĩ theo ý ở bộ lạc địa vị càng lên càng cao, hắn cái này vu đã dần dần thành bộ lạc bên cạnh tồn tại. Vô luận là săn thú vẫn là thu thập làm hắn đi ra ngoài đuổi đi tà linh thời gian là càng ngày càng ít. Sau đó trở về thú nhân á thú cũng không thấy đến liền sẽ bị tà linh quấn thân, cho nên tuần hoàn ác tính, hắn càng ngày càng vô dụng. Trước kia hắn còn có thể tại trong sơn động ăn linh dược, phiêu phiêu dục tiên, thoải mái cực kỳ. Nhưng cố lưu cái kia á thú buộc hắn cùng a kỳ cùng nhau giới linh dược, cũng không cho hắn đi đại bộ lạc lấy tân linh dược, ngại từng ngày ăn không ngồi rồi a Nhưng mà hiện tại, theo trong bộ lạc ngoại lai thú nhân á thú càng ngày càng nhiều, cố lưu lại không ở bộ lạc, này đó thú nhân á thú đều muốn đuổi đi tà linh, hắn cái này vu địa vị tự nhiên lại về rồi, tuy rằng vẫn là so già kém trước kia. Giờ này khác này, mại ở chính mình phòng ở ngoại phơi nắng, hắn là bộ lạc vu, không có người dám buộc hắn làm việc. liền tính là thủ lĩnh cũng không dám vu vu ngại mở mắt nhìn về phía trước tám thú nhân đứng ở nơi đó tha thiết mà nhìn hắn Nại hỏi các ngươi có chuyện gì san cười hắc hắc nói vu chúng ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng chúng ta vào nhà nói bái vào phòng san thẳng đến chủ đề vu ngươi cảm thấy ngươi hiện tại nhật tử quá đến hảo sao so được với trước kia sao ngại không nói lời nào san tiếp tục vu ngươi không cảm thấy hiện tại thiên hà bộ lạc thực kỳ cục sao mặt khác bộ lạc đều là lấy vu vi tôn nhưng chúng ta bộ lạc địa vị tối cao lại là y này cũng liền thôi nhưng cái đó căn bản không phải y cũng không có đi qua thần điện học tập á thú thế nhưng đều có vượt qua ngươi địa vị ý tứ vu ngươi thật sự cam tâm nhìn đến những việc này phát sinh sao ngại hỏi không cam lòng thì thế nào san vu ngươi theo chúng ta cùng nhau rời đi đi chúng ta đi gia nhập một cái còn không có vu bộ lạc ngươi chính là cái kia bộ lạc vu hưởng thụ toàn bộ bộ lạc tối cao địa vị tốt nhất đồ ăn tốt nhất giá thú tốt nhất nơi đều là của ngươi không bao giờ sẽ có người có thể lướt qua ngươi cũng sẽ không có cái gì y ỉa đạp lên ngươi trên đầu san nói được hưng phấn cực kỳ từ hắn gia nhập thiên hà bộ lạc tới nay đã không sai biệt lắm một hai tháng có lẽ là bởi vì ngày đầu tiên đã bị thiên hà bộ lạc thú nhân cảnh cáo kế tiếp nhật tử lướt qua càng cảm thấy không thú vị cái này bộ lạc thực lực cường đại lại như thế nào so với hắn cường đại người quá nhiều hắn căn bản là ra không được đầu còn có cái kia kêu, kêu A duy A thú hắn muốn dị cho rằng gia nhập thiên hà bộ lạc lúc sau là có thể tùy ý dùng này đó á thú ai ngờ thiên hà bộ lạc thế nhưng yêu cầu thú nhân muốn cùng á thú ở bên nhau cần thiết muốn á thú đồng ý mới được này mẹ nó, quá xả loại chuyện này như thế nào có thể xem á thú ý tứ đâu như vậy đi xuống bộ lạc tiểu thú nhân tiểu A thú chỉ biết càng ngày càng ít không phải sao nhật tử quá đến không tốt rời đi ý tưởng sớm liền ở hắn trong đầu nhưng cố tình hắn nguyên trong bộ lạc không có người nguyện ý cùng hắn cùng nhau rời đi lại nói hắn cũng coi thường bọn họ thú nhân nhỏ yếu á thú cũng khó coi cho nên hắn nhắm vào săn thú đội này mấy cái thú nhân bọn họ cùng hắn ý tưởng tương đồng thực lực cũng không yếu quan trọng nhất chính là bên trong mạnh nhất cũng là một con hồng hồ thú nhân siêu bất quá hắn chỉ cần đi ra ngoài hắn là có thể trở thành tân bộ lạc thủ lĩnh cho nên hắn ước thượng này đó thú nhân cùng rời đi nơi này gia nhập tân bộ lạc dung a thú địa vị dụ hoặc dưới bọn họ đều đồng ý duy nhất lo lắng chính là bọn họ không thể gia nhập có vu bộ lạc có vu ở trong bộ lạc nhất định có cường đại thú nhân bọn họ không nhất định có thể đạt được rất cao địa vị cho nên bọn họ chỉ có thể gia nhập không có vu bộ lạc nhưng không có vu đi không được đại bộ lạc trao đổi đồ vật cho nên bọn họ quyết định đem thiên hà bộ lạc vu cấp mang đi như vậy thiên hà bộ lạc không phải không có vu hơn nữa có vu bọn họ cũng có người có thể giúp bọn hắn đuổi đi tà linh nhưng thật tốt quá nghe săn lại nhảy một hồi nói rời đi thiên hà bộ lạc lúc sau chỗ tốt lại là thật sự tâm động một cái trước mắt sau đó liền không co sau đó hắn cười nói hảo a hảo a chúng ta hôm nay buổi tối liền rời đi đi đến lúc đó các ngươi tới nơi này tiếp ta san cùng mặt khác bảy cái thú nhân hương phấn cực kỳ bọn họ không nghĩ tới như vậy đơn giản liền thành công chờ bọn họ rời khỏi sau lại có vu nơi tay chẳng phải là cũng có thể giống thiên hà bộ lạc giống nhau quần quận không ngừng hấp dẫn mặt khác bộ lạc bọn họ cũng có thể trở thành giống rác, giống khải như vậy uy phong lấm lấm thú nhân, tám thú nhân cưỡng chế vui mừng đi rồi, xác nhận bọn họ rời khỏi sau, ngại mở cửa liền đi tìm rác, trong lòng hùng hùng hổ hổ, tám ngu xuẩn, chỉ bằng bọn họ cũng tưởng thành lập một cái giống thiên hà bộ lạc giống nhau bộ lạc, nam mơ, đừng nói là hiện tại thiên hà bộ lạc, chính là trước kia thiên hà bộ lạc cũng không phải bọn họ có thể kiến đến lên, còn đuổi đi tà linh, hắn chính là vẫn luôn ở thiên hà bộ lạc, tuy rằng trên mặt không thừa nhận. Nhưng hắn trong lòng môn thanh nhi, hiện tại thiên hạ bộ lạc chết thú nhân thiếu cùng hắn nhưng một chút quan hệ đều không có, nếu không phải cố lưu cái kia á thú, thiên hạ bộ lạc có thể có hôm nay. Tìm được rồi rắc đem tám thú nhân sự tình vừa nói, lại nhẹ nhàng thở ra, trong mắt vừa chuyển, lại nhảy nói, thủ lĩnh, ngươi nhìn xem, ta liền nói cố lưu lúc trước quyết định không được đi, cố tình muốn tìm những cái đó không có vu tiểu bộ lạc thú nhân á thú, những người đó cả đời sợ là liền vu cũng chưa gặp qua, tầm mắt tiểu thật sự. bọn họ ở trong bộ lạc hoàn toàn chính là ở kéo chúng ta bộ lạc chân sau hắn thở dài nói xem đi thời khắc mấu chốt vẫn là muốn ta ra tới bảo hộ bộ lạc thủ lĩnh chờ cố lưu trở về ngươi nhưng đến hảo hảo nói với hắn nói hắn tìm đây đều là chút người nào không được việc hoàn toàn không được việc giác bật cười vu trong bộ lạc đích sắc không thể thiếu ngươi à mùa đông lập tức liền phải tiến đến y, -y, y cũng mau trở lại ta xem chờ y đi trở về ngươi tự mình nói cho hắn chuyện này đi ngại lập tức xúc thành một con chín cút nhớ trước đây hắn giới linh dược thời điểm cố lưu gương mặt kia ở trong lòng hắn cũng đã cùng tà linh họa thượng đẳng hào đi tìm hắn hắn điên cuồng lắc đầu không thành không thành người đi nói người đi nói nói xong gấp không chờ nổi liền rời đi rác nhà ở như là phía sau có tà linh ở đuổi đi giống nhau vào lúc ban đêm hơn nữa săn tám thú nhân góc chăn dẫn người ở ngoại nhà ở ngoại bắt được ngày hôm sau toàn bộ bộ lạc người đều tụ tập tới rồi bộ lạc đại môn đất chống chỗ bọn họ muốn xem bộ lạc xử trí như thế nào phản bội bộ lạc người Tám thú nhân bị trói ở thô to trên cọc gỗ, cũng liền ở ngay lúc này, bộ lạc ngoại có thú nhân cao giọng hô, y đã trở lại. Y đã trở lại. 66, chương 66. Cố lưu là như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn mới hồi bộ lạc liền đụng phải như vậy một cọc chuyện này. Hắn nhìn về phía cột vào trên cọc gỗ tám thú nhân, nhớ tới mới vừa rồi giác nói cho hắn những cái đó sự, sự tình rất đơn giản, này tám thú nhân đối bộ lạc bất mãn, cho nên muốn phải rời khỏi bộ lạc. nhân tiện còn tưởng bắt cóc trong bộ lạc vu đi ra ngoài một lần nữa gia nhập một cái bộ lạc vai vị ta rất tò mò các ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta mời các ngươi gia nhập thiên hà bộ lạc khi các ngươi hứa hẹn sự tình sao cố lưu đạm nhiên mà nhìn tám thú nhân ở hắn nhìn trăm chú hạ một cái thú nhân nhịn không được nói ý ý chúng ta đương nhiên nhớ rõ ngươi đã nói gia nhập thiên hà bộ lạc lúc sau 5 năm nội không thể rời khỏi thiên hà bộ lạc ở đây hảo những người này đều âm thầm gật đầu trừ bỏ thiếu bộ phận người ở ngoài Nơi này đại bộ phận người đều là cố lưu này mấy tháng từ bên ngoài mang về tới, ở gia nhập thiên hà bộ lạc phía trước cố lưu đều cùng bọn họ nói quá nói như vậy, đồng ý liền gia nhập thiên hà bộ lạc, không đồng ý tự nhiên không miễn cưỡng. Mà hiện tại bọn họ đều đứng ở chỗ này, không hề nghi ngờ bọn họ lúc trước đều là đồng ý. Cố lưu hỏi, vậy các ngươi cũng biết khoảng cách các ngươi gia nhập bộ lạc đi qua bao lâu? Tám thú nhân không nói, có vây xem người ta nói, ý gì bọn họ mấy cái bên trong gia nhập bộ lạc dài nhất cũng 14 tháng. Cố lưu gật đầu, xem ra là các ngươi phản bội các ngươi chính mình hứa hẹn qua sự tình. Y Bị trói đến kín mít săn nhịn không được cao giọng nói, chúng ta làm như vậy thật là phản bội chúng ta lập hạ lời thề, nhưng lúc trước ngươi cũng không đã nói với chúng ta bộ lạc là cái dạng này à. Cố lưu hỏi hắn, bộ lạc là thế nào? Săn hùng hổ nói, ngươi là Y ẻ, ngươi có bản lĩnh, tuy rằng là á thú chúng ta cũng tôn kính ngươi, chính là mặt khác cá thú đâu. Bọn họ dựa vào cái gì cùng thú nhân giống nhau? hưởng thụ cùng thú nhân giống nhau đãi ngộ cố lưu cái này minh bạch hợp lại là không hài lòng á thú cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn hắn lạnh nhạt nói ở các ngươi gia nhập bộ lạc phía trước ta là như thế nào hướng các ngươi hứa hẹn san khẽ cắn môi không nói lời nào một cái thú nhân nhỏ giọng nói có thể ăn no có thể ngủ ngon có thể trị thương cố lưu lạnh giọng hỏi thiên hà bộ lạc làm được sao làm được lần này nói chuyện không phải cái này tám thú nhân mà là vây xem một đám thú nhân á thú Bọn họ phẫn nộ mà nhìn về phía tám thú nhân, "Ilie, bọn họ đây là phản bội bộ lạc, hẳn là xử tử bọn họ." Cố Lưu mắt điếc hay ngơ, chỉ bình tĩnh nhìn tám thú nhân quát, "Ta hỏi các ngươi, ta đáp ứng các ngươi sự tình bộ lạc làm được sao?" Tám thú nhân không nói lời nào, Cố Lưu lạnh lùng nói, "Ta không có vi phạm lời hứa, bộ lạc càng không có vi phạm lời hứa. Phản bội lời hứa chính là các ngươi. Các ngươi làm như vậy cũng là ở phản bội bộ lạc, chẳng lẽ các ngươi không biết sao?" Hắn lớn tiếng nói, "Thủ lĩnh ở trong bộ lạc, vi phạm lời hứa phản bội ra bộ lạc thú nhân hẳn lại như thế nào xử trí? Giác đứng ở cố lưu bên người, thanh âm to lớn vang dội, hẳn là xử tử. cố lưu quay đầu nhìn thoáng qua giác, giác có chút mặt rành, y làm sao vậy? không có gì, ngươi nói đúng, liền dựa theo bộ lạc quy củ tới làm việc đi. nghe đến đó, tam thú nhân rốt cuộc luôn cúi lên, lớn tiếng xin tha, còn có người nói hắn không bao giờ phản bội ra bộ lạc, hắn về sau sẽ ngoan ngoãn lưu tại bộ lạc. Nghe đến mấy cái này, cố lưu sắc thật có chút mềm lòng, nhưng nói là mềm lòng, chi bằng nói là đến từ pháp chế xã hội hắn cảm thấy này tám người tội không đến tận đây, ở Hoa Quốc tử hình nhất định là tội ác tại trời người mới có thể bị phán xử. Nhưng đồng thời cố lưu lại rất rõ ràng biết nơi này không phải Hoa Quốc, nơi này là tàn khốc xã hội nguyên thủy, tử vong khoảng cách bọn họ xưa nay chưa từng có gần, ở chỗ này không có Hoa Quốc kia đã phát triển hoàn thiện pháp chế, mà Hoa Quốc pháp luật ở như vậy xã hội chung cũng hoàn toàn không thực dụng. càng quan trọng là hiện tại thiên hà bộ lạc cũng không an toàn hắn vì cái gì đi ra ngoài mời tiểu bộ lạc gia nhập thiên hà bộ lạc bất chính là muốn thiên hà bộ lạc ở bị trăng bạc bộ lạc phát hiện phía trước lớn mạnh lên sao chỉ có như vậy bọn họ mới có cùng trăng bạc bộ lạc chống lại thực lực nay tám thú nhân ở bộ lạc đãi mấy tháng tuy rằng trung tâm đồ vật bọn họ khẳng định không có tham dự nhưng nếu đều là săn thú đội đao khẳng định là gặp qua muốn thật sự làm cho bọn họ rời đi bộ lạc đi hướng địa phương khác Đem thiên hà bộ lạc tình huống tiết lộ đi ra ngoài, như vậy ở thiên hà bộ lạc còn không có lớn mạnh lên phía trước, hai họa ngập đầu liền sẽ tiến đến. Cho nên này tám thú nhân hẳn là sát, cần thiết sát, chỉ có đương bội phản bộ lạc phí tổn cũng đủ cao thời điểm, trong bộ lạc những cái đó có điều bất mãn thu nhân á thú mới có thể hảo hảo ước thúc chính mình lời nói việc làm. Tám thú nhân bị ngay tại chỗ tử hình, cố lưu nhìn về phía vây xem những cái đó thú nhân á thú, hắn biết những người này bên trong nhất định còn có bất mãn có lẽ còn không tính thiếu. Tuyết trắng bao trùm rừng rậm bên trong, hai cái thú nhân ở tuần tra thiên hà bộ lạc lãnh địa, một cái thú nhân thở dài, ai, săn bọn họ cứ như vậy đã chết. Một cái khác thú nhân như mày, bọn họ phản bội ra bộ lạc, đương nhiên hẳn là bị xử tử. Đảo cũng là, nhưng ngươi không cảm thấy bọn họ nói có đạo lý sao. Á thú hưởng thụ cùng thú nhân giống nhau đãi ngộ, này tính cái gì sao? Nhưng như vậy á thú không nhiều lắm à, cũng liền như vậy mấy cái, nói nữa. A thu ăn đến vốn dĩ liền không có thú nhân nhiều, theo chân bọn họ sò so đo cái gì? Sách, ngươi tâm như thế nào lớn như vậy a? Đây là vấn đề sao? Vấn đề là A thu nhóm đều có thể dựa vào chính mình ăn no, bọn họ còn cần thú nhân sao? Này! Không cần thú nhân bọn họ cũng sinh không ra tiểu thú nhân tiểu A thu A. Mở miệng oán giận cái kia thú nhân cảm thấy chính mình thật sự là vô ngữ cực kỳ, như thế nào liền cùng như vậy một cái tâm đại thú nhân ra tới tuần tra, hắn ngửa mặt lên trời thở dài. cuối cùng nói đi thôi trời sắp tối rồi đêm nay bộ lạc muốn chúc mừng chúng ta đến sớm một chút trở về hai cái thú nhân hướng tới thiên hà bộ lạc phương hướng đi đến một cái thú nhân còn ở nhỏ giọng nói thầm y lìa đều trở về một tháng như thế nào đến bây giờ mới nhớ tới chúc mừng y lìa trở về ai nói lần này chúc mừng là vì y lìa sao nhưng thật ra chưa nói nhưng này không phải rõ ràng sao rõ ràng sao dựa hắn không bao giờ muốn cùng người này nói chuyện bóng đêm nặng nề Đầy sao đầy trời, thiên hà bộ lạc mặt bắc trên đất trống, một đoàn so người còn cao thật lớn lửa trại chiếu sáng khắp đất trống, không đếm được thú nhân á thú quay chung quanh lửa trại ngồi trên mặt đất, cho nhau chi gian nói nói cười cười thật náo nhiệt. Lúc này, một người cao lớn cường tráng thú nhân đi tới mọi người trung gian, liền đứng ở lửa trại phía trước, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hùng hồn không u sói chu theo gió đêm một tầng một tầng đẩy ra, nói nói cười cười thú nhân á thú nhóm ăn tĩnh xuống dưới. Rõ ràng là gần 2.000 người tụ tập địa phương, lại chỉ có thể nghe thấy lửa trại thiêu đốt đùng thanh. Trong bóng đêm, khải đôi mắt mang theo sâu kín màu xanh lục, xâm hàn uy nghiêm thả nhất người, hắn không nói gì, chỉ là nhìn về phía bên cạnh người gật gật đầu, vì thế cố lưu đi ra, khải lui về trong đám người. Lạnh leo gió đêm từng đợt thổi tới cố lưu trước người, phía sau lại là không ngừng tản ra nhiệt độ lửa trại, đã lanh thả nhiệt, cố lưu lại không rảnh lo này đó, hắn nhìn về phía chung quanh ngồi một vòng thiên hà bộ lạc tộc nhân. Cao giọng nói ra câu đầu tiên lời nói, các vị thiên hà bộ lạc tộc nhân, ta là thiên hà bộ lạc y lìa bận rộn mùa thu rốt cuộc đi qua, lệnh thấu xương trời đông giá rét đã đã đến, đây là chúng ta tân thiên hà bộ lạc nên đón cái thứ nhất trời đông giá rét. Cố lưu dừng một chút, hắn nhìn xem người chung quanh nói, ta tin tưởng không có người sẽ thích trời đông giá rét, bởi vì chúng ta đều biết trời đông giá rét ý nghĩa cái gì, đói khác, rét lạnh, tử vong, dây nặng tuyết tầng bao trùm sở hữu đồ ăn, ngăn trở thú nhân săn thú. Thực thấp độ ấm mặc dù là da lông dày nặng thú nhân đều khó có thể chịu đựng, càng đừng nói không có da lông chỉ có thể bọc lên da thu á thú, chính là. Cố lưu lớn tiếng nói, hiện giờ trời đông giá rét đã qua đi một tháng, ta hỏi các ngươi, các ngươi ở ban đêm cảm nhận được đến rét lạnh. Các ngươi giữa nhưng có người nói bụng, các ngươi bên người nhưng có người, chết đi. Tam liền hỏi theo gió lạnh đẩy ra, cố lưu ánh mắt có thể đạt được chỗ sở hưu thú nhân á thú gắt gao mà nhìn hắn, một lát trầm mặc lúc sau chính là đồng thời bùng nổ. Mọi người hô, không có, không có, không có. Cố lưu giơ tay, tiếng gầm tiệm tắt, hắn nói, đối. Trời đông giá rét tháng thứ nhất đi qua, không có người cảm thấy lánh, không có người đói bụng, cũng không có chết đi. Ta hỏi lại các ngươi, các ngươi cảm thấy chúng ta có thể cứ như vậy nhịn qua cái này trời đông giá rét sao? Tiếng hô tái khởi, có thể, có thể. Chờ đợi quanh mình lần thứ hai an tính lại, cố lưu lộ ra một cái cười, hắn thanh âm cũng nhu hòa lên, hắn nói. Ta cũng tin tưởng, chúng ta Thiên Hà bộ lạc có thể không đói bụng bụng, bất tử một người vượt qua lần này trời đông giá rét, nên đón mùa xuân. Quanh mình thú nhân á thú hoan hô lên, Cố Lưu giơ tay làm cho bọn họ an tĩnh, hỏi, các ngươi cũng biết ta vì cái gì như vậy tin tưởng. Có người nói, bởi vì ngươi là y y. Ngươi là thiên thần sứ giả. Cố Lưu, không đúng. Thiên thần? Thiên thần tính cái gì? Ở chúng ta rét lạnh thời điểm hắn sẽ cho chúng ta một kiện áo da thú sao? Ở chúng ta đói bụng thời điểm hắn sẽ cho chúng ta một khối thịt nướng sao? Ở chúng ta bị tà linh quấn thân sắp chết đi thời điểm thiên thần hắn ở, nào? Chất vấn nói năng có khí phách, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có người dám nói chuyện, thậm chí có người trộm nhìn về phía lại, ngại sát mặt đích sắc cực kỳ khó coi. Cố Lưu không để ý đến, hắn chỉ là tiếp tục nói, ta tới nói cho các ngươi ta vì cái gì đối chúng ta bộ lạc như vậy tự tin? Hắn quát, kiến trúc đội người ở nơi nào? Mấy nháy mắt trầm mặc lúc sau thản Sơn, A Tầm, A Lâm, A Hổ, A Hà chờ thú nhân á thú lớn tiếng nói, Y chúng ta ở chỗ này. Cố Lưu, cho ta đứng lên. Xôn sao? Chỉ một thoáng 300 nhiều người động tác nhất trí đứng lên. Cố Lưu quát hỏi, Thản, ngươi nói cho ta từ năm nay mùa xuân đến mùa thu, các ngươi tổng cộng kiến tạo nhiều ít phòng ốc? Trụ hạ bao nhiêu người? Thản quát, Y kiến trúc đội tổng cộng kiến tạo 378 đống phòng ốc. Này đó phòng ốc trụ hạ trong bộ lạc mọi người. Hảo. Cố lưu lại hỏi, kiến trúc đội có bao nhiêu thú nhân? Nhiều ít giá thú. Thản, 123 cái thú nhân, mươi cái á thú. Hảo. Cố lưu nhìn về phía mọi người, quát hỏi, trồng trọt đội ở nơi nào? Trung khí 10 phần thanh âm vang lên, y chúng ta ở chỗ này. Cho ta đứng lên. Xuân sao? Lại là mấy trăm cái thú nhân á thú đứng lên, cố lưu nhìn về phía một cái á thú hỏi, á thụ. Từ mùa xuân đến mùa thu. các ngươi tổng cộng khai khẩn nhiều ít khối thổ địa? Gieo nhiều ít địa quả, đồ ăn, cho tới bây giờ các ngươi lại thu hoạch nhiều ít? A thụ thẳng thắn leo, nàng là nữ á thú, thanh âm so ra kém thản thanh âm hùng hồn, lại càng có xuyên tấu lực, nàng nói, "Ilie, từ mùa xuân đến mùa thu, chúng ta tổng cộng khai khẩn 2000 khối thổ địa. Sở hữu thổ địa đều trồng đầy địa quả, đồng quả cùng tiểu mạch. Đến cuối thu thời điểm, thu hoạch địa quả, đồng quả cùng tiểu mạch chất đầy 20 gian nhà ở." Cố Lưu hỏi nàng, bộ lạc ăn một tháng tiêu hao nhiều ít ngươi cảm thấy dựa vào này đó đồ ăn có thể làm chúng ta vượt qua trời đông giá rét sao a thụ tự hào nói tiêu hao năm gian nhà ở đồ ăn dư lại đồ ăn không chỉ có có thể làm chúng ta vượt qua trời đông giá rét còn có thể chống đỡ chúng ta vượt qua non nửa cái mùa xuân quanh mình thú nhân á thú lập tức gong mà nháo khai trước đó bọn họ chỉ cần biết trong bộ lạc từ trong đất thu hoạch đồ ăn khá vậy không có quá lớn cảm giác Bởi vì ở trước kia bọn họ đều là dựa vào thịt khô vượt qua trời đông giá rét, mặc dù trước một tháng bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn đến địa quả, đồng quả còn có tiểu mạch, nhưng ở bọn họ trong mắt này đó so ra kém thịt khô, tự nhiên không nghĩ tới trong bộ lạc thế nhưng còn có nhiều như vậy lương thực. An tĩnh. Cố lưu nhàn nhạt phun ra này hai chữ, đám người lập tức an tĩnh xuống dưới, cố lưu lại hỏi, a thụ, chồng trọt đội có bao nhiêu thú nhân? Nhiều ít giá thú. a thụ, ý, ý Trồng trọt trong đội có 360 cái á thú, 93 cái thú nhân. Cố lưu, hảo. Săn thú đội ở nơi nào? Giống rít gào một tiếng, y, y hề, ở chỗ này. Hắn nói, săn thú đội toàn bộ cấp y, y đứng lên. Xôn xao. Mấy trăm cái thú nhân đứng lên, khí thế phi phạm. Cố lưu hỏi, từ mùa xuân đến mùa thu, săn thú đội săn thú nhiều ít con ngồi. Hiện giờ bộ lạc còn thừa nhiều ít ăn thịt. Giống, y, y Săn thú đội tổng cộng săn thú 104 đầu tam giác thú, 91 đầu trường cổ thú, còn có các loại tiểu thú, số lượng quá nhiều, chúng ta không đếm được. Hiện giờ bộ lạc còn dư lại 11 đầu tam giác thú, 15 đầu trường cổ thú. Hảo! Chữa bệnh đội ở nơi nào? Y Chúng ta ở chỗ này. Mấy chục cái a thú cùng thú nhân đứng lên, cố lưu, riêng là mùa thu đến mùa đông, các ngươi vì bao nhiêu người trị liệu quá? A nhã! Y Chúng ta chữa bệnh đội tổng cộng trị liệu 381 người. Cố Lưu, chữa bệnh đội có bao nhiêu thú nhân? Nhiều ít giá thú. Ít mươi 35 cái á thú, 10 cái thú nhân. a nhã thanh lệ thanh âm còn ở quanh quẩn, Cố Lưu nhìn về phía mọi người, quay đầu nhìn xem các ngươi chung quanh, nói cho ta còn có người không đứng lên sao. Mọi người quát, không có. Không có. Ở dung trời tiếng hô trùng, ngại nhìn nhìn chung quanh thú nhân á thú, không giấu vết mà đỡ hồng đứng lên, nhỏ giọng nói thầm. Ta cũng coi như nửa cái chữa bệnh đội đi. Ở mọi người nóng rực tầm mắt tụ tập chỗ, cố lưu gần từng chữ, chúng ta vì cái gì ở trời đông giá rét không cảm thấy rét lạnh. Bởi vì có kiến trúc đội, là bọn họ cho chúng ta kiến tạo phong ốc, cho nên chúng ta mới có thể ở trời đông giá rét trung hưởng thụ ấm áp. Cho nên chúng ta bộ lạc mới sẽ không có thú nhân á thú bị đông chết. Kiến trúc đội thú nhân á thú đối bộ lạc cống hiến lớn không lớn. Có nên hay không thưởng? Mọi người quát, đại, thưởng. Cố Lưu, Hảo, kiến trúc đội thú nhân Á thú tiến lên một bước, mỗi người lính hai phân thịt đông, tam phân địa quả còn có một phần hồng nũ quả. Xôn sao? Tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt, có người nói, ý đi đây chính là trời đông giá rét, như thế nào sẽ có hồng nũ quả? Cố Lưu cười một tiếng, vỗ vô tay, mấy cái thú nhân nâng mấy cái đại sọt tre, sọt phóng một phần một phần dùng màu xanh lục thú nhân bản tay đại tiểu sọt tre trang lên trái cây, đỏ rực, ở tuyết đêm trùng tản ra mê người ánh sáng. có người kinh hô, thật là hồng nũ quả. Cố Lưu nói, thật là hồng nũ quả, là bộ lạc thú nhân Á thu ở trong phòng của mình trồng trọt ra tới hồng nũ quả. hắn nói, kiến trúc đội tiến lên lĩnh thưởng. Đại kiến trúc đội thú nhân Á thú lãnh tưởng thưởng trở về, vốn là nóng bỏng không khí lại lên cao một tầng. Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn Cố Lưu, Cố Lưu hơi hơi mỉm cười, chúng ta có thể có cũng đủ đồ ăn, ở trời đông giá rét cũng sẽ không đói bụng, là bởi vì săn thú đội cùng trồng chọn đội. Săn thú đội cho chúng ta cung cấp ăn thịt, nhưng quang ăn thịt thực, chúng ta có thể no bụng vượt qua cái này trời đông giá rét sao? Không thể. Cho nên, còn có loại mà đội, từ mùa xuân đến mùa thu, bọn họ khai khẩn thổ địa, gieo trồng đồ ăn, mới có mùa đông chúng ta lấp đầy bụng đồ ăn. Săn thú đội, trồng trọt đội thú nhân á thú tiến lên, linh thuộc về các ngươi tưởng thưởng. Chữa bệnh đội cho chúng ta bộ lạc sở hữu bị thương thú nhân á thú xử lý miệng vết thương, làm chúng ta miễn với bị tà linh quân thân. làm chúng ta bị hàn đã phát nhiệt cũng có thể thực mau hảo lên chữa bệnh đội tiến lên lĩnh thưởng cuối cùng chữa bệnh đội cũng linh thuộc về bọn họ khen thưởng sở hữu thu nhân á thú hưng phấn cực kỳ cơ hồ mỗi người đều được đến khen thưởng thậm chí có người bởi vì đồng thời tham gia bất đồng tiểu đội còn đạt được hai phân thậm chí tam phân khen thưởng xem đến người bên cạnh đỏ mắt cực kỳ cố lưu nói an tĩnh mọi người ngừng lời nói nhìn về phía cố lưu lần này bọn họ nhìn cố lưu ánh mắt xưa nay chưa từng có lượng Trên mặt mang theo chưa bao giờ từng có tươi cười, cố lưu lại nghiêm mặt nói, thỉnh mọi người xem xem người chung quanh, xem bọn hắn trong tay khen thưởng, thú nhân nhìn xem á thú, a thú nhìn xem thú nhân, sau khi xem xong nói cho ta các ngươi nhìn thấy gì. Mọi người quay đầu ngó trái ngó phải, đại bộ phận người không hiểu ra sao, cố lưu điểm một cái thú nhân nói, ngươi nhìn thấy gì. Thú nhân gãi gãi đầu, mơ mơ màng màng nói, ý ý, liền thấy được khen thưởng. Cố lưu làm hắn ngồi xuống, nói, đối. Chính là khen thưởng. Có thể đạt được khen thưởng chính là đối bộ lạc có cống hiến, lại cho ta ngấm lại kiến trúc đội, trồng chọc đội, chữa bệnh đội thú nhân á thú số lượng. Các ngươi nói cho ta, cái này bộ lạc không có á thú, có thể có hiện tại nhiều như vậy phong ốc, nhiều như vậy đồ ăn, có thể có nhiều như vậy thú nhân á thú bị thương lúc sau còn có thể sống sót sao. Thẳng cái thứ nhất quát, không thể. Theo hắn thanh âm vang lên, lục tục đến từ thú nhân tiếng hô vang lên, cuối cùng hối thành một mảnh, không thể. Không thể. cố lưu gật đầu đãi mọi người an tĩnh lúc sau nói ở chúng ta thiên hà bộ lạc không lấy thú nhân á thú tới phân biệt địa vị nỗ lực vì bộ lạc làm cống hiến người đã chịu khen thưởng lười biếng thậm chí phản bội ra bộ lạc người đã chịu trừng phạt thậm chí xử tử ở đây tất cả mọi người là chúng ta thiên hà bộ lạc tộc nhân đã là tộc nhân chúng ta liền phải đoàn kết nhất trí vì lớn mạnh thiên hà bộ lạc cộng đồng nỗ lực này chính là chúng ta thiên hà bộ lạc quy củ đây là chúng ta thiên hà bộ lạc có thể có hôm nay nguyên nhân Đây cũng là chúng ta Thiên Hà Bộ Lạc tiếp tục lớn mạnh căn cơ. Giác ở một bên quát, Thiên Hà Bộ Lạc Vĩnh Tồn. Chỉ một thoáng sở hữu thú nhân á thú cùng tiêu lên quát, Thiên Hà Bộ Lạc Vĩnh Tồn. Thiên Hà Bộ Lạc Vĩnh Tồn. Vang vọng phía chân trời gào giống ở tuyết đêm trung truyền tống khai đi, thật lâu quanh quẩn. 67, chương 67. y thì người nói thương chúng ta làm ra tới. Trong sơn động đốm lửa lượng, mặc dù là ở đại tuyết bao trùm trời đông giá rét nơi này vẫn như cũ tản ra sáng quát nhiệt khí. vừa đi tiến vào cố lưu liền nhiệt đến bỏ đi áo ra thú từ a kỳ trong tay tiếp nhận trôi này nặng trĩu phân lượng tún, cố lưu tay đi xuống truy ngăn đều ngăn không được a kỳ giúp hắn lấy một phen lúc này mới làm cố lưu khẩu súng đứng ở trên mặt đất tinh tế đánh giá trôi này thương so cố lưu cao hơn nửa cái thân mình có lẽ là rèn công nghệ không đạt được đầu thương không giống kiếp trước trong tác phẩm điện ảnh sáng như tuyết mà là một loại trầm trọng màu xám đậm ở đốm lửa ánh sáng trung điệu thấp trầm mặc thương thân là dùng đầu gỗ chế tạo ra tới không có quá tốt mài giũa đánh bóng xúc cảm có chút thô giác cố lưu khẩu súng đưa cho bên người giác nói thủ lĩnh tân binh khí thử xem xem giác một phen tiếp nhận thương đối với cố lưu mà nói trầm trọng vô cùng thương ở trong tay hắn lại là vừa văn tốt hắn tùy tay vũ vũ thương hai mắt đột nhiên sáng ngời, xoay người hướng tới sơn động ngoại chạy tới cố lưu cùng a kỳ chạy nhanh phủ thêm áo ra thú đuổi theo mới bước ra sơn động một cổ kẹp tuyết gió lạnh nên diện đánh tới cố lưu híp hít mắt Chỉ nghe thấy rắc ở sơn động ngoại giống lên một tiếng, phụ cận thú nhân tới đánh với ta hai hạ. Giọng nói rơi xuống liền có hai cái thú nhân vọt lại đây, Cố Lưu nhìn lại, một cái thú nhân đầy đầu tóc đỏ, một cái thú nhân tóc đen xoa tung, ở như vậy băng hàn thời tiết bên trong thế nhưng chỉ ăn mặc một tầng đơn bạc da thú, toàn thân đều cuộn cuộn không ngừng tản ra nhiệt khí, không có chút nào tạm dừng, càng không có hàn huyên, ở ba cái thú nhân tương ngộ trong nháy mắt kia, chiến đấu bắt đầu rồi. Giơ lên tuyết trắng, châm thấp gào giống, Cùng hoa quốc điện ảnh trung võ lâm cao thủ Vũ Thương bất đồng, giáp trong tay thương là dã man, nguyên thủy, cũng là trí mạng, ngay từ đầu thời điểm hắn tựa hồ còn có chút không lớn thích thương cái này xa lạ binh khí, nhưng theo cùng mặt khác hai cái thú nhân ngươi tới ta đi, lược hiện mới lạ thương ở trong tay hắn linh hoạt rồi lên, hơn nữa ở thú nhân lực lượng cường đại dưới, đầu thương mang theo từng trận tiếng xé gió, thanh thế kinh người. Mũi thương sắc bén nhưng đâm thủng huyết nục, hai sườn nhận ở trên mặt tuyết xẹt qua một tia ánh sáng, nhưng chém, nhưng phách So với nơi này thú nhân sử dụng thanh mâu, càng thêm sắc bén, ở thú nhân lực lượng thêm vào hạng, đây là một thanh tuyệt đối hung khí. Thức mau, hai cái thú nhân đều trước sau bị sắc bén mùi thương điểm ở yết hầu, bọn họ dừng động tác, hai mắt sáng lên nói, thủ lĩnh, chúng ta thua. Có thể thua ở thủ lĩnh trên tay, bọn họ tuy bại hay còn vinh. Một cái thú nhân nhìn rắc trong tay kích động nói, thủ lĩnh, ngươi trong tay đồ vật quá lợi hại, có nó ở chúng ta căn bản gần không được ngươi thân, ngươi đã cắt rất chúng ta yết hầu. Chúng ta lại liền thương đều không gây thương tổn ngươi, nếu là dùng ở săn thú thượng, săn thú đội bị thương thú nhân lại muốn giảm rất nhiều. Giác cười ha ha, nói đúng. Cái này tiêu thương là y cùng A Kỳ cho chúng ta rèn ra tới. Hắn nhìn về phía Cố Lưu cùng A Kỳ, "Ý y, vu, thứ này thật tốt quá, chúng ta bộ lạc mỗi cái thú nhân đều có thể có một phen sao." Cố Lưu cũng quay đầu nhìn A Kỳ, "A Kỳ mới là tổng thiết kế kiến tạo sư, này đó đều đến ngay hắn." A kỳ quấn chặt trên người quần áo nói, có thể, thứ này so thần binh hảo tạo. Giác vui mừng ra mặt, tiêu lên mấy cái thú nhân tiếp tục khoa tay múa chân, cố lưu lại là đi theo A kỳ hảo hảo quan sát rèn binh khí lưu trình, hảo đi, dù sao hắn cũng xem không rõ, từ nay về sau hắn lại đi nhìn tạo gạch tạo ngói riêu, nơi này phụ trách cơ bản đều là bạch lang bộ lạc cùng nguyên thiên hà bộ lạc, gấu khổng lồ bộ lạc thú nhân á thú, không phải khác nhau đối đãi, là không thể không thừa nhận. Trước mắt này ba cái bộ lạc thú nhân thật là thiên hà bộ lạc trung kiên lực lượng. Hơn nữa chỉ có bọn họ nhất không có khả năng phản bội bộ lạc. Hiện giờ thiên hà bộ lạc nhân số không ít, nhưng phòng ốc số lượng theo không kịp, tường thành kiến tạo càng là kém thật lớn một đoạn. Mặc dù là tại đây trời đông giá rét, thiên hà bộ lạc thú nhân á thú cũng không có thể nghỉ ngơi tới. Hiện giờ tất cả mọi người ở vì tường thành kiến tạo mà bận việc. Từ trong sơn động ra tới, cố lưu một chân thâm một chân thiển đi tới thiên hà bộ lạc mặt đông Nơi này đang ở kiến tạo tường thành, mấy tháng phía trước vẫn là bất đồng bộ lạc thú nhân Á Thú nhóm hiện giờ thân như một nhà. Cố lưu thư khẩu khí, xem ra nửa tháng phía trước làm công hơn đại hội quả nhiên hữu dụng, hơn nữa hắn đem này đó thú nhân Á Thú chia làm bất đồng tiểu đội, cơ bản đưa bọn họ cùng chính mình nguyên bộ lạc quen thuộc người đánh tan, thú nhân cùng Á Thú hỗn hợp, nửa tháng xuống dưới, bộ lạc bầu không khí so với phía trước tốt hơn quá nhiều. Nhìn thấy hắn tới, bận việc thú nhân Á Thú đều nhiệt tình theo hắn. Cố Lưu đi qua đi theo bọn họ trò chuyện, làm cho bọn họ chú ý đừng bị tổn thương do giá rét. Một đường theo tu sửa tường thành đi, thực mau liền đi tới cuối. Nơi này là cuối cùng một đội tu sửa tiểu đội, bọn họ nơi vị trí thiên hà bộ lạc mặt đông cùng mặt bắc giao tiếp địa phương. Dựa theo cố Lưu quy hoạch, tường thành trong vòng thiên hà bộ lạc chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, đủ để cất chứa thượng vạn phòng ốc tổng số 10 vạn thú nhân. Tuy rằng không biết nơi này có hay không nhiều như vậy người, nhưng người sao chính là phải có ngập tưởng. Hiện tại không có. về sau cũng khẳng định sẽ có sao. chẳng qua bởi vì này phía tây là liên miên phật phong sơn, mặt đông nam diện đều là mênh mông vô bờ rừng rậm, cho nên muốn muốn khuyết trương diện tích chỉ có thể hướng tới mặt bắc bình nguyên duyên thân, nơi đó cũng sẽ là thiên hà bộ lạc cửa thành nơi vị trí, cho nên đừng nhìn hiện tại nam diện cùng mặt đông tưởng thành tu sửa đến khí thế ngất trời, mặt bắc còn không có bắt đầu khởi công đâu, nơi đó mới là nhất trung tâm địa phương. ở trong đầu đem bộ lạc bản đồ địa hình qua một lần, nhìn xem sắc trời đã không còn sớm. hắn đi theo này đó xây dựng tường thành thú nhân á thú cùng đi ăn cơm tập thể nấu chính là hầm thịt mặt khối canh đây cũng là làm cố lưu nhất kinh hỉ địa phương thọ tộc thú nhân á thú đi vào thiên hà bộ lạc lúc sau liền đem hoàn toàn nhiệt tình đều đặt ở trồng trọt thượng hơn nữa bọn họ tự mang tiểu mạch hẳn giống ở cuối mùa thu thời điểm liền thu hoạch tảng lớn tảng lớn tiểu mạch bất quá bọn họ đều là đem tiểu mạch cùng sắc cùng nấu tới ăn trong bộ lạc đại bộ phận thú nhân á thú đều cảm thấy ngoạn ý nhìn này một chút đều không thể ăn Cố lưu thẳng nói bọn họ phí phạm của trời, cùng a độc hai người cùng nhau bận việc ban ngày, cấp tiểu mạch thời ra, lại dùng tảng đá lớn tối xay đem tiểu mạch nghiền thành phấn, thêm thủy thêm muối xoa mặt ủ bột, đêm đó liền ăn thượng một nồi nóng hầm hập mặt khối, kia tư vị nhưng đừng nói nữa, hương đến cố lưu thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi nuốt vào, khi cách đã hơn một năm, hắn rốt cuộc lại ăn mặt trên phấn. Đem chế tắc bột mì phương pháp nói cho những người khác lúc sau, tiểu mạch ở trong bộ lạc được hoan nên trình độ thẳng tắc bay lên. đã thành công đánh bại địa quả cùng đồng quả, trở thành song xuôi chi không thẹn món chính. Ăn cơm thời điểm Cố Lưu còn gặp gỡ A Độc, mấy ngày nay A Độc đều phụ trách cấp bộ lạc nấu đồ vật, nhưng nội, Cố Lưu ở sơn động ngoại đợi chờ, A Độc rốt cuộc ra tới, hai người làm bạn trở về nghỉ ngơi. Qua mấy ngày, rắc cùng giống tìm được rồi Cố Lưu, biểu tình rất là khó coi, Cố Lưu hỏi hắn, Thủ lĩnh, đây là làm sao vậy? Hắn lại nhìn về phía giống, Phó Thủ lĩnh, ngươi đã trở lại, này một đường còn thuận lợi sao? Không lâu phía trước, giống mang theo bộ lạc thú nhân xuất phát đi có đảo bộ lạc, bởi vì năm nay được mùa, cho nên khởi hành hơi chút chậm một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng, bởi vì toàn bộ mùa đông có đảo bộ lạc đều sẽ cùng mặt khác bộ lạc trao đổi đồ vật, tính tính thời gian cũng xác thật tới rồi giống trở về lúc. Cố Lưu cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, ai ngờ giống trầm giọng nói, ý, ý ấy, đã xảy ra chuyện. Cố Lưu xảy ra chuyện gì? Giống nói. Lần này chúng ta đổi về tới muối chỉ đủ chúng ta bộ lạc thú nhân á thú dùng một cái mùa xuân, dùng xong lúc sau chúng ta liền không có mối có thể dùng. Như thế nào sẽ? Giống, có đảo bộ lạc nói chúng ta thiên hà bộ lạc không phải đại bộ lạc, cho nên chỉ có thể đổi lấy như vậy chút muối lại nhiều muối liền không cho chúng ta. Cố lưu cho mày, chúng ta đổi cái đội ngũ, lấy mặt khác bộ lạc danh nghĩa đi. Giác thanh âm thực trầm, không được, có thể đi đổi mối bộ lạc kỳ thật liền những cái đó, có đảo bộ lạc thú nhân đều nhớ kỹ mà chúng ta bộ lạc mới gia nhập những cái đó bộ lạc đều không có tư cách tiến vào có đảo bộ lạc đổi lấy muối giống phẫn nộ nói ý đi hề. không chỉ có như vậy ở chúng ta rời đi thời điểm có đảo bộ lạc thú nhân nói nói chúng ta thiên hà bộ lạc về sau không bao giờ có thể đi vào có đảo bộ lạc đổi lấy đồ vật cố lưu kinh ngạc vì cái gì giống hắn nói chúng ta thiên hà bộ lạc đắc tội không nên đắc tội người cố lưu lập tức liền nghĩ tới một cái tên hắn nói a húc giống như mày ý ngươi đột nhiên nói nàng làm gì lúc trước a húc không chút do dự vứt bỏ sinh bệnh gấu khổng lồ bộ lạc mọi người cái này làm cho giống đối nàng rất là chán ghét cố lưu a húc liền ở có đảo bộ lạc nàng còn ở có đảo bộ lạc vu bên người nếu nói chúng ta bộ lạc đắc tội với ai ta chỉ có thể nghĩ đến nàng giống chừng lớn đôi mắt hùng hùng hổ hổ cố lưu hỏi giác thủ lĩnh hiện tại các ngươi tính toán làm sao bây giờ Giác, chỉ có thể phái càng nhiều người đi mặt khác đại bộ lạc thử một lần qua chút thời gian đi ra ngoài các thú nhân đã trở lại mang về tin dữ tựa hồ bởi vì có đảo bộ lạc theo chân bọn họ chào hỏi qua cho nên này đó đại bộ lạc đều không muốn đem muối bố đổi cấp thiên hà bộ lạc cố lưu nghĩ nghĩ nói biển rộng có ai biết biển rộng ở đâu cái phương hướng tìm được biển rộng chúng ta là có thể chính mình chế muối nhưng bọn họ bộ lạc thú nhân á thú đều là sinh hoạt ở đất liền đại bộ phận người thậm chí căn bản không có nghe nói qua biển rộng lại nơi nào sẽ biết biển rộng phương hướng Cố Lưu chỉ có thể đem chính mình ở Hoa Quốc biết đến về điểm này về mối sơn chi thức nói ra, giác lập tức phái ra mấy đôi thú nhân hướng tới các phương hướng đi siêu tầm mối tung tích, ngay cả hắn cùng giống cũng đều đi ra ngoài. Cố Lưu chính mang theo chữa bệnh đội thú nhân á thú bảo chế thảo dược, hắn cầm lấy một gốc cây liền diệp mang căn hà thủ ô cho bọn hắn giảng giải hà thủ ô công hiệu, cường điệu cường điệu hà thủ ô độc tính, tiếp theo liền dạy bọn họ nên như thế nào bảo chế hà thủ ô, đem này độc tính hàng đến thấp nhất. Cũng liền ở ngay lúc này. cửa phòng bị gõ văng lên ngồi đến gần nhất a thú đứng dậy mở cửa một cái thú nhân lôi cuốn phong tuyết đi đến hắn nói ý bộ lạc ngoại lai like hai người nói là tới tìm ngươi cố lưu tìm hắn thiên hà bộ lạc mặt bắc một thú nhân một a thú đứng ở bộ lạc ngoại cao lớn thú nhân đem á thú gắn vào trong lòng ngực a thú sắc mặt trắng bệnh hai người ngẩng đầu đánh giá trước mặt bộ lạc mặc dù bọn họ là trước mắt hôm trước hà bộ lạc kiến trúc ít nhất mặt bắc nhưng bọn họ trong mắt vẫn như cũ là ngăn không được kinh ngạc Liếc mắt một cái nhìn lại, bọn họ mơ hồ có thể nhìn đến thiên hà bộ lạc chỗ sâu trong những cái đó chỉnh chỉnh tề tề sơn động giống nhau đồ vật, nhưng cố tình lại không phải sơn động, còn có đứng ở bọn họ trước mặt hai cái thú nhân, thân hình cao lớn, liền tính là tại đây trời đông giá rét cũng rất có tinh thần, cùng mặt khác bộ lạc thú nhân hoàn toàn bất đồng, không chỉ là bởi vì hắn không có chịu đói, còn bởi vì hắn chỉnh tề đầu tóc cùng sạch sẽ mặt, còn có kia đĩnh bạc dáng người. A Quy nhớ rõ. bọn họ còn ở nơi xa thời điểm đã bị này hai cái thú nhân phát hiện nói cách khác này hai cái thú nhân kỳ thật cũng không phải vì bọn họ mới ra tới bọn họ vốn dĩ liền ở chỗ này ở chỗ này hộ vệ như vậy rét lạnh mùa đông trừ bỏ đại bộ lạc thú nhân sẽ ra tới thủ vệ mặt khác bộ lạc thú nhân đều bởi vì không nghĩ làm chính mình bay nhanh đói khác cho nên lựa chọn không nhúc nhích nghe nói thiên hà bộ lạc chỉ là cái tiểu bộ lạc lại như thế nào sẽ có thú nhân thủ vệ a quý nhìn về phía huy huy ôm hắn thấp giọng nói Đừng sợ, bọn họ chỉ là tới xin giúp đỡ. Nơi xa có đoàn người đã đi tới, Huy nhìn qua đi, một đội thú nhân đem một cái á thú vì ở bên trong, chỉ một bộ bảo hộ tư thái, thực mau này đội người đi tới bọn họ trước mặt, một cái đầu bạc thú nhân nếu mày hỏi hắn, chính là ngươi tìm chúng ta bộ lạc y đi Huy xua xua tay, không phải, chúng ta là phương hướng các ngươi bộ lạc vu xin giúp đỡ, ta á thú hắn thân thể thật không tốt, nghe nói thiên hà bộ lạc vu lực lượng rất mạnh. cho nên chúng ta tưởng cầu vu cho hắn đuổi đi tà linh khải có chút kinh ngạc hỏi ngươi tìm đến chúng ta bộ lạc vu cho các ngươi đuổi đi tà linh người này đến luẩn quẩn cỡ nào a khải nhìn về phía tới báo tin cái kia thú nhân ánh mắt sắp bén rõ ràng là tìm vu như thế nào báo tin nói tìm ý gì ấy? cái kia thú nhân cũng thực bất đắc gì a hắn nghe này hai người nói tìm bọn họ bộ lạc vu đuổi đi tà linh nhưng hắn suy nghĩ giả vu có thể làm gì a loại chuyện này không nên tìm ý gì sao Cho nên hắn mới tìm ý gì a Huy, đúng vậy, xin hỏi có thể làm chúng ta trông thấy thiên hạ bộ lạc vu sao? Chỉ cần có thể vì A Quý đuổi đi tà linh, chúng ta sẽ cho ra tạ lễ. Từ năm trước mùa đông bắt đầu, Huy liền mang theo chính mình Á Thu A Quý đi có đảo bộ lạc đuổi đi tà linh. Chính là một cái mùa đông qua đi, A Quý không có một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Sau lại mùa xuân đã đến, hắn làm bạc bối bộ lạc thủ lĩnh không thể không trở về đến bộ lạc. Cấp A Quý đuổi đi tà linh sự tỉnh cũng cứ như vậy chỉ hoãn xuống dưới. Chờ đến năm nay mùa đông hắn mới một lần nữa mang theo A Quý xuất phát, lần này bọn họ buồn tính toán đi một cái khác đại bộ lạc, không nghĩ tới ở trên đường nghe được mấy cái ra tới săn thú thú nhân đối thoại, nói là thiên hà bộ lạc vu đuổi đi tà linh phi thường lợi hại, liền tính là nổi lên suốt cao, vu cũng có thể làm cho bọn họ hào lên. Vì thế huy lập tức liền đem mục đích địa đổi thành thiên hà bộ lạc, chỉ cần có thể trị hào A Quý, đi nơi nào đều được một đường hỏi đường, hôm nay bọn họ rốt cuộc tới rồi Thiên Hà Bộ Lạc. Huy biểu hiện thật sự là khách khí thả vội vàng, hắn nói, "Ta là Bạc Bối Bộ Lạc thủ lĩnh, chỉ cần Thiên Hà Bộ Lạc vu có thể làm A Quý hảo lên, các ngươi muốn cái gì đều có thể." Bạc Bối Bộ Lạc. Không có nghe nói qua, Khải nhìn về phía Cố Lưu, Cố Lưu chớp chớp mắt, "Cái gì Bạc Bối Bộ Lạc, hắn cũng không nghe nói qua à?" Hắn nhìn về phía Huy cùng A Quý, càng xem càng là cảm thấy quen mắt, sau đó hắn đột nhiên một cái trưởng, nhìn hai người nói, là các ngươi. Huy cùng A Quý nhìn cái này A Thu không rõ nguyên do, Cố Lưu nhắc nhở nói, năm trước mùa đông có đảo bộ lạc. A Quý trước mắt sáng ngời, hắn nhìn Cố Lưu, là ngươi. Ta nhớ ra rồi. Hắn lôi kéo Huy cánh tay nói, Huy, là hắn à, ở có đảo bộ lạc một ngụm liền nói ra ta nơi nào không thoải mái cái kia A thú Huy cặp kia sắc bén con ngươi lập tức liền nhìn về phía Cố Lưu, mang theo mắt thường có thể thấy được kích động, ngươi thế nhưng ở thiên hà bộ lạc, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ai, các ngươi ở tìm ta? Ấm áp trong phòng, Huy cùng A Quý không ngừng nhìn bốn phía, trong mắt mang theo kinh ngạc cảm thán, đặc biệt là A Quý, hắn ngồi ở nóng hầm hập trên giường đất, bỏ đi thật dày áo da thú, trắng bệnh gương mặt đều nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, làm hắn cả người khí sắc hảo không ít, hắn đối Cố Lưu nói, các ngươi bộ lạc quá thần kỳ, ta chưa từng có nghĩ tới mùa đông cũng có thể như vậy ấm áp. Còn có các ngươi trụ cái này kêu phòng ở đồ vật, thật sự là thật tốt quá, có thể đem gió lạnh đều che ở bên ngoài. có thể kiến tạo ra vật như vậy, các ngươi quá lợi hại. Cố lưu cho bọn hắn một người đổ một ly nước gấm, thủy dùng ống trúc trang, mờ mịt nhiệt khí chung còn mang theo một cổ tử cây trúc thanh hương, cố lưu nói, uống điểm nước gấm ấm ấm áp thân mình đi. Nhìn hai người uống xong nước gấm, mắt thường có thể thấy được thả lỏng xuống dưới, cố lưu trong mắt mang lên ý cười, hắn nhưng không quên lúc trước ở có đảo bộ lạc gặp được thời điểm bọn họ cùng có đảo bộ lạc thủ lĩnh kia một phen đối thoại. có đào bộ lạc muối nhưng đều là từ trước mắt này hai cái thú nhân á thú trong bộ lạc vừa tới bọn họ thiên hà bộ lạc bất chính hảo thiếu muối sao thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu khải ngồi ở cố lưu bên cạnh cảnh giác mà nhìn huy cùng a quý bọn họ bạch lang bộ lạc bị trăng bạc bộ lạc đuổi giết quá hiện tại lại tới nữa cái bạc bối bộ lạc không khỏi hắn không cảnh giác không khí còn tính hòa hợp cố lưu cười nói hắn kêu khải là chúng ta bộ lạc phó thủ lĩnh ta kêu cố lưu là thiên hà bộ lạc ý các ngươi là đến từ bạc bối bộ lạc sao a quý phùng nước cấm gật gật đầu ân hắn là ta thú nhân hắn kêu huy cũng là bạc bối bộ lạc thủ lĩnh ta kêu a quý huy nhìn hai người nói các ngươi hảo ta là huy hắn ánh mắt chủ yếu là dừng ở cố lưu trên người hắn nhớ rõ ở bộ lạc ngoại thời điểm cố lưu bên người thú nhân liền hỏi bọn hắn có phải hay không tới tìm ý ỉa nhưng bọn họ rõ ràng nói chính là tìm vu vì cái gì thiên hà bộ lạc thú nhân sẽ nói như vậy đâu cố lưu nhìn a quý Nói, có thể đem ngươi thủ đoạn cho ta sao? A Quý hiển nhiên thực tin tưởng hắn, lập tức liền bắt tay cổ tay ruôi ra tới, nhưng thật ra hắn thú nhân một phen ngăn lại hắn, nhìn Cố Lưu nói, ngươi muốn làm gì? Cố Lưu cũng không giận, đây chính là cái đại khách hàng, quan hệ đến bọn họ bộ lạc mối đâu? ôn thanh nói, ta cho hắn nhìn xem, xem hắn nơi nào xảy ra vấn đề. A Quý một phen đẩy ra chính mình thú nhân tay nói, Huy, chúng ta đều tìm hắn lâu như vậy, thật vất vả tìm được rồi. Còn có cái gì nhưng hoài nghi. Huy, không phải, tìm lâu như vậy cùng hoài không nghi ngờ người này chi gian có cái gì tất nhiên liên hệ sao. Tuy rằng hắn thực mê hoặc, nhưng A Quỳ đã bắt tay rỗi tới rồi cố lưu trước mặt. Hơn nữa hắn cũng không thấy ra thiên hà bộ lạc thú nhân á thú phải đối bọn họ bất lợi. Tạm thời đem tâm đặt ở trong bụng, sau đó dư quang đảo qua liền đối thượng khải sắc bén cảnh giác tầm mắt. Thú nhân bản tính nháy mắt đã bị kích phát rồi ra tới. Huy không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn trở về. chờ đến cố lưu đem xong mạch nhìn thấy chính là hai cái thú nhân mắt to chừng mắt nhỏ một màn hắn nhìn không được bật cười a quý cũng đỏ mặt đẩy huy một phen nói ngươi làm gì đâu huy quét mắt khải nhìn cố lưu nói ý a, a quý hắn là ra cái gì vấn đề ngươi có thể cho đuổi đi tà linh sao hắn trên mặt tràn đầy bức thiết cố lưu lắc đầu ta không thể cho hắn đuổi đi tà linh hoặc là nói ta căn bản sẽ không đuổi đi tà linh huy cùng a quý đều hơi hơi há to miệng a quý lẩm bẩm nói như thế nào sẽ Ngươi không phải xem ta liếc mắt một cái liền biết ta nơi nào không thoải mái sao. Ngươi như thế nào sẽ không thể đuổi đi tà linh. Cố lưu, ta đích xác không thể đuổi đi tà linh, nhưng ngươi cũng không phải bị tà linh quấn thân a Huy cùng A Quý, không phải bị tà linh quấn thân. Hai người đôi mắt nháy mắt trợn tròn, như là căn bản nói không ra lời. Bọn họ đi hảo chút bộ lạc, thấy hảo chút vu đều nói A Quý là bị tà linh quấn thân. Hiện tại cái này A thú thế nhưng nói A Quý không phải bị tà linh quấn thân. này. sao có thể a thông cảm bọn họ lần đầu tiên nghe thấy loại lời nói khiếp sợ cố lưu hỏi a quý ngươi có phải hay không mùa hạ thời điểm thân thể nhất thoải mái tới rồi mùa đông đặc biệt là biến thiên thời điểm tứ chi đau nhức thả trầm trọng chết lặng nhấc chân đi đường đều cảm thấy cố sức hơn nữa luôn là cảm thấy hô hấp thực khó khăn buổi tối cũng ngủ không yên a quý phục hồi tinh thần lại vội không ngừng gật đầu đúng đúng chính là như vậy cố lưu nói ngươi bệnh trạng hẳn là cũng có cái ba bốn năm đi A Quý ngạc nhiên nhìn Cố Lưu, ngươi như thế nào biết? Cố Lưu tiếp tục nói, ta tưởng trên người của ngươi không thoải mái hẳn là từ ngươi sinh hải từ lúc sau mới bắt đầu. Lần này A Quý càng là gật đầu như đảo tỏi, nhìn Cố Lưu ánh mắt giống như là đang xem thiên thần, ngữ khí càng là kinh ngạc cảm thán vô cùng, đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Hắn thiếu chút nữa khóc ra tới, ý đi ngươi quá lợi hại, ta cái gì đều không có nói, ngươi thế nhưng cái gì đều đã biết. Ngươi là thiên thần sao? Không không. Ngươi chính là thiên thần. Một bên huy nhìn cố lưu cũng là kinh ngạc kính sợ cực kỳ. Hắn thực xác định ở bọn họ tiến vào cái này bộ lạc lúc sau không có nói qua cái gì về A Quý sự tình. Trước mặt cái này A Thú thế nhưng cái gì đều đã biết. Hắn thậm chí hoài nghi ở chính mình trước kia nói cho những cái đó vu A Quý tình huống thời điểm. Cái này A Thú liền tại bên người nhìn. Nhưng hiển nhiên đây là không có khả năng. Cho nên đối phương thật là thần. Chỉ là đem chính mình bắt mạch kết quả nói ra. Sau đó đã bị người trở thành thiên thần. Cố Lưu. Hắn cười than, các ngươi hiểu lầm, ta không phải thiên thần, ta chỉ là thiên hà bộ lạc Y Nhi mà thôi. Hắn tiếp tục nói, ta sở dĩ có thể nói ra A Quý tình huống của ngươi, chỉ là bởi vì vừa rồi ta cho ngươi bắt mạch. A Quý, bắt mạch. Cố Lưu điểm điểm cổ tay của hắn, A Quý cùng huy minh bạch lại đây, nhưng hiểu được lúc sau nhìn Cố Lưu ánh mắt lại một chút không giảm cùng nhiệt kinh ngạc cảm thán, thậm chí càng sâu, ở bọn họ xem ra chỉ là sờ sờ thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng là có thể biết nhiều như vậy sự tình, đây là thiên thần A. Cố lưu, tính, nói không thông, hắn dứt khoát nói, ta đích xác có thể trị A quý bệnh, nhưng ở ta cho hắn trị liệu phía trước, các ngươi đến đáp ứng ta hai việc. Huy nháy mắt bình tĩnh, này hai việc không thể thương tổn chúng ta cùng bạc bối bộ lạc, mặt khác ta đều đáp ứng. Cố lưu, yên tâm, việc đầu tiên là các ngươi bạc bối bộ lạc về sau đến cùng chúng ta thiên hạ bộ lạc trao đổi mối, hơn nữa là vô luận phát sinh cái gì đều đến cùng chúng ta đổi mối. Huy biểu tình lòng xuống dưới, có thể, chúng ta bạc bối bộ lạc nhiều nhất chính là mối. Cố lưu tâm tư vừa động, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, bạc bối bộ lạc về sau vĩnh viễn sẽ không cùng thiên hà bộ lạc là địch, vô luận phát sinh cái gì. Theo hắn những lời này rơi xuống, Khải cùng cố lưu cùng nhau yên lặng nhìn về phía Huy, Huy nhìn bọn họ, hỏi, về sau sẽ phát sinh cái gì. Cố lưu hơi hơi mỉm cười, ngươi có khả năng nghĩ đến nhất hư sự tình, khả năng sẽ phát sinh, cũng có thể sẽ không phát sinh. Huy yết hầu lan lan, nhất hư sự tình. Không khí trong lúc nhất thời lâm vào đọc lại, Cố Lưu nói, nếu là không thể đáp ứng, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Huy ánh mắt trầm trầm, thật lâu sau hắn nói, nếu thật sự, bác bối bộ lạc sẽ không trợ giúp các ngươi. Cố Lưu, không cần các ngươi trợ giúp, chỉ cần bảo đảm các ngươi sẽ không ra tay thì tốt rồi. Huy cắn răng, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Cố Lưu nhe răng cười, thỉnh thủ lĩnh lập hạ lời thề đi. Huy đứng lên nói, Ta bạc bối bộ lạc thủ lĩnh huy hướng thiên thần lập hạ lời thể, vô luận về sau phát sinh cái gì, bạc bối bộ lạc tuyệt đối sẽ không trở thành thiên hà bộ lạc địch nhân, vĩnh viễn sẽ không đối thiên hà bộ lạc ra tay. Cố Lưu gật đầu, "Hảo. Thủ lĩnh chính là sảng khoái, ta cũng không kéo dài, này liền cấp A quý trị liệu." 68, chương 68. Tự cấp A quý đem xong mạch, thả xác nhận A quý bệnh trạng lúc sau, Cố Lưu liền xác định A quý sở hoàn bệnh, hậu sản phong thấp. Hậu sản phong thấp, lại xương hậu sản tí. ở Hoa quốc chỉ chính là độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tính ở hậu sản xuất hiện một loạt phong thấp tính bệnh trạng bệnh tật một suy xét đến nơi đây Á thú đều có thể sinh sản cho nên tuy rằng A quý là cái nam tính căn cứ hắn thân thể sở xuất hiện bệnh trạng Cố Lưu vẫn là phán định hắn mắc phải hậu sản phong thấp tựa phong thấp như vậy bệnh tật Cố Lưu hoàn toàn không suy xét Tây y hề thủ đoạn Tây y từ trước đến nay là đau đầu y hề đầu chân đau trị chân nhằm vào hậu sản phong thấp lấy giảm đau kháng phong thấp dược là chủ nhưng hiệu quả cũng không tốt Loại này thời điểm ngược lại là trung ý, ý, từ căn thượng xuất phát trị liệu có thể có kỳ hiệu. Hậu sản phong thấp ở trung ý Dị thượng nhất trí cho rằng là huyết biệu đặt giả tạo thành, mà tố vấn. Ngũ tạng sinh thành thiên vân, gan tăng huyết, tâm hành chi, người động tác huyết vận với chư kinh, người tính tác huyết quy về gan. Gì giả? Gan chủ biển máu cố cũng Ý tứ thực minh xác trên cơ thể người nội, gan là tăng huyết chỗ, mà hậu sản phong thấp lại nhân huyết hư dựng lên, cho nên gan là trị liệu này bệnh mấu chốt. Dưỡng huyết lưu thông máu, sơ gan giải sầu là cơ bản trị pháp hay. Cố Lưu cấp A quý khai chính là bốn vật canh hợp hoàng kỳ, quế chi năm vật canh thêm giảm, trong đó bao hàm thuộc địa hoàng, hoàng kỳ, đương quy, bạch thược, xuyên khung, tây kê huyết đẳng, quế chi, đại táo trợ dược liệu, nhưng dưỡng huyết lưu thông máu nhu gan, sơ gan giải sầu, hành khí giảm đau, loại trừ phong thấp 3. Trong đó chín thành dược liệu ở Cố Lưu đi ra ngoài này mấy tháng thời gian nội đều bị hắn góp nhặt trở về. lần này đi ra ngoài thiên hà bộ lạc đi kỳ thật không xa nguyên nhân cũng tại đây hắn dọc theo đường đi đi đi rừng rừng nộ lâm liền nhập tìm tòi đại lượng dược liệu đem dược cấp a quý khai hảo dùng đào nổi cho hắn cùng huy ý bảo như thế nào sắp thuốc lại nói cho bọn họ uống thuốc số lần cấm kỵ cuối cùng dặn dò huy muốn nhiều mang theo a quý ra ngoài đi lại hậu sản phong thấp không chỉ có riêng ảnh hưởng sinh lý thượng đối với tâm lý cũng có cực đại ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ dẫn tới người bệnh buồn bực không vui tình trí đạm mạc nhìn trước mặt đen tuyền nước thuốc huy mặt lộ vẻ chần chờ hắn hỏi cố lưu ý đi hề, như vậy thì tốt rồi cố lưu tạm thời cứ như vậy uống một đoạn thời gian nhìn xem hiệu quả lúc sau lại xét tăng giảm huy vẫn là vẻ mặt chần chờ a quý lại từ trong tay hắn lấy quá dược không chút do dự liền uống lên đi xuống uống xong lúc sau nhìn thấy huy lo lắng thần xác hắn nói huy ta đã chịu đủ rồi hơn nữa ta tin tưởng ý đi hề, không có một cái vu có thể giống hắn như vậy một ngụm liền nói ra tình huống điều này cũng đúng Huy cũng tạm thời tiếp nhận rồi cố lưu dược, không tiếp thu hắn cũng không có biện pháp. Bất quá hắn đưa ra muốn ở thiên hà bộ lạc ở tạm một đoạn thời gian, chủ yếu là tưởng chờ A Quý tình huống chuyển biến tốt đẹp, thời tiết ấm áp lần thứ hai xuất phát, còn có cái chưa nói xuất khẩu nguyên nhân đương nhiên là muốn A Quý ở thiên hà bộ lạc dưỡng, bởi vì thiên hà bộ lạc nhà ở thật sự là quá ấm áp, làm A Quý cả người cũng chưa như vậy đau nhức. Này hai người nhưng quan hệ đến thiên hà bộ lạc về sau dùng mối đại kế. Cố Lưu cùng Khải Thương lượng lúc sau lập tức cho bọn hắn đằng ra một gian nhà ở, thả làm cho bọn họ ở. Ở Thiên Hà Bộ Lạc ở hai ba thiên, A Quý tình huống tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng Huy không thể khẳng định là y cấp dược có hiệu quả, vẫn là bởi vì A Quý ở tại ấm áp trong phòng tròn nên dễ chịu rất nhiều. Vì thế ngày này Huy một mình một người rời đi phòng ở, hắn tính toán đi tìm Thiên Hà Bộ Lạc Vu, hắn ý tưởng rất đơn giản, hai bút cùng vẽ. Hơn nữa hai ngày này hắn cũng đã nhìn ra. Hiện giờ thiên hà bộ lạc tuyệt đối có thể xưng được với một cái đại bộ lạc, nghĩ đến vu cũng kém không đến chạy đi đâu. Bất quá ở đi tìm vu phía trước huy đến đi săn thú, ở thiên hà bộ lạc ở tạm, bọn họ có thể từ thiên hà bộ lạc dùng tương lai đem đưa tới trao đổi mối đổi lấy đồ ăn, nhưng huy tổng cảm thấy không tốt lắm, hắn biết rõ một cái bộ lạc ở mùa đông là như thế nào khuyết thiếu đồ ăn, đặc biệt là loại này đất liền bộ lạc, hắn có tay có chân, tuy rằng săn thú khó khăn, nhưng cũng sẽ không không thu hoạch được gì. Chỉ là một người đi ra ngoài đích xác nguy hiểm, cũng may thiên hà bộ lạc cơ hồ mỗi ngày đều có thú nhân tạo thành săn thú đội đi ra ngoài săn thú, nhân tiện tuần tra lãnh địa, Huy cũng liền theo chân bọn họ một đường. Mười mấy thú nhân cùng xuất phát, tại đây hai ngày Huy cũng nhận thức một cái thú nhân, cái kia thú nhân kêu là, là một con bạch lang thú nhân, có cùng hắn giống nhau màu trắng tóc, cho nên cùng hắn ở bên nhau Huy cũng càng thêm tự tại. Lần này bọn họ đi chính là phía đông rừng rậm, dựa vào lang tộc thú nhân xuất sắc hữu giác. Bọn họ thực mau tìm một con giã thú, đó là một con kiểu nha thú, hình thể không tính tiểu, ước chừng có hai ba cái thú nhân lớn nhỏ, đang ở trên nền tuyết cùng kiếm thức ăn vẩn. Như vậy một con kiểu nha thú nếu là đơn độc đối thượng, Huy nhất định sẽ thập phần cẩn thận, bởi vì kiểu nha thú kiểu nha thập phần sắp bén, hơi không chú ý liền sẽ bị chọc phá bụng, nhưng hiện tại hắn cùng thiên hà bộ lạc thú nhân cùng nhau. Trải qua hai ngày thời gian, Huy đã khắc sâu ý thức được thiên hà bộ lạc lực lượng, hắn phát hiện cùng mặt khác bộ lạc săn thú đội thú nhân thực lực so lẹ không đồng đều bất đồng thiên hà bộ lạc săn thú đội thế nhưng toàn bộ đều là manh thú thợ săn lực lượng cường đại hành động tốc độ cực nhanh hơn nữa bọn họ chi gian phối hợp cũng là thập phần xuất sắc phải biết rằng mặc dù là ở bạc bối bộ lạc như vậy thật thật tại tại đại bộ lạc săn thú trong đội mặt cũng đều là có nhỏ yếu thú nhân bởi vì không gia nhập săn thú đội có thể phân đến ăn thịt liền ít đi hơn nữa săn thú là một kiện nguy hiểm sự tình nếu chỉ là manh thú thú nhân săn thú nhỏ yêu thú nhân chờ phân thịt, trong bộ lạc manh thú thú nhân là tuyệt đối không đồng ý cho nên thiên hà bộ lạc thế nhưng có thể có như vậy săn thú đội huy rất là khiếp sợ như vậy săn thú đội là hắn tha thiết ước mơ săn thú đội a một con kiều nha thú liền ở hai ba cái thú nhân ngươi tới ta đi dưới bị bắt được hơn nữa vẫn là bắt sống nhìn thấy bọn họ lấy ra dây đằng đem tiểu nha thú trói lại nhìn dáng vẻ là muốn tồn tại mang về bộ lạc huy rất là kinh ngạc hắn hỏi là các ngươi đây là đang làm gì Vì cái gì không giết nó? La nhìn kiều nha thú hai mắt sáng lên nói, Ngươi không biết, ý lì nói, Nếu là ở bên ngoài gặp hoài nhãi con giã thú, Hình thể không tính đặc biệt đại nói liền đem nó tồn tại mang về bộ lạc. Hắn hưng phấn nói, thủ vài thiên, Nhưng xem như làm chúng ta bắt được tới rồi một con hoài nhãi con kiều nha thú. Huy đầy đầu mờ mịt, ý hề muốn tồn tại kiều nha thú. Mang về có thể làm gì? Do nói, không biết ta. Không biết các ngươi còn làm. La nâng nâng cầm nói, kia đương nhiên. Y lìa làm chúng ta làm sự tình liền không có bỏ lỡ. Huy, tại đây chỉ kiều nha thú lúc sau, bọn họ lục tục lại săn tới rồi một ít loại nhỏ động vật. Huy đặc biệt lưu ý đến bọn họ thả chạy một ít hoài nhãi con dạ thú. Hắn lại nghĩ hoặc, nó không phải hoài nhãi con. Vì cái gì thả chạy nó? La, Y lìa nói, hoài nhãi con dạ thú có một con là đủ rồi. Ở mùa đông nếu gặp gỡ mặt khác hoài nhãi con dạ thú, ở không thiếu đồ ăn thời điểm có thể thả chạy liền thả chạy. Như vậy rừng rậm con ngồi mới có thể quần cuộn không dứt Huy Tuy rằng vẫn là có chút vô ngữ Nhưng tổng giác giống như có một ít đạo lý đâu Cuối cùng Huy cũng bắt tới rồi con ngồi Hôm nay cũng liền không sai biệt lắm Mười mấy thú nhân vui vui vẻ vẻ hồi bộ lạc Đi tới đi tới Huy tâm niệm vừa động Hắn hỏi là Là các ngươi thiên hà bộ lạc có vu sao Là không chút nghĩ ngợi Đương nhiên là có a Huy Vậy ngươi biết vu đang ở nơi nào sao Là ta biết Như thế nào ngươi tìm vu có chuyện gì sao? Huy đang muốn nói cái gì? Bên cạnh liêu thật sự vui sướng thú nhân nghe được vu, lập tức liền nói lên, hắn nói, nói đến vu, mới tiến bộ lạc thời điểm ta thật là gặp tội lớn A. La lập tức hỏi, sao? Cái kia thú nhân nói, lúc ấy bất tài tiến bộ lạc sao? Ta săn thú trở về bị thương, y lại không ở, cũng chỉ có chữa bệnh đội mấy cái á thú. Ta lúc ấy nghĩ thầm kia mấy cái á thú biết cái gì đuổi đi tà linh, liền không đi tìm chữa bệnh đội. trực tiếp đi tìm vu, vũ. vũ nhưng thật ra cho ta đuổi đi tà linh, kết quả không hai ngày miệng vết thương liền trở nên trắng da thủy, còn vô cùng đau đớn, chúng ta còn nóng lên, cuối cùng vẫn là đi tìm chữa bệnh đội á thú, ta mới hảo lên, bằng không nơi nào còn có hiện tại ta. a Thú nhân nói lắc đầu thở dài, thẳng nói chính mình lúc trước liền không nên không tin chữa bệnh đội, nếu là y lìa dạy ra, kia còn có thể có cái gì vấn đề sao. hắn lời này hiển nhiên gợi lên những người khác nói hết dục. một đám đều nói lên chính mình lúc trước không tin chữa bệnh đội, cuối cùng bị Vu cấp hố sự tình, lại vừa lúc này một cái săn thú trong đội Cố Lưu mời bộ lạc thú nhân chiếm đa số, lại nói tiếp đó là thao thao bất tuyệt, đến cuối cùng, một cái thú nhân trực tiếp tổng kết nói, cho nên nói, hiện tại trong bộ lạc ai có cái gì đều trực tiếp đi tìm y cùng chữa bệnh đội, tìm không tìm Vu căn bản không quan trọng. Huy nghe được kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ cái này thiên hà bộ lạc thú nhân thế nhưng như vậy không tôn kính Vu sao? Hắn cắm một miệng Chính là y không phải không thể đuổi đi tà linh sao? Chỉ một thoáng mười mấy thú nhân đều nhìn về phía hắn, Huy cả người cứng đờ hỏi, làm sao vậy? La vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, ngươi quá thành thật, y cũng cùng chúng ta nói qua hắn không thể đuổi đi tà linh, kết quả ngươi đoán thế nào? Huy nhìn về phía hắn, la buông tay, chỉ cần là trong bộ lạc bị tà linh quấn thân thú nhân á thú tìm tới hắn, đều hảo đi lên. Huy chớp chớp mắt, nói như vậy, y có thể đuổi đi tà linh. La thở dài một tiếng, Nhưng đừng nói như vậy, loại này lời nói ở trong lòng nói nói thì tốt rồi, y đề đều nói hắn không thể đuổi đi tà linh, chúng ta cũng không thể minh phản bác hắn A. Huy, nhưng các ngươi lời trong lời ngoài không đều là ý tứ này sao? nay cùng nói rõ có rất lớn khác nhau sao? La lại hỏi, đúng rồi huynh đệ, vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì tới, theo chân bọn họ vừa nói lời nói ta liền cấp đã quên. Huy lộ ra một cái mỉm cười nói, không có gì. Hắn vẫn là làm A quý hảo hảo an ý cấp dự đi. A quý, A quý, nghe nói các ngươi bạc bối bộ lạc liền ở bờ biển, biển rộng là bộ răng gì, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao. Ấm áp dễ chịu trong phòng, năm sáu cái A thú ngồi ở trên giường đất, trong tay cầm sọt tre linh hoạt biên sọt tre, ở thiên hà bộ lạc ở hai 3 thiên A quý cũng học xong này hạng nhất kỹ năng, trên tay không ngừng, cười nói, đương nhiên có thể A, biển rộng chính là một cái tất cả đều là thủy địa phương, nhìn không tới cuối, thủy là hàng hàm, bên trong còn có thật nhiều thật nhiều cá. có chút cá so sơn động còn muốn đại đâu a Nhi kinh hô một tiếng so sơn động còn muốn đại như vậy cá đến ăn thượng bao lâu à? a a quý ha ha cười đúng vậy nếu có thể nhặt được như vậy một con cá chúng ta bộ lạc có thể ăn thượng hơn phân nửa tháng đâu mấy cái á thú kinh hô liên tục nói thẳng kia cũng thật hảo a quý lại lắc đầu nói không tốt các ngươi tưởng hơn phân nửa tháng mỗi ngày đều là thịt cá hơn nữa tới rồi mặt sau thịt cá đều bắt đầu có xú vị như vậy tới một lần kế tiếp nửa năm chúng ta đều không muốn ăn cá mấy cái á thu rất là tán đồng gật đầu một cái á thu nói chính là đâu nếu là mỗi ngày làm ta ăn thịt ăn nhiều ta cũng ăn không vô a quý cười cười nói các ngươi thiên hà bộ lạc thực hảo a các ngươi bộ lạc có địa quả bổ quả còn có tiểu mạch đặc biệt là bẩm quả thật sự hảo hảo ăn a còn có các ngươi nấu ra tới đồ ăn ta hai ngày này mỗi ngày đều có thể ngửi được thật sự thơm quá mấy cái á thu hưng phấn gật đầu a quý ngươi nói đúng Đặc biệt là tiểu mạch, phía trước y còn không có trở về phía trước, chúng ta đều cảm thấy cái này hảo kho ăn, chính là y trở về lúc sau nói cho chúng ta biết nên như thế nào lộng tiểu mạch lúc sau, chúng ta toàn bộ bộ lạc đều thích thượng tiểu mạch. Ani Ni nói, A quý, chúng ta làm kỳ thật đều là y giao cho chúng ta cách làm, chính là nghe lên rất thơm, ăn lên cũng rất thơm, ngươi muốn ăn nói, chúng ta giáo ngươi à. A quý trận tròn đôi mắt, dạy cho ta, ý sẽ đồng ý sao? Mấy cái á thú mỉm cười nhìn hắn, "Ani nói, chính là làm ăn mà thôi, y ấy mới sẽ không để ý loại này chuyện nhỏ đâu." "A quý, không để bụng. Chính là ăn ngon như vậy đồ vật, không nên là các ngươi bộ lạc bí mật sao?" "Ani, mới không phải đâu." Y ấy nói, "Ăn ngon ăn đến hương là người tồn tại hạnh phúc nhất sự tình, cho nên hắn nguyện ý đem loại này hạnh phúc mang cho mỗi người." "A quý ngơ ngẩn, hảo sau một lúc lâu, hắn hút hút cái mũi nói, Y "Yy thật là người tốt." Mấy cái á thú thật mạnh gật đầu, "Ani" Ý chính là trên thế giới này tốt nhất người. 69, chương 69 Có đào bộ lạc, lôi cuốn đông tuyết gió lạnh một trận một trận thổi vào trận trội sơn động, không lớn đống lửa bị thổi đến ngã trái ngã phải, lửa khói mang đến nhiệt độ dây lát đã bị gió lạnh thổi tan, trong sơn động chỉ còn lại có đến xương băng hàn. Vây quanh ở đống lửa biên các thú nhân cuốn chặt trên người háo ra thú, nhắm mắt lại đờ đẫn thừa nhận, thẳng đến gió lạnh thối lui, lửa khói một lần nữa hừng hực thiêu đốt, bốn phía thêm phân nhiệt khí nhi. Bọn họ mới hướng tới đống lửa dần dần. Một cái thú nhân há mồm thở ra một ngụm bạch khí, nhỏ giọng nói, Thủ lĩnh, chúng ta khi nào hồi bộ lạc ga nơi này sơn động quá tiểu, quá lạnh. Ngồi ở trung gian thú nhân mở to mắt, nói, bây giờ còn chưa được, chúng ta còn không có chờ đã cô đào bộ lạc vu cấp côn đuổi đi tà linh. Tại đây đàn trong thú nhân gian một cái hơi hiện gầy yếu thú nhân đánh một tiếng cách, lại không phải bởi vì ăn no, hắn trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, ôm bụng quần tròn lên. Ở hắn bên cạnh thú nhân quan tâm nói, côn, ngươi bụng lại đau sao? Bị gọi là côn thú nhân suy yếu lắc đầu, hắn nói, thủ lĩnh, trở về đi, nơi này quá lạnh, liền tính chúng ta đều là thú nhân cũng khiêng không được. Thủ lĩnh, côn, chúng ta đến cho ngươi đuổi đi tà linh, làm ngươi hảo lên, chờ một chút, ngày mai có đảo bộ lạc vu liền sẽ thấy chúng ta. Thủ lĩnh, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Côn để cao thanh âm, trên mặt thần sắc càng thêm thống khổ, vô luận chúng ta ở có đảo bộ lạc chờ bao lâu? Có đảo bộ lạc vu đều sẽ không thấy chúng ta, bởi vì chúng ta không có đủ hấp thạch hồng thạch, hiện tại chúng ta mang đến bố đã toàn bộ cho có đảo bộ lạc, lại đãi đi xuống, chúng ta liền ăn đều phải cho bọn hán. Thủ lĩnh, chúng ta trở về đi, ta chỉ là bụng đau, dù sao đều lâu như vậy, ta không cũng không chết sao. Ta có thể chịu đựng. Trong sơn động lặng im không tiếng động, cái này bộ lạc các thú nhân đều nhìn về phía côn, thần sắc đen tối, mang theo hổ thẹn lại mang theo không đành lòng, thủ lĩnh nhỏ giọng nói, chính là... Chúng ta nói tốt lần này cần cho ngươi đuổi đi tà linh làm ngươi hảo lên A. Ở ngươi vì bộ lạc săn thú chém riết, ở ngươi tình nguyện chính mình bị thương cũng muốn cứu trong bộ lạc những người khác thời điểm. Tất cả mọi người cùng nhau nói tốt, lần này nhất định, nhất định phải đuổi đi trên người của ngươi tà linh A. Các ngươi là thật sự muốn cho hắn hảo lên sao? Thình linh xảy ra thanh âm hấp dẫn cái này bộ lạc thú nhân lực chú ý, bọn họ động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía thanh âm tới chỗ, liền ở bọn họ bên người cách đó không xa Đó là một cái khác bộ lạc thú nhân, bởi vì có thể cho ra hát thạch hồng thạch quá ít, liền tính là như vậy một cái chợt trội sơn động, bọn họ cũng đến cùng mặt khác bộ lạc thú nhân xài chung. Nói chuyện chính là một cái tóc đỏ thú nhân, không, nói đích xác thiết một chút hẳn là cùng bọn họ xài chung sơn động bộ lạc thú nhân tất cả đều là tóc đỏ, đây là một cái phi thường rõ ràng tiêu chí, hơn nữa đặc có khí vị, đêm này đàn thú nhân là hồng hồ tộc thân phận lộ rõ. ngươi lời này là có ý tứ gì? Thủ lĩnh trong mày! lời này quả thực như là tại hoài nghi bọn họ đối chính mình huynh đệ cảm tình giống nhau mở miệng cái kia hồng hồ thú nhân lại là hỏi lại trả lời ta các ngươi thật sự muốn cho hắn hảo lên sao đó là đương nhiên ngồi ở thủ lĩnh bên cạnh thú nhân mở miệng côn là chúng ta tốt nhất huynh đệ liền tính là dùng hết toàn bộ bộ lạc lực lượng chúng ta cũng tưởng hắn hảo lên sự thật đích xác như thế nhưng bọn họ bộ lạc tuy rằng miễn cưỡng có thể xem như một cái tiểu bộ lạc nhưng mấy năm gần đây trong bộ lạc chết đi thú nhân càng ngày càng nhiều bộ lạc càng ngày càng yếu tiểu liền tính là dùng hết toàn bộ bộ lạc lực lượng bọn họ cũng chỉ có thể đổi lấy cho tới bây giờ như vậy điểm hắc thạch hồng thạch hoàn toàn không đủ cấp côn đuổi đi tà linh hông hô hồ thú nhân nói hảo nếu như vậy ta kiến nghị các ngươi đi tìm mặt khác bộ lạc vu mặt khác bộ lạc vu vui đùa cái gì vậy có đảo bộ lạc chính là phụ cận lớn nhất bộ lạc vu cũng là lợi hại nhất vu nghe nói so thần điện vu còn muốn lợi hại đâu hông hô hồ thú nhân ta không biết có đảo bộ lạc vu có bao nhiêu lợi hại Nhưng ta biết có cái bộ lạc vu thật sự có thể đuổi đi tà linh, bị hắn đuổi đi tà linh lúc sau rất nhiều thú nhân đều hào lên. Một đám thú nhân hai mặt nhìn nhau, có người nói, giả đi, không có vu có thể bảo đảm đuổi đi tà linh lúc sau đại bộ phận người đều có thể hào lên. Không phải giả là ta chính mắt nhìn thấy, hơn nữa liền tính là hắn không thể đuổi đi tà linh, hắn cũng biết như thế nào tránh cho nhiễm cái loại này tà linh. Này, trên thế giới có như vậy lợi hại vu. Liên tính là có đảo bộ lạc vu đều làm không được đi. Rốt cuộc bọn họ là nghe thật nhiều người ta nói quá bị có đảo bộ lạc vu đuổi đi tà linh lúc sau vẫn là giống nhau đã chết thú nhân. Hồng hồ thú nhân nhìn ra bọn họ hoài nghi, nói, các ngươi không tin liền tính, tiếp tục chờ có đảo bộ lạc vu đi. Thủ lĩnh, không, ngươi nói cho chúng ta biết đi, chúng ta trở về thử xem xem. Hồng hồ thú nhân dừng một chút, cái kia bộ lạc đều. Thiên hà bộ lạc. băng thiên tuyết địa bên trong. một cái á thú gắt gao ôm tiểu á thú các nàng phục ghé vào dưới thân thú nhân khô khốc hấp tấp ra lông trùng hấp thu kia mỏng manh ấm áp á thú lanh đến khớp hàm run lên cả người cứng đờ chở nàng thú nhân nói a tới lại kiên trì kiên trì mau tới rồi phía trước chính là thiên hà bộ lạc Á thú run giọng nói ngươi yên tâm ta có thể rất đi xuống chúng ta a vân còn không có đuổi đi tà linh đâu ta muốn tận mắt nhìn thấy nàng hào lên Ý yỉ bộ lạc ngoại lại tới nữa một đám thú nhân Nói là tới tìm chúng ta bộ lạc vu Biết bọn họ là từ đâu tới sao Có đảo bộ lạc Cố lưu thiếu chút nữa một mông ngồi vào trên mặt đất Ông trời A, thiên hà bộ lạc hiện tại mới bao nhiêu người Cũng liền hai ngàn tả hữu Có đảo bộ lạc nhân số nhìn ra có thể thượng vạn Đối trước mắt thiên hà bộ lạc mà nói đó chính là cái quái vật khổng lồ A Như thế nào có đảo bộ lạc người liền tìm tới cửa Hắn rõ ràng đều đã làm thiên hà bộ lạc điệu thấp điệu thấp lại điệu thấp A Có đảo bộ lạc trao đổi đồ vật lúc sau tới nơi này tiểu bộ lạc cố lưu hô mà nhẹ nhàng thở ra đối báo tin thú nhân nói về sau nói chuyện không cần đại thở dốc sẽ hù chết người hắn nói lao quy củ trước đem bọn họ an trí ở mặt bắt trong phòng phái người ngày đêm thủ bọn họ đừng làm cho bọn họ tiến bộ lạc chỗ sâu trong mặc dù biết tới bộ lạc không phải có đảo bộ lạc chỉ là một cái tiểu bộ lạc nhưng cố lưu lại vẫn là ngăn không được lo lắng bởi vì những ngày qua thiên hà bộ lạc thú nhân á thú cũng không thiếu huy cùng a quy đã đến giống như là mở ra cái gì thần bí đại môn mà khác bộ lạc thú nhân á thú lục tục mà đi vào thiên hà bộ lạc sở câu sự tỉnh cũng rất đơn giản cầu thiên hà bộ lạc vu cho bọn hắn đuổi đi tà linh nay đó tới cửa thú nhân á thú đều đến từ một ít không có vu bộ lạc căn bản không cần quá nhiều tự hỏi cố lưu lập tức liền biết này đó thú nhân á thú là từ đâu nghe tới tin tức không ngoài chính là bọn họ hạ thu hai mùa đi mời quá lại không có gia nhập thiên hà bộ lạc những cái đó bộ lạc đối này Hắn nhưng thật ra có điểm thấy vậy vui mừng, rốt cuộc chính mình đi ra ngoài mời bộ lạc luôn là thực phiền thoái, thả hiệu suất thấp hèn, nếu này đó không có vu tiểu bộ lạc thú nhân á thú có thể chủ động ngày qua hà bộ lạc, lại gia nhập thiên hà bộ lạc, kia hiệu suất liền cao nhiều. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, rõ ràng thiên hà bộ lạc đi ra ngoài đều chỉ cùng không có vu bộ lạc giao tiếp, như thế nào sẽ có có thể tiến có đào bộ lạc thú nhân tới nơi này. Chẳng lẽ nói thiên hà bộ lạc dị thường đã bị có đào bộ lạc chú ý tới? không. Không đúng, thiên hà bộ lạc có thể có cái gì dị thường. trừ bỏ hắn y dị thuật ở ngoài, hắn căn bản không có lộ ra bất luận cái gì dị thường tin tức cấp mặt khác bộ lạc người, liền tính là y dị thuật hắn cũng là đánh vu ngụy trang, mặc dù là chuyển tới có đào bộ lạc vu trong thai, có đào bộ lạc vu lại có thể thế nào. Thiên hà bộ lạc không sai không phải sao. Huống hồ chỉ cần không bại lộ thiết khí tồn tại, thiên hà bộ lạc chính là một cái đang ở quật khởi tiểu bộ lạc. chẳng lẽ có đảo bộ lạc thậm chí trang bạc bộ lạc sẽ bởi vì bọn họ quật khởi tới đánh bọn họ sao vấn đề này cố lưu ở huy nơi đó được đến trả lời huy tỏ vẻ đại bộ lạc là sẽ không tấn công quật khởi tiểu bộ lạc chỉ cần cái này tiểu trong bộ lạc có vu chung với thần điện như vậy chính là thần điện bộ lạc cố lưu minh bạch nói đến nói đi vô luận là có đảo bộ lạc vẫn là trang bạc bộ lạc đều là thuộc về thần điện bộ lạc chỉ cần đối ngoại tỏ vẻ ra chung với thần điện ý tứ thả không bại lộ thiết khí tồn tại như vậy thiên hà bộ lạc tạm thời chính là an toàn về phong ước, huy cũng nói tuy rằng mặt khác đại bộ lạc đều là trụ sơn động nhưng hắn đi qua trang bạc bộ lạc cùng thần điện nơi đó thú nhân á thú cũng là ở tại loại này giống sơn động lại không phải sơn động đồ vật cố lưu cũng liền càng yên tâm như vậy xem ra phòng ở đối với thần điện tới nói cũng không phải nhiều hiếm lạ đồ vật một khi đã như vậy cố lưu suốt đêm triệu tập thiên hà bộ lạc các tiểu đội đội trưởng mở họp đem kiên quyết không thể bại lộ thiết khí chuyện này làm trọng điểm đồng thời nói cho bọn họ từ hôm nay trở đi trong bộ lạc lấy vu vi tôn y cùng chữa bệnh đội là vu dạy ra, làm trong bộ lạc thú nhân á thú đem bọn họ nói chuyện chung ý toàn bộ đổi thành vu toàn bộ bộ lạc đối vu ca công tụng đức đến nỗi mại như vậy tăng lên hắn địa vị rất tốt sự hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt lạc đêm đó tin tức này như tuyết hoa bao trùm toàn bộ thiên hà bộ lạc cố lưu còn thành lập giám sát tội liên đối cơ chế lớn nhất trình độ bảo đảm tin tức phong tỏa dưới tình huống như thế Hắn bắt đầu tiếp thu này đó tiến đến cầu vu người bệnh. Đáng khinh phát dục cố nhiên là một cái vững vàng lộ, nhưng sự tình tới cũng tới rồi, cự chi ngoài cửa ngược lại không ổn, muốn nhanh chóng mở rộng, nói không chừng đây là thiên hà bộ lạc cơ hội. Ngắm lại có đảo bộ lạc tới rồi mùa đông náo nhiệt cùng rầm rộ, thiên hà bộ lạc nếu có thể như vậy, còn sâu cái gì không có người nguyện ý gia nhập bộ lạc. Đại nhân, đại nhân, chúng ta đều ở chỗ này ở hai ngày, chúng ta còn có thể nhìn thấy vu sao. Thiên Hà bộ lạc mặt bắc một đống còn tính rộng mở gạch trong phòng cất chứa mười mấy người, bọn họ đều là mấy ngày qua thiên Hà bộ lạc tìm vu đuổi đi tà linh ngoại tộc thú nhân A thú. Sơn cùng một canh giữ ở cửa, nghe được có người ra tiếng, quay đầu liền nhìn đến một người cao lớn thú nhân có đầu rụt cổ ở cạnh cửa như vậy hỏi, Sơn nói, gấp cái gì? Chẳng lẽ chúng ta bộ lạc phòng ở trụ không thoải mái sao? Thoải mái, quá thoải mái. Cái kia cao lớn thú nhân lộ ra một cái rõ ràng cười. Chúng ta trước nay cũng chưa nghĩ tới ở mùa đông đều có thể như vậy ấm áp đâu, cảm ơn thiên hà bộ lạc các vị đại nhân cho chúng ta tốt như vậy địa phương. Trên mặt hắn lộ ra một tia do dự, cuối cùng vẫn là nói, chính là, chúng ta bộ lạc bị tà linh quấn thân người thật sự thật không tốt, chúng ta sợ hắn xảy ra chuyện gì, cho nên muốn hỏi một chút đại nhân, vô khi nào mới bằng lòng gặp chúng ta đâu. Sơn, nhanh, ta phỏng trừng cũng chính là nay minh hai ngày sự tình. Cao lớn thú nhân cảm kích nói, cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Sơn đôi hắn nói, mau đóng cửa lại vào đi thôi, miễn cho nhiệt khí đều chạy ra. Thú nhân, ân cảm ơn đại nhân. Nhìn môn khép lại, Sơn quay đầu, liền nghe thấy một nói, Sơn, lại có người tới. Hai người dương mắt nhìn lại, quả nhiên, một thú nhân chở một cái á thú đang theo thủ vệ thiên hà bộ lạc thú nhân chiều bên này. Sơn cười nói, còn nhớ rõ trước kia đi có đảo bộ lạc, liền nhìn đến hảo những người này đi có đảo bộ lạc cầu vu, hiện tại chúng ta bộ lạc cũng có thể như vậy. Mục cười, nói cái gì đâu Sơn, có đảo bộ lạc Vu có thể cùng chúng ta bộ lạc Yie. Vu so sánh với? Sơn cũng là. Giọng nói rơi xuống, vài người đi tới bọn họ trước mặt, thủ vệ thú nhân nói, "Sơn, mục, đây là mới tới cầu vu thú nhân á thú." Sơn nhìn mắt lông tóc khô khốc, cốt xấu như sải thú nhân cùng sắc mặt tái nhợt á thú, đến gần hắn mới nhìn đến á thú trong lòng ngực còn có một cái tiểu á thú, vẫn không núp nhích, cái kia á thú gian nan xả ra một cái cười. Dung khàn khàn thanh âm nói, phiền thoái hai vị đại nhân, chúng ta tiểu a thú bị tà linh cuốn thân, chúng ta tưởng cầu thiên hà bộ lạc vu vì nàng đuổi đi tà linh. Sơn gật gật đầu, hành, các ngươi trước vào nhà tử ấm áp ấm áp đi, chúng ta sẽ đem các ngươi sự tình nói cho vu. A thú, cảm ơn đại nhân. Nhìn hai đại một tiểu tam người vào phòng, Sơn cùng một đều là vẻ mặt thổn thức, một nói, khắc bộ lạc mặc dù là thú nhân nhật tử đều không hảo a Sơn, con hảo chúng ta ở thiên hà bộ lạc. Hắn lại nói, ngươi trước nhìn, ta xem cái kia tiểu á thú cũng chưa nhúc ních, có lẽ tình huống còn rất nghiêm trọng, ta đi theo ý hề. Vũ nói một tiếng, xem bọn họ khi nào tới. Mục, ngươi đi đi. Chờ Sơn tìm được Cố Lưu, đem những người đó tình huống nói, Cố Lưu mang lên chữa bệnh đội á thú thú nhân, mỗi người đều mang lên mảnh vải chế thành thật dày khẩu trang, đoàn người hướng tới thiên hà bộ lạc mặt bắc mà đi. Mà ở ấm áp căn nhà nhỏ, nhìn thấy một nhà ba người tiến vào Bên trong thú nhân chạy nhanh cho bọn hắn đằng cái địa phương ra tới, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ trong lòng ngực còn có tiểu á thú. Các thú nhân rất là quan tâm nói, nàng làm sao vậy? thanh niên á thú sờ sờ tiểu á thú cái chán, hút hút cái mũi nói, nóng lên, tiết hầu đau, bị tà linh quân thân. Nói như vậy nàng chính mình cũng ho khan hai tiếng, liền tính là ở ấm áp trong nhà sắc mặt cũng không có thể hồng nhuận lên, mà bên người nàng thú nhân cũng là như thế, hơn nữa ho khan lên tựa hồ càng thêm kịch liệt. Mặt khác thú nhân hai mặt nhìn nhau Tổng cảm thấy này một nhà ba người đều bị tà linh quân thân 70, chương 70 Ở thiên hà bộ lạc ở phân biệt không nhiều lắm nửa tháng thời gian Á quý hảo rất nhiều Không chỉ có trên người không đau Mỗi ngày cùng thiên hà bộ lạc cá thú cùng nhau biên sọt tre Có đôi khi còn theo chân bọn họ cùng đi xem loại ở trong phòng trái cây cùng có thể ăn thảo Nhìn đến vốn nên ở mùa đông tuyệt tích màu xanh lục, Hắn nhịn không được kinh ngạc cảm thán Thiên hà bộ lạc thật sự là quá thần kỳ Nhưng nhất thần kỳ vẫn là thiên hà trong bộ lạc nhân số ít nhất chữa bệnh đội, trong khoảng thời gian này A Quý trên đường bị tà linh quấn thân quá một lần, đương nhiên đây là hắn trước kia cách gọi, hiện tại hắn đã biết, kia căn bản là không phải tà linh quấn thân, mà là cảm bạo, nguyên nhân chính là bởi vì hắn trước một ngày ăn mặc quá ít ra cửa cấp đông lạnh tới rồi. Lần này hắn không có tìm ý gì hết, mà là chữa bệnh đội một cái kêu A độc cá thú cho hắn đuổi đi. Không, hẳn là trị liệu, thực mau hắn hảo lên. cũng đúng là lúc này đây cho hắn biết chữa bệnh đội tồn tại hắn mới biết được nguyên lai trong bộ lạc không chỉ có y có thể cho người ta trị liệu chữa bệnh đội á thú cũng đều có thể bởi vì bọn họ đều cùng y học qua y thuật hình như là nói như vậy đi cái này làm cho a quý tâm động hắn hiểu biết đến này đó á thú ở phía trước kỳ thật cùng mặt khác á thú cũng không có khác nhau bọn họ giữa đi theo y học tập thời gian dài nhất cũng bất quá một năm nhưng hiện tại bọn họ đã có thể vì trong bộ lạc người trị liệu một ít bị bệnh Như là cảm mạo, nóng lên, bị thương này đó, đối bọn họ tới nói đều không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Đặc biệt ta quý chính mình tự thể nghiệm bị A Độc trị liệu cảm mạo cảm giác, ở hắn xem ra là tà linh quấn thân sự tình, ở A Độc trong mắt chính là uống xong mấy chén thảo dược ngao ra thủy là có thể tốt sự tình. A Quy đối ý thì cùng loại này có thể trị liệu người đồ vật tràn ngập tràn đầy lòng hiếu học, cho nên ở biết có mặt khác bộ lạc thú nhân Á Thú tìm tới thiên hà bộ lạc. mà chữa bệnh đội sẽ xuất phát đi cứu trợ những cái đó bị tà linh quấn thân người thời điểm. Hắn hướng Y YG đưa ra một cái thỉnh cầu, hắn muốn đi xem, hắn sẽ không ra tiếng, sẽ không làm bất luận cái gì phá hư sự tình, hắn chính là muốn nhìn xem YG cùng chữa bệnh đội như thế nào sáng tạo ra lại một cái kỳ tích. Cố Lưu tự nhiên đáp ứng rồi, YG thuật này ngoạn ý, cũng không phải là như là nấu cơm nấu ăn loại này, nhìn xem là có thể xem sẽ sự tình, cho dù có hắn cái này lao sư giáo, hảo những người này đều học không hiểu. Càng đừng nói chỉ là nhìn xem, nếu là nhìn xem là có thể đem y y thuật học cái nguyên lành, kia hoa quốc y y học còn sống thượng, cái gì đại học, trực tiếp đi bệnh viện mỗi ngày ngồi tính. Tự nhiên cũng có suy xét đến A Quý thân phận này một tầng nguyên nhân, dù sao cũng là thiên hà bộ lạc về sau mối ăn nơi phát ra bộ lạc, có thể cho cái phương tiện địa phương vẫn là cấp cái phương tiện hảo. Vì thế A Quý cứ như vậy xen lẫn trong chữa bệnh trong đội, hướng tới thiên hà bộ lạc mặt Bắc mà đi, trên đường hắn nắm chặt chính mình cổ tay áo, hai mắt sáng lên, kích động cực kỳ. đang xem hắn bên người những cái đó chữa bệnh đội thú nhân á thú một đám thế nhưng cũng là thực kích động bộ dáng a quý khó hiểu hỏi bên người á thú cái kia á thú nói ngươi không biết chúng ta đại bộ phận người đều là mặt sau mới đi theo y y học tập phía trước đều là đi theo a độc a nhã a hà a á a ngại bọn họ chờ y trở về lúc sau trong bộ lạc bị thương người bị bệnh lại mất đi rất nhiều hơn nữa xử lý miệng vết thương cảm mạo như vậy bệnh chúng ta đều học xong lần này nói không chừng có thể gặp được tân bệnh, có thể nhìn đến y tự mình dạy chúng ta, chúng ta đương nhiên kích động. nghe hắn như vậy vừa nói, a quý cũng cảm thấy càng thêm kích động. mà còn có người so với bọn hắn càng kích động, đó chính là ở mặt bắc trong phòng thú nhân á thú nhóm, xa xa nhìn thấy cố lưu mang theo chữa bệnh đội người triệu bên này, sơn cũng theo bên người, một còn có cái gì không biết, hướng về phía trong phòng hô một tiếng, vu phái người tới, cho các ngươi đuổi đi tả linh tới. trong phòng thú nhân á thú đều kinh hô lên. Một cái thú nhân nhìn về phía bên người nhỏ gầy thú nhân nói, Côn, Vũ tới, ngươi được cứu rồi. Thú nhân ôm chính mình Á Thú cùng tiểu a Thú nói, a tới, Vũ tới, con của chúng ta nhất định có thể sống sót. Người khác cũng đều nhìn về phía cửa sổ cùng ngoài cửa, thật là trông mòn con mắt. Cố Lưu vừa đi tiến vào đối tượng chính là bọn họ chờ đợi ánh mắt, tất cả mọi người thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Cố Lưu đại khái nhìn lướt qua trong phòng nói, dựa theo tiến vào bộ lạc trình tự từng cái từng cái tới. Chúng ta ở cách vách nhà ở chờ các ngươi Nói xong cố lưu quay đầu đi ra ngoài, chủ yếu là sú, tự thiên hà bộ lạc ở hắn ảnh hưởng hạ chú ý cá nhân vệ sinh lúc sau. Cố lưu còn không có người được quá như vậy hướng hương vị, gần 20 cái thú nhân á thú tê ở một gian còn tính rộng mở trong phòng. toan sú vị còn có một ít thú nhân trên người tản mát ra phá lệ nùng liệt thể vị, lại trải qua hơn 20 độ độ ấm lên men, tiếc khí vị nhưng đừng nói nữa. Cố lưu chỉ có thể may mắn còn hảo tự mình đeo khẩu trang. Thực mau xem bệnh bắt đầu rồi, trước hết đi ra chính là hai cái thú nhân, một cái đỡ một cái khác, bị đỡ cái kia thú nhân thực rõ ràng trạng thái không đúng, hai má đỏ bừng, cả người vô lực, cố lưu hỏi bọn hắn, nhưng chịu quá thương. Bên cạnh thú nhân rất là gật đầu, vu, hắn chính là bị thương, miệng vết thương ở chỗ này. Nói liền bay nhanh mà sốc lên sinh bệnh thú nhân áo ra thú, nâng lên sinh bệnh thú nhân cánh tay phải, chỉ một thoáng, một cổ tử nồng đậm mùi hôi thôi ập vào trước mặt, cố lưu dương mắt nhìn lại. chỉ thấy sinh bệnh thú nhân cánh tay phải nội xứng có một đạo bàn tay lớn lên miệng vết thương, miệng vết thương thế nhưng đã bắt đầu hư thối, cho nên mới sẽ có như vậy nồng đậm hương vị. Cố Lưu đứng lên giơ tay sờ sờ sinh bệnh thú nhân cái chán. Quả nhiên, không cần nhiệt kế hắn cũng biết cái này thú nhân ở phát sốt, hơn nữa là sốt cao. Cố Lưu đối bên người A Độc nói, đem xứng tốt thuốc hạ sốt lấy một phần ra tới, mang bên cạnh cái này khỏe mạnh đi ngao dược, người bệnh yêu cầu mau chóng lui nhiệt. A Độc là. hắn lại đối a nhã nói chuẩn bị tốt chín giảm hương tiến hành bộ phận thấm vào gây tê hắn miệng vết thương yêu cầu hoàn toàn thanh sang a nhã tốt, y nàng chạy nhanh đi chuẩn bị chín giảm hương tiến hành gây tê nếu là ở phía trước bọn họ khẳng định là không rõ y ỉa ở cùng bọn họ nói chút gì đó chính là cái này mùa đông bọn họ chữa bệnh đội thú nhân a thu không có tham gia kiến trúc đội mỗi ngày đều ở đi theo y học tập y theo như lời đồ vật bọn họ không nói hoàn toàn có thể hiểu nhưng cơ bản thảo dược tên cùng đặc thù còn có một ít y theo như lời y học thuật ngữ tỉ như gây tê thanh sang này đó bọn họ đều có thể hoàn toàn lý giải nghe được ca nhã như vậy đều hai cái thú nhân đều kinh ngạc nhìn cố lưu khỏe mạnh cái kia thú nhân ớp đúng nói ngươi không phải vu cố lưu ừ một tiếng ta không phải vu ta là bộ lạc y thú nhân cái gì là y chúng ta là tưởng vu cho hắn đuổi đi tà linh chúng ta có thể nhìn thấy vu sao cố lưu không vội không từ nói y chính là vu học sinh Ta bản lĩnh đều là đi theo Vu học, Vu có thể làm ta đều có thể làm. Đến nỗi có thể hay không nhìn thấy Vu, Vu thân thể không tốt, không thể ra tới cho các ngươi đuổi đi tà linh. Nơi này có ta cũng đủ rồi. Hắn nói phong khinh vân đạm, trong lời nói lại mang theo nói không nên lời tự tin cùng khẳng định. Thú nhân không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể ấp úng nói hảo. A độc liền kêu hắn đi ngao dược. Thú nhân mặt lộ vẻ do dự, nhìn bên người bị thương thú nhân nói, y y y y, ta rời đi liền không có người chiếu cố hắn. Cố Lưu, cho ngươi đi học học như thế nào ngao dược, cái này dược chính là cho hắn đuổi đi tà linh. Lần này lúc sau cho hắn đuổi đi tà linh dược phải ngươi tới ngao, ngươi không đi học, về sau ngươi muốn như thế nào chiếu cố hắn. Cái kia thú nhân lập tức nói, y ta đi. A độc mang theo thú nhân rời đi, A nhã chuẩn bị chín giảm hương cấp bị thương thú nhân làm gây tê. Cố Lưu đối canh giữ ở hai cái phòng chi gian sơn nói, tiếp theo cái, giọng nói rơi xuống, lại là hai cái thú nhân gấp không chờ nổi lại đây. Cố Lưu cho bọn hắn nhìn. hai người kỳ thật đều là trọng cảm bạo ho khan chảy nước mắt tiết hầu đau vì thế kêu a hà mang theo bọn họ đi mặt khác địa phương ngao rửa uống dược lúc này gây tê cũng làm hảo cố lưu làm những người khác đứng ở chung quanh lấy ra một cây đao cây đao này cũng không phải dao phẫu thuật mà là a kỳ rèn tiểu đao còn tính sắc bén dùng ngọn lửa cấp tiểu đao tiêu độc cố lưu bắt đầu cấp người bệnh thanh sang lộc khẩn trương đến cả người căng chặt hắn biết trước mặt người là vu học sinh tiêu ý đang ở cho hắn đuổi đi tà linh chính là vu sẽ như vậy đuổi đi tà linh sao đột nhiên lộc mở to hai mắt hắn cảm nhận được chính mình miệng vết thương thịt ở bị cắt bỏ ý thức được điểm này thời điểm hắn thiếu chút nữa không thét chói thai ra tới đầu của hắn cũng không hôn mê cả người nháy mắt thanh tỉnh nhìn cố lưu nước mắt lưng chồng nói y ỉ ngươi đừng dễ ta cố lưu cắt lấy một khối thịt thối cách khẩu trang hắn tức giận nói loạn tưởng chút cái gì đâu đây là tự cấp ngươi đem miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ không ngử được ngươi miệng vết thương thịt đều hư thối sao Nếu là không đem này đó thì cắt, ngươi toàn bộ cánh tay đều đến lạ. Lộc bị do sợ, hắn nói, cảm ơn ý chính là cắt thịt ta miệng vết thương không phải lại muốn xuất huyết sao. Cố lưu, xuất huyết sợ cái gì? Cầm máu là được, an tâm, bảo đảm làm ngươi hảo hảo, nói nữa miệng vết thương đều không đau, ngươi sợ cái gì? Lộc chấp trước mắt, hậu chi hậu giác ý thức lại đây, đối nga, Y đi hề. ngươi ở cắt ta thịt, ta thế nhưng đều không cảm thấy đau đâu. Hắn hai mắt sáng lên nhìn cố lưu, Y Ngươi thật sự có lực lượng của thiên thần. Cố Lưu, hắn không nghĩ nói chuyện, khiến cho bọn họ như vậy hiểu lầm đi. Gây tê thần kỳ lực lượng, chữa bệnh đội thú nhân Á thú đã sớm biết, tự nhiên không cảm thấy hiếm lạ, nhưng Á quý là lần đầu tiên thấy. Hắn trước sau hai lần xem bệnh trải qua, một lần là hậu sản phong thấp, một lần là cảm mạo, mỗi một lần cũng chưa có thể sử dụng thượng gây tê, cho nên hắn tự nhiên cũng không biết trên thế giới này còn có như vậy thần kỳ sự tình. Y hãy rõ ràng tự cấp cái kia thú nhân cắt thịt. máu chảy đầm địa thịt cứ như vậy cắt bỏ, hắn nhìn liền cảm thấy rất đau rất đau, nhưng cái kia thú nhân thế nhưng như là một chút cũng chưa cảm nhận được đau giống nhau. Sao có thể? Chính là tiếp theo hắn liền nghe được y gì nói, còn nghe được cái kia thú nhân chính miệng thừa nhận chính mình thật sự không có cảm giác được đau, A Quý ngây ngẩn cả người, có thể làm được loại chuyện này chỉ có thiên thần đi. Hơn nữa cái kia miệng vết thương, A Quý đã từng ở trong bộ lạc thú nhân trên người nhìn thấy quá. Như vậy miệng vết thương đã hư thối thú nhân liền tính bị vu đuổi đi tà linh, ở cuối cùng đều trốn bất quá vừa chết. Chính là hiện tại y tự cấp thú nhân cắt rất thì thối, thoạt nhìn hảo đơn giản thô bạo, như vậy thật sự sẽ hữu dụng sao? A quý nhất tâm nhị dụng, một bên chuyên chú mà nhìn y cấp thú nhân rửa sạch miệng vết thương, vừa nghĩ trong bộ lạc những cái đó bởi vì bị thương mà bị tà linh quấn thân chết đi thú nhân á thú, đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, chừng lớn đôi mắt nhìn y di động tác, y hắn thế nhưng dùng tiền. Đem miệng vết thương cấp phùng đi lên. Phùng đi lên. Hắn chạy nhanh nhìn về phía chung quanh á thú thú nhân, phát hiện bọn họ biểu tình chút nào đều không ngoài ý muốn. Nói cách khác bọn họ cũng đều biết ý, ý là như thế này xử lý miệng vết thương, sẽ đem miệng vết thương phùng lên. Không không, càng quan trọng là, dựa theo hắn đối ý, ý, ý. xin, giải, gen, như vậy đem miệng vết thương phùng lên nhất định là ở trong bộ lạc xuất hiện quá, hơn nữa nhất định là hữu dụng mới đúng. A Quý trận tròn mắt. Bị thương địa phương thế nhưng còn có thể như vậy lộng, đại khả năng còn có hiệu quả, nhưng cẩn thận tưởng tượng, thịt đều hư thối tự nhiên nên cắt rớt. Nếu bị thương, miệng vết thương xuất hiện, vậy phùng lên hảo, làm miệng vết thương khép lại, không phải cùng không bị thương phía trước không sai biệt làm sao. A Quý nuốt nuốt nước miếng, hắn loang thoáng cảm thấy chính mình giống như nhìn thấy gì đến không được đồ vật. 71, chương 71 Vũ, chúng ta là cự giác bộ lạc thú nhân, đây là chúng ta cho ngươi lễ vật, đây là thú nhân côn. hắn bụng luôn là rất đau rất đau ngươi có thể vì hắn đuổi đi tà linh sao cấp cái kia kêu, kêu lộc thú nhân khâu lại miệng vết thương lúc sau cố lưu làm chữa bệnh đội đem hắn nâng đến sạch sẽ trong phòng nghỉ ngơi liền ở cách vách nhà ở là bọn họ chuyên môn đằng ra tới giàn xếp này đó ngoại lai bộ lạc thú nhân a thú cùng lúc đó sơn kêu tiếp theo cái người bệnh chỉ là không nghĩ tới này một kêu ra tới chính là ước chừng bốn cái thú nhân hắn còn không có mở miệng cầm đầu cái kia thú nhân liền dâng lên một bọc nhỏ hắt thạch hồng thạch hắn dừng một chút thầm nghĩ đây là tặng lệ a vẫn là thiên hà bộ lạc yêu cầu quảng sắt cùng mỏ than nhìn thoáng qua hắn liền thu hồi tầm mắt nói ta không phải vu ta là vu học sinh y ỉa còn có hắc thạch hồng thạch thu hồi đi chờ các ngươi bình phục ở chúng ta bộ lạc lấy công gắn nợ trước không nói hắn có chữa bệnh thu mua này đó thú nhân á thu tâm tư đơn nói cái này thú nhân đưa tới hai loại khoáng thạch số lượng thật sự có thể xưng được với một tiếng thiếu đối với luyện chế thiết khí chỉ có thể nói là như muối bỏ biển tác dụng không lớn Cố lưu cần gì phải thu điểm này, đồ vật hạ thấp chính mình cho bọn hắn trị liệu giá trị con người, còn không bằng làm cho bọn họ lưu tại Thiên Hà Bộ Lạc thủ công thế trước. Gần nhất Thiên Hà Bộ Lạc yêu cầu tu sửa địa phương còn có rất nhiều, liền nói phong ốc cùng tường thành, bật việc một cái mùa đông, bằng vào nơi đây thú nhân á thú lực lượng cường đại cũng chưa có thể hoàn thành một nửa, thậm chí có thể nói còn kém rất xa rất xa. Lại có hắn từ xây dựng nhà ngói liền bắt đầu cải tạo vê nút cờ cùng công thoát nước công trình cũng là tiến hành thật sự gian nan. Nói trắng ra là, thiên hạ bộ lạc có thể sử dụng người quá ít, kế tiếp chính là mùa xuân, còn không thể không phân ra đại bộ phận nhân trùng mà, san thú, thu thập, nuôi dưỡng công tác cũng muốn bắt đầu nếm thử tiến hành. Thủ vệ cũng yêu cầu nhân thủ, đào khoáng thạch, luyện thiết khí, tạo ngói, này đó cái nào không cần người. Hắn vì cái gì muốn mạo hiểm cấp những người này chữa bệnh, còn không phải bởi vì thiên hà bộ lạc thiếu người. Chờ đến những người này bình phục, hắn còn có thể làm những người này hồi chính mình bộ lạc đi tuyên truyền. Thiên Hà bộ lạc có thể đuổi đi Tà Linh, chỉ cần vì Thiên Hà bộ lạc thủ công là được, đồng thời còn bao an bao ở, thời gian dài, lưu lại thủ công thú nhân á thú làm làm còn có bao nhiêu người sẽ đi. Không phải cố lưu tự đại, mà là ở cái này nguyên thủy địa phương, Thiên Hà bộ lạc tình huống là thật sự so mặt khác bộ lạc tốt hơn quá nhiều, mắt thường có thể thấy được có buôn đầu a. Lão bà hài tử dương ấm loại này ổn định sinh hoạt lực hấp dẫn ai có thể ngăn cản. Tư Cập này, hắn nhìn về phía sắc mặt tái nhợt nhỏ gầy thú nhân nói: nói nói ngươi nơi nào không thoải mái? côn nhìn xem chính mình bộ lạc thủ lĩnh, thủ lĩnh gật gật đầu, hắn lúc này mới mở miệng nói, vu, y ta bụng đau. cố lưu ý bảo hắn tiến lên đây, duỗi tay ấn áp hắn bụng hỏi, là nơi này đau không? côn gật gật đầu, chính là nơi này, y lẻ, thượng bụng đau đớn, cố lưu lại hỏi, rất nhỏ đau vẫn là đau đớn thực kịch liệt. côn, rất đau. cố lưu, đau đớn có quy luật sao? côn thật mạnh gật đầu, có. luôn là ở buổi tối thời điểm đau hắn còn muốn nói cái gì miệng mở ra lại đánh một cái thật dài cách trên mặt cũng lộ ra thống khổ thần sắc cố lưu xem ở trong mắt đây là thở dài tục xương đánh cách dạ dày bệnh tật bệnh trạng trí nhất hắn làm côn vươn tay cho hắn bắt mạch lúc sau hỏi hắn buổi sáng lên lúc sau sẽ cảm thấy ghê tầm sao côn trận tròn đôi mắt y ỉa ngươi như thế nào biết không chỉ có ghê tởm còn tổng cảm thấy trong bụng nghe ẩm thực không thoải mái cố lưu nói đem áo trên thời ta nhìn xem Không khí đột nhiên cứng lại, côn mở to hai mắt, hắn bên người cao lớn thú nhân run rẩy thanh âm nói, Ý vì cái gì muốn? Thời quần áo. Cố lưu, không phải, các ngươi này đó cao lớn thô cạnh thú nhân thoát cái quần áo đều sợ hai sao. Xem hắn trên người tình huống, xem một cái là được, mau thoát. Côn hút hút cái mũi, giải khai áo trên, lộ ra tiểu mạch sắc làng ra, mặt trên còn có từng khối từng khối bởi vì thật lâu không có tắm rửa lưu lại dơ bẩn, cố lưu. quả nhiên liền không nên nối này đó thú nhân á thú vệ sinh tình huống ôm cái gì không thực tế ảo tưởng hắn rời đi tầm mắt nhìn về phía địa phương khác quả nhiên thấy được một ít thứ đốm hắn trong lòng đã có đại khái phán đoán bất quá vì ổn thỏa khởi kiến hắn vẫn là ở hệ thống cửa hàng mua sắm một lần kiểm tra không dấu vết kiểm tra lúc sau kiểm tra kết quả chứng thực cố lưu phán đoán trước mặt thú nhân mắt phải mạn tính viêm dạ dày vẫn là mạng tính viêm dạ dày chung môn vị xoắn úp còn que hê cảm nhiễm Môn vị xoắn út khuẩn que cảm nhiễm là mạng tính viêm dạ dày chung nhất thường thấy một loại tình huống, có lây bệnh tính, thông qua khẩu khẩu, phân truyền miệng bá, đám người phổ biến dễ cảm, nhưng đại đa số người cảm nhiễm lúc sau cũng không sẽ biểu hiện ra bệnh trạng, chỉ có thiếu bộ phận nhân tài sẽ như thế. Ý yề, con hắn làm sao vậy? Hắn có thể hảo lên sao? Cố lưu cân nhắc phương thuốc, nói, yên tâm, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, chú ý ẩm thực, hắn có thể hảo lên. Nghe hắn nói như vậy. cự giác bộ lạc bốn cái thú nhân đều nhẹ nhàng thở ra, thủ lĩnh hách ôn côn bả vai nói, côn, ngươi nghe được sao? ngươi có thể hào lên. trên người của ngươi tà linh ý có thể đuổi đi. bốn người cao hưng phân chấn thời điểm, cố lưu chính cầm bút than ở đa phiến thượng viết phương thuốc, viết một mặt dược liền niệm ra dực danh, a á liền ở gói thuốc chung đem tương quan dược liệu lấy ra, trung y ở trị liệu dạ dày bệnh tật thời điểm chọn dùng biện chứng trị liệu, phân biệt rõ người bệnh mạng tính viêm dạ dày hư thật cùng người bệnh thể chất, lại đúng bệnh hốt thuốc. người bệnh côn vì ướt nóng chất phụ chính hư tả ích khí kiện tỳ hoặc huyết hoa ứ cập giải độc thanh nhiệt là trị liệu này bệnh cơ bản nguyên tắc một cố lưu khai dược chung có bạch thuật phục linh đảng sâm bồ công anh bạch cập huyền hồ cam thảo hoàng liên bán hạ chờ có thể từ căn bản thượng sát diệt cùng ức chế môn vị xoắn ốp khuẩn quay hai trợ giúp người bệnh khang phục làm a á, á mang theo hai người đi xuống ngao dược tiếp theo cái người bệnh đi đến là một nhà ba người một cái thú nhân một cái a thú ở a thú trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu hài nhi cố lưu hỏi là ai không thoải mái hắn nhìn này một nhà ba người tiểu hài nhi tạm thời nhìn không thấy nhưng thú nhân cùng Á thú đều là sắc mặt tái nhợt dưới chân phủ phiếm lúc này Á thú mở miệng nói y là con của chúng ta hắn bị tà linh cuốn thân ở mới vừa rồi sơn đi vào hướng bọn họ giải thích cho bọn hắn đuổi đi tà linh chính là y ỉa mà không phải vu nói y là vu học sinh làm cho bọn họ yên tâm cho nên á thú mới có thể một ngụm hô lên yễ. Cố Lưu nói, đem Hải Tử ôm lại đây, ta nhìn xem. Á thú theo lời đem Hải Tử ôm lấy, xúc lên ra thú thảm, lộ ra ngủ ở nàng trong lòng ngực Hải Tử. Hải Tử không lớn, nhìn ra cũng liền hai ba tuổi bộ dáng, hai mắt nhắm nghiền, mày thâm ninh, sắc mặt bạch do người. Cố Lưu rối tay sờ sờ Hải Tử cai chán, bị thủ hạ độ ấm cấp năng tới rồi, hắn nói, nàng ở nóng lên. Á thú gật đầu, đúng vậy, yễ. Á vân đã phát đã lâu nhiệt. Cố lưu hỏi hắn, trừ bỏ nóng lên, nàng còn có cái gì không thoải mái sao? A thu A tới, A vân tỉnh thời điểm nói nàng biết hầu rất đau. Cố lưu đối A thu nói, đem nàng miệng mở ra, ta nhìn xem. Nói hắn quay đầu làm chữa bệnh đội lấy một cái tiểu cây đuốc lại đây, tiếp nhận cây đuốc. Hắn xoay người nường cây đuốc quang xem xét tiểu hài từ hết hầu. Vốn tưởng rằng tiểu hài nhi rất có thể là a mì đạn nhiễm trùng, chính là ở hắn thấy rõ tiểu hài từ hiết hầu thời điểm, cố lưu nắm cây đuốc tay nháy mắt hẩn. Cảm thấy chính mình còn mang khẩu trang mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía không có mang khẩu trang Sơn cùng Mục, lại nhìn về phía cửa phòng, lập tức nói. A Ngải, lập tức lấy hai cái khẩu trang cấp Sơn cùng Mục mang lên, không, cái này trong phòng mọi người đều phải mang lên khẩu trang. A Ngải kinh ngạc, y đây là làm sao vậy? Cố lưu, mau đi, nơi này có đồng loạt bệnh truyền nhiễm. Quay đầu hắn đôi Sơn cùng Mục nói, Sơn, Mục, từ giờ trở đi. Này tam gian trong phòng bất luận cái gì một người đều không thể rời đi. Sơn, một không có chút nào hoài nghi, là, ý để. Ông tiểu hài nhi á thú cùng thú nhân thấp thỏm lo âu bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Cố lưu nói, các ngươi hải tử cảm nhiễm tà linh kêu bệnh bạch hầu, có rất mạnh lây bệnh tính. Tại đây gian trong phòng người đều có lây bệnh khả năng. Hắn nhìn về phía thú nhân cùng á thú nói, các ngươi hai cái rất có thể đã bị lây bệnh. Thú nhân á thú trước mắt thế lương, không chỉ có là bọn họ. Nghe được cố lưu nói, ngay cả chữa bệnh đội cùng sơn, mục đều sao động lên, có thể lây bệnh tà linh, vẫn là y lìa dùng như vậy ngưng trọng miệng lưỡi nói ra, có phải hay không? Bọn họ đều sẽ chết. A Thu gắt gao ôm tiểu A thú, rơi lệ nói, y lìa, ý của ngươi là A vân sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết sao? Cố lưu, không phải, ta chỉ là muốn cho các ngươi biết tình thế nghiêm túc, mà bệnh bạch hầu loại này tà linh, ta có thể đuổi đi. Bệnh bạch hầu loại này tà linh, ta có thể đuổi đi. Không chút nào Khoa Trương nói, ở Cố Lưu những lời này rơi xuống đất lúc sau, trình gian trong phòng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, hoảng loạn tiệm đi, thiên hà bộ lạc người một lần nữa yên ổn xuống dưới, bọn họ đều nhìn Cố Lưu, đôi hắn nói không có chút nào hoài nghi. Cố Lưu cũng không có đe dọa bọn họ, hắn lại lần nữa kiểm tra rồi tiểu hài nhi tình huống, tiểu hài tử yết hầu trải rộng màu xám trắng phiến trạng giả màng, trong miệng mơ hồ tản mát ra hủ bại miệng thối, môi bầm tím, hiện ra màu tím một. đích đích xác xác là mắc phải bệnh bạch hầu không thể nghi ngờ. Bệnh bạch hầu là ớt loại bệnh truyền nhiễm, thuộc về nhiệt tính bệnh truyền nhiễm. ở trung y thì trung thuộc bệnh dịch phạm chủ, nói được lại trắng ra một chút, đây là hoa quốc cổ đại ôn dịch một loại, nguy hại rất lớn. ở hiện giờ hoa quốc, bởi vì vaccine phòng bệnh tồn tại, bệnh bạch hầu cơ hồ đã nhìn không tới, nhưng ở cái này dị thế giới, bệnh bạch hầu một khi xuất hiện liền có khả năng phát triển trở thành gắn liền với thời gian dịch, đặc biệt là tiểu thú nhân tiểu a thú, cực dễ cảm nhiễm này bệnh. hơi không chú ý liền sẽ tử vong trước mặt tiểu a thú tình huống đã rất nghiêm trọng mà trung dược thấy hiệu quả chậm cố lưu không thể không cho nàng sử dụng bệnh bạch hầu kháng độc tố ở sử dụng phía trước hắn làm chữa bệnh đội đem hải tử đưa tới mặt khắc phòng đơn độc cấp hải tử làm ra thí xác nhận không tồn tại dị ứng tình huống lúc sau lập tức cấp hải tử tiêm vào kháng độc tố làm xong này hết thể hắn nhẹ nhàng thở ra có thể làm hắn đều làm kế tiếp liền xem đứa nhỏ này chính mình hắn nhìn này gian căn nhà nhỏ lúc trước kiến tạo phòng ốc thời điểm suy xét chính là trong bộ lạc thú nhân á thu sinh hải tử sinh đến còn mang nhiều cho nên một đống phòng ở có bốn cái phòng còn có một cái vê nút cờ cùng phòng bếp mỗi cái phòng đều là thực rộng mở cũng đều có giường đất cố lưu đi đến bên ngoài tiểu á thu Á vân a phụ a mộ vẻ mặt lo lắng mà nhìn qua á thu a á tới hỏi yỉa a vân nàng thế nào cố lưu nói ta đã cho nàng đuổi đi tà linh nhưng có thể hay không nhịn qua tới còn phải xem nàng hắn nhìn a vân a phụ a mộ nói nhị vị thỉnh các ngươi hé miệng cho ta xem, ta hoài nghi các ngươi cũng cảm nhiễm cái này tà linh. thú nhân cùng a thú bất an mà nhìn về phía đối phương. cuối cùng thú nhân mở ra miệng, cố lưu dùng cây đuốc chiếu nhìn, lại nhìn a thú, quả nhiên hai người hết hầu đều bắt đầu đều điểm trắng xuất hiện, rõ ràng đã cảm nhiễm bệnh bạch hầu khuẩn que. thấy hắn buông cây đuốc, thú nhân cùng a thú đều khẩn trương mà nhìn hắn, cố lưu nói, các ngươi hai cái đích xác bị tà linh cuốn thân, ta sẽ cho các ngươi đổi đi tà linh, các ngươi đi vào trước nhìn các ngươi hải tử đi. Cố Lưu đi đến nhà chính, A Độc, A Nhã còn có sơn đón đi lên, A Độc nói, Lưu, chúng ta đều không thể rời đi nơi này sao? Cố Lưu nói, chữa bệnh đội đeo khẩu trang, cảm nhiễm nguy hiểm nhỏ lại, A Độc ngươi đi tìm Khải, làm hắn tìm người đem cách vách kia đống nhà ở thu thập ra tới, không, vẫn là chữa bệnh đội đi, ngươi cùng A Nhã cùng nhau nhiều mang mấy cái chữa bệnh đội người tìm Khải muốn một ít than đá, đồ ăn, dược liệu, nói cho Khải, kế tiếp 7 ngày hoàn toàn phong tỏa bộ lạc mặt Bắc. không cần bộ lạc bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Đúng rồi, Sơn, bọn họ ba cái là khi nào tới bộ lạc. Sơn, y đi liền ở không lâu trước đây. Thủ vệ thú nhân thay đổi sao? Sơn nhìn xem sát trời, hiện tại còn không có, bất quá cũng nhanh. Cố lưu, chạy nhanh đem kia hai cái thú nhân đi tìm tới, bọn họ đến cùng chữa bệnh đội cùng nhau cách ly, không thể tiếp xúc trong bộ lạc những người khác. Hắn quay đầu đối A độc nói, A độc ca nhã, chạy nhanh kêu lên vài người. Ta đem các ngươi đưa đến ngoài cửa, cho các ngươi tiêu độc, chờ các ngươi tiến bộ lạc thời điểm nhất định mang hảo khẩu trang, nói chuyện thời điểm cũng không thể gỡ xuống tới. Đúng rồi, nói cho Khải, làm hắn mặt khác phái hai cái thú nhân tới thủ vệ, nhưng không thể đi bên này quá, tránh đi này hai đống phòng ở. A độc ca nhã thật mạnh gật đầu, là, ý thức Thực mau mười cái á thú liền ra phòng, cố lưu dùng cồn phun xương cho bọn hắn từ đầu tới đuôi tiêu độc, làm cho bọn họ thay tân khẩu trang, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi. mặt khác 10 cái chữa bệnh đội thú nhân á thú thì tại tiêu độc lúc sau đi cách vách nhà ở bọn họ đến đêm này gian nhà ở thu thập ra tới đây là chữa bệnh đội kế tiếp 7 ngày trụ địa phương cố lưu lại cấp một cái chữa bệnh đội thú nhân tiêu độc làm hắn đi kêu hai cái thủ vệ thú nhân trả lại cho hắn một lọ cồn nói cho hắn đem bên kia phủ cận mặt tường mặt đất đều phun một phun cố lưu nhìn nhìn không trung không trung vẫn là âm u bất quá trời đông giá rét đã tới rồi kết thúc hy vọng có thể mau chóng ra thái dương bệnh bạch hầu khuẩn que ở thái dương hạ mấy cái giờ liền sẽ thất sống phân phó xong lúc sau cố lưu về phong tử kế tiếp hắn phải làm sự tình chính là bốc thuốc ngao dược ổn định nhân tâm tiếp tục cấp còn chờ hắn xem bệnh người bệnh xem bệnh về bệnh bạch hầu ở trước đây thật là tạo thành rất nhiều người tử vong nhưng hoa quốc trung y y cũng không phải ăn chay ở lâu dài cùng bệnh bạch hầu khuẩn que trong chiến đấu dần dần sờ soạn ra hành chi hữu hiệu trị liệu phương pháp y học ra nhóm còn viết xuống đại lượng về trị liệu bệnh bạch hầu tác phẩm trong đó nhất hữu hiệu đó là dưỡng âm thanh phổi canh cùng thần tiên mạng xuống uống này hai cái phương thuốc đối bệnh bạch hầu khuẩn que có cao kháng sinh tác dụng đối bệnh bạch hầu độc tố ở bên ngoài cơ thể cũng có rất cao trung hòa năng lực ba trong đó dưỡng âm thanh phổi canh càng là đối bệnh bạch hầu trị liệu năng lực rất mạnh cố lưu lần này liền tính toán dùng dưỡng âm thanh phổi canh này từ sinh địa mạch môn sinh căng thảo huyền sâm biết mẫu đan gia bạc hà sao bạch thượng tạo thành bốn chỉ có này tám loại dược liệu hiệu quả lại là cực hảo. Bắt dược, làm chữa bệnh đội đi xuống ngao dược, chỉ cần xuất hiện bệnh trạng nhất định phải mau chóng uống dược, sớm trị liệu sớm khắc phục. Đồng thời cũng là người đem thương chuột ma phấn bôi lỗ mũi, một bộ phận đốt cháy khói sông, ở bộ lạc còn không có có thể sản xuất ra cồn hiện tại, đốt cháy thương chuột cũng có nhất định sự sát trùng. Liên tiếp phân phó đi xuống, nguyên bản bị chữa bệnh đội té đến chật trội nhà chính nháy mắt trống trải xuống dưới, Cố Lưu đi nhìn tiểu hài nhi tình huống, tình huống còn tính ổn định, không có chuyển biến xấu. Hắn đi ra ở mới vừa rồi vị trí ngồi xuống, bình tĩnh mà nhìn sơn đạo, tiếp theo cái. Chương 72 chương 72. Này, là làm sao vậy? a quý tâm hoàng ý luận mà đi theo chữa bệnh đội ở thu thập phòng, không phải cấp này đó ngoại bộ lạc thú nhân á thú trị liệu sao? Như thế nào ý khi đột nhiên liền nói cái gì tà linh lây bệnh, cái gì một người đều không cho phép ra đi, còn làm cho bọn họ đến cách vách nhà ở thu thập, nói bọn họ kế tiếp 7 ngày đều phải ở nơi này. Ta có thể trở về sao? A quý hỏi bên người A thú, Huy còn không biết ta tới nơi này, ta phải nói với hắn một tiếng. Trở về. A ngải dùng bình gốm trang tuyết động đặt tại hỏa thượng tiêu, hắn nói, A quý, ngươi không nghe minh bạch ý hiểu lời nói sao. Từ giờ trở đi chúng ta chỉ có thể tại đây hai đống nhà ở nội hoạt động, bảy ngày lúc sau chúng ta mới có thể rời đi nơi này hồi bộ lạc. Chính là A quý có chút sợ hãi, nắm chặt chính mình quần áo nói, Huy sẽ lo lắng ta, nếu ta không quay về, hắn sẽ tìm đến ta. A quý. a ngải nghiêm túc nói ngươi nhìn đến y lý thái độ sao ta nói cho ngươi đi theo y lý hề lâu như vậy ta chưa từng có nhìn thấy quá y lý hề như vậy nghiêm túc bộ dáng y lý hề đã nói với chúng ta bệnh truyền nhiễm là phi thường đáng sợ một cái bị bệnh người liền khả năng dẫn tới toàn bộ bộ lạc người đều bị bệnh nghiêm trọng nhất thời điểm thậm chí sẽ làm toàn bộ bộ lạc người đều chết a ngải biểu tình nghiêm túc ta không có nghe y lý hề nói qua bệnh bạch hầu loại này bệnh nhưng y lý thái độ thuyết minh hết thảy nếu chúng ta không nghe y Trộm chạy về bộ lạc, chết không chỉ là chúng ta, còn có khả năng là toàn bộ bộ lạc người. A Quý ngơ ngẩn, hắn ngốc tại tại chỗ thật lâu nói không ra lời, Lẩm bẩm nói, lại lạ như vậy đáng sợ sao. A Ngải gật đầu, đó là đương nhiên, Y nói qua hắn ở phía trước ra ngoài thời điểm gặp một cái ngoại bộ lạc, cái kia bộ lạc có người cảm nhiễm một loại kêu bệnh chó dại ta linh, đối mặt cái loại này tà linh, mặc dù là Y đều không có biện pháp, chỉ có thể nhìn những cái đó thú nhân á thu ở trước mặt hắn chết đi a quý y lìa lời nói là nhất định không có sai hắn biết rất nhiều chúng ta trước nay cũng không biết sự tình ngươi biết không không có y lìa liền không có hiện tại thiên hà bộ lạc không có chữa bệnh đội không có phòng ở cái gì đều không có nghe y lìa nói là chúng ta duy nhất có thể làm sự tình y lìa là khẳng định sẽ không thương tổn chúng ta a quý nhấp môi gật gật đầu sắc mặt dần dần giám định nhưng ngay sau đó hắn lại nói a ngải, ngươi yên tâm ta sẽ nghe y lìa nói liền lưu lại nơi này nhưng ta sợ Hai Huy sẽ trộm đi lại đây. A Ngải lộ ở khẩu trang ngoại đôi mắt cong cong, hắn nói, cái này ngươi cũng đừng lo lắng, trong bộ lạc sự tỉnh phó thủ lĩnh nhất định sẽ làm tốt an bài. A Quý ừ một tiếng, đi theo A Ngải cùng nhau trà lao trong phòng đồ vật. Bên này gió êm sóng lặng, bên kia rồi lại náo loạn lên, nguyên nhân rất đơn giản, mấy cái thú nhân biết được bọn họ rất có thể bị lây bệnh tà linh lúc sau liền nháo muốn đi ra ngoài, sơn cùng một tự nhiên là không cho, xung đột như vậy phát sinh. Lúc đó Cố Lưu vừa lúc cấp cuối cùng một cái người bệnh trị liệu xong, nghe được tranh chấp thanh, đi qua đi hỏi, đây là làm sao vậy? Sơn cùng một hỏa khí đều bị xảo ra tới, vốn dị thú nhân chính là dễ giận, nếu Cố Lưu không lại đây, phòng trưng miệng thượng tranh chấp thực mau liền sẽ phát triển trở thành tứ chi thượng va chạm. Sơn đối Cố Lưu nói, "Ý Nhi, bọn họ mấy cái nói muốn đi ra ngoài, bọn họ không muốn cùng tà linh quấn thân người ở cùng một chỗ." Kia mấy cái trong thú nhân cầm đầu thú nhân nói, "Ý Nhi, Cảm tạ ngươi cho chúng ta bộ lạc thú nhân đuổi đi tà linh, nhưng là ngươi cũng nói hiện tại cái này trong phòng có thực đáng sợ tà linh, chúng ta đều là khỏe mạnh thú nhân, như thế nào có thể lưu lại nơi này. Chúng ta không nghĩ cũng bị cái loại này tà linh quấn thân A. Bọn họ nhìn thấy quá kia một nhà ba người bộ dáng sắc mặt tái nhận, liền tính là thú nhân thoạt nhìn đều suy yếu cực kỳ, hơn nữa thiên hà bộ lạc không cho bọn họ rời đi này gian nhà ở, bọn họ trong lòng sợ hai nháy mắt đã bị kích hoạt rồi. Cố lưu nói, Chính là các ngươi đã theo chân bọn họ ở cùng gian trong phòng ở chung không ngắn thời gian, loại này tà linh là thông qua chúng ta hô hấp truyền bá, nói cách khác bọn họ tại đây gian trong phòng hô hấp quá, các ngươi cũng tại đây gian trong phòng hô hấp quá, các ngươi liền rất khả năng bị lây bệnh. Mấy cái thú nhân sắc mặt đại biến, cầm đầu thú nhân kinh hoàng nói, ý ngươi gạt chúng ta đi, trên thế giới như thế nào sẽ có loại này tà linh a Cố lưu, ta lừa các ngươi làm cái gì? bằng không các ngươi cho rằng ta vì cái gì làm chữa bệnh đội cho các ngươi mang khẩu trang cố lưu nhìn về phía mấy người chủi lùi mặt các ngươi khẩu trang đâu mấy cái thú nhân vội không ngừng đem suy ở trong ngực khẩu trang lấy ra tới mang lên ở một bên chờ uống dược thú nhân á thú cũng chạy nhanh đem khẩu trang đem ra thấy vậy sơn cùng một hừ một tiếng mới vừa rồi bọn họ cùng chữa bệnh đội cùng nhau cầm khẩu trang cấp những người này bọn họ chết sống đều không mang nói là thứ này sẽ buồn chết bọn họ hiện tại còn không phải đến ngoan ngoãn mang lên Bọn họ thiên hà bộ lạc mang khẩu trang người bị buồn đã chết sao?" Buồn cười. Nhìn mấy người mang lên khẩu trang, Cố Lưu nói, "Loại này tà linh phi thường nguy hiểm, nếu không có ta cùng chữa bệnh đội trị liệu đổi đi, một khi cảm nhiễm thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí các ngươi căn bản là hồi không đến các ngươi bộ lạc, ở trên đường liền sẽ chết, mà lưu lại nơi này, liền tính các ngươi cảm nhiễm tà linh, ta cũng có thể cho các ngươi loại bỏ, bảo đảm các ngươi có thể khôi phục, hiện tại các ngươi chính mình tuyển, rời đi vẫn là lưu lại." mấy cái thú nhân nhìn xem đối phương, mặt lộ vẻ chần trở, Cố Lưu nói, muốn rời đi hiện tại liền có thể rời đi, ta không ngăn trở các ngươi, nhưng là chúng ta bộ lạc thú nhân sẽ nhìn các ngươi rời đi, bảo đảm các ngươi ly chúng ta bộ lạc cũng đủ xa, chúng ta sẽ không cho các ngươi tồn tại uy hiếp đến bộ lạc những người khác. Cầm đầu thú nhân nuốt nước miếng, phát ra rầm một tiếng, hắn nhỏ giọng nói, ý để, chúng ta lưu lại, chúng ta nghe ngươi. Cố Lưu, kia còn nháo muốn đi ra ngoài sao? Mấy cái thú nhân động tác nhất trí lắc đầu. Không được. Cố Lưu nhìn về phía trung quanh ngồi ngoại bộ lạc thú nhân á thú nhóm, vừa rồi bọn họ tuy rằng không nói gì, nhưng cái loại này sao động hoàn toàn có thể từ bọn họ trên mặt nhìn ra tới, tiếp xúc đến, Cố Lưu tầm mắt, này đó thú nhân á thú đều cúi đầu, còn có người thậm chí nhỏ giọng nói, "Ilie, chúng ta cũng nghe ngươi." "Hảo." Cố Lưu gật đầu, an ủi nói, "Các ngươi không cần quá lo lắng, kế tiếp 7 ngày, không chỉ có các ngươi không thể rời đi nơi này, ta cùng chữa bệnh đội thú nhân á thú cũng vô pháp rời đi." Chỉ cần nghe chúng ta nói, hảo hảo uống thuốc, phối hợp chúng ta, mọi người đều sẽ không có việc gì. Một đám thú nhân á thú ngoan ngoan gật đầu. Uống dược. Xếp hàng uống dược. Ấm hồ hồ trong phòng, thú nhân á thú bài nổi lên đội, khoảng cách đi không cho bọn họ rời đi nơi này đã qua đi bốn ngày. Bọn họ giữa đại bộ phận người đều lục tục xuất hiện biết hầu đau tình huống. Theo đi theo như lời đây là bọn họ cảm nhiễm tà linh biểu hiện. Ngay từ đầu đại gia đích sắc có chút hoảng loạn, nhưng theo một chén chén dược xuống bụng. Ban đầu cảm nhiễm một nhà ba người đều chậm rãi ở hào lên, bọn họ tâm cũng chậm rãi thả đi xuống, hiện tại chỉ cần vừa nghe đến uống dược, một đám đều ngoan ngoan xếp hàng lánh dược, bọn họ biết chỉ cần uống y hề cấp dược, liền tính tà linh quấn thân bọn họ cũng sẽ không có sự. Tiểu A Vân, hôm nay tinh thần cũng thực hảo a, chờ lát nữa lại muốn uống đau khổ dược, Tiểu A Vân đừng khóc nhà. Này gian trong phòng trừ bỏ A Vân ở ngoài tất cả đều là thành niên thú nhân á thú, tự nhiên mà vậy, A Vân liền thành đại gia quan tâm trọng điểm đối tượng. đặc biệt theo a vân tình huống chuyển biến tốt đẹp nàng tinh thần cũng chậm dại khôi phục bởi vì đại bộ phận thời điểm đều ở nằm trên giường tu dưỡng cho nên uống rượu ăn cơm thời điểm liền thành đại gia duy nhất có thể trêu đùa nàng thời điểm này đó bị đóng lại không có việc gì làm thú nhân á thú đối này làm không biết mệt tiểu a vân ghé vào chính mình a mộ trên vai một đôi đại đại đôi mắt ngập nước bởi vì bệnh nặng một hồi hai má không có nhiều ít thịt thoạt nhìn liền càng là làm người đau lòng nàng nhìn đậu nàng thú nhân mãi thanh mãi khi nói a vân sẽ không khóc Cũng không sợ khổ, dược có thể làm A Vân hảo lên. Trêu đùa nàng thú nhân cùng mặt sau thú nhân cười thành một đoàn, có người nói, nhìn xem, tiểu A Vân đều biết uống dược hảo đâu, ngươi cái này thành niên thú nhân ngày hôm qua còn ngại dược khổ. Ai, nơi nào ghét bỏ? Ta chỉ là nói nếu có thể không như vậy khổ thì tốt rồi, này cũng không phải là ghét bỏ A. Cái này thú nhân hai mắt chạy nhanh nhìn về phía phát dược A nhã nói, A nhã đại nhân, ta thật sự không chê dược A. hôm nay cho ta nhiều tới một chén ta đều có thể uống xong đi a nhã vô ngữ nhìn hắn một cái nói dược cũng không thể uống nhiều y rỉa nói một người một chén không được nhiều cũng không cho thiếu cái kia thú nhân ngoan ngoan nói là ta nghe ngươi a nhã là nghe y rỉa thú nhân là là là nghe y rỉa cự giác bộ lạc các thú nhân đã uống thuốc bọn họ bốn cái ngồi ở một bên côn nhìn trong phòng người hai mắt sáng lên nói thủ lĩnh Ta còn chưa từng có quá quá như vậy tốt nhật từ đâu. Thủ linh hách bên kia thú nhân vòng lập tức nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới qua mùa đông quý thế nhưng có thể là như vậy ấm áp. Cái thứ tư thú nhân bảo bổ sung một câu, đừng quên chúng ta còn cảm nhiễm tà linh. Bốn cái thú nhân đồng thời phát ra cảm thán, đúng vậy, bọn họ thế nhưng còn cảm nhiễm tà linh. Tà linh cỡ nào đáng sợ đồ vật ta đại biểu cho tử vong, đã từng làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi, nhưng bọn họ hiện tại cứ như vậy hảo hảo ngồi ở chỗ này. Bên ngoài là thật dày tuyết trắng, bọn họ lại chỉ có thể cảm giác được cấm áp, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, đặt ở trước kia bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng. Tuy rằng hiện tại trên người đích sắc có chút không thoải mái, tiết hầu cũng đau, nhưng bọn họ một chút đều không sợ hãi, bởi vì có y để ở, bởi vì bọn họ biết chỉ cần ngoan ngoan uống y cho bọn hắn ngắn dược, bọn họ liền nhất định có thể hào lên. Côn cảm thăng nói, ta bụng đau nhiều năm như vậy, hiện tại ta rốt cuộc có thể ngủ một cái bụng không đau rác. Trên mặt hắn lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười, hắn nói, thủ lĩnh, như vậy nhật tử thật tốt ta nếu là chúng ta bộ lạc cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử thì tốt rồi. Thủ lĩnh hách vô vô hắn đầu, quân không cần lòng tham, chúng ta có thể cảm thụ một lần không phải thực hảo sao. Ở bọn họ bên cạnh là một cái khác bộ lạc thú nhân, nghe được bọn họ lời nói, cái kia thú nhân nói, nói đúng, chúng ta đều là tiểu bộ lạc thú nhân, không cần xem cũng biết thiên hà bộ lạc nhất định là đại bộ lạc. Bằng không cũng không thể cho chúng ta nhiều người như vậy cung cấp ăn trụ còn có dược, kế tiếp còn có ba ngày, chúng ta hảo hảo hưởng thụ một chút, sau đó liền có thể hồi chính mình bộ lạc. Côn lộ ra một cái mất mắt cười, hắn nhỏ giọng nói, nếu là chúng ta có thể gia nhập thiên hà bộ lạc thì tốt rồi, về sau bị tà linh quấn thân cũng không cần sợ hãi, còn có thể trụ tốt như vậy địa phương, nếu có thể gia nhập nơi này, liền tính làm ta mỗi ngày đi ra ngoài săn thú ta cũng nguyện ý. ha ha Côn, ngươi đừng nghĩ. Chưa từng có đại bộ lạc có thể coi trọng chúng ta cự giác bộ lạc thú nhân, nói nữa thiên hà bộ lạc cũng sẽ không muốn chúng ta à, phàm là đại bộ lạc đều rất ít tiếp thu bên ngoài tiểu bộ lạc. Côn thất vọng thở dài. Chương 73 chương 73 Thời tiết bắt đầu ấm lại, sán lạn ôn hòa thái dương đã lâu mà treo ở thiên hà bộ lạc trên không, tuyết động bắt đầu hòa tan, rõ ràng đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, thiên hà bộ lạc người lại cảm thấy lạnh hơn. Khải, ý liề bọn họ như thế nào còn không có ra tới. Này không phải ngày thứ 8 sao. Giác cùng giống đứng ở đám người đằng trước, nhìn mấy trăm mẹ ở ngoài hai đống nhà ở trong mòn con mắt, bởi vì bộ lạc vô pháp ở có đảo bộ lạc đổi lấy cũng đủ mối, cho nên trước đó vài ngày bọn họ mang theo bộ lạc một bộ phận thú nhân chia làm mấy đội ra ngoài tìm kiếm ý ý trong miệng núi sơn, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Thẳng đến 3 ngày trước bọn họ mới về tới bộ lạc, vừa trở về liền nghe nói ý ý đem chính mình cùng chữa bệnh đội đám người cùng ngoại bộ lạc thú nhân cùng nhau nhốt lại tin tức. còn không cho phép những người khác tới gần. Nếu là không có gì sự tình đảo cũng thế, nhưng cố tình khải nói cho bọn họ, Yili làm như vậy là bởi vì ngoại bộ lạc có người nhiễm một loại cực kỳ đáng sợ kêu bệnh bạch hầu tà linh, loại này tà linh có thể thông qua hô hấp truyền bá. Yili bọn họ cùng nhiễm tà linh người đại ở quá một phòng, cho nên cũng có khả năng nhiễm tà linh. Sở Dĩ muốn phong bế bộ lạc mặt bắc, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cũng là Yili vì bảo hộ trong bộ lạc những người khác. Nghe đến đó. Giác cùng giống làm sao có thể không lo lắng, có thể thông qua hô hấp truyền bá tà linh, chỉ là nghe liền cảm thấy đáng sợ, không chỉ có là bọn họ, trong bộ lạc những người khác lại làm sao không lo lắng. Ý vì bảo hộ bọn họ, lựa chọn chính mình cùng tà linh chung sống, YGV cùng chữa bệnh đội làm hết thể đều là vì bọn họ, nhưng bọn họ trừ bỏ chờ đợi cái gì đều làm không được. Này 7 ngày bao nhiêu người đều ở hướng thiên thần khẩn cầu, khẩn cầu thiên thần phù hộ YGV cùng chữa bệnh đội người. Tính thời gian, hôm nay đó là ngày thứ 8. Toàn bộ bộ lạc người đều tụ tập ở khoảng cách hai đống nhà ở không tính xa địa phương, khẩn trương chờ đợi. Không biết qua bao lâu, đang nghe rắc nhanh nhạy thú nhân trong hai, sàn sạt tiếng bước chân vang lên, nhắm chặt môn đột nhiên vừa động, ngay sau đó kéo kẹt một tiếng bị người từ trong mở ra, mọi người nín thở ngưng thần, đôi mắt chấp cũng không chớp gắt gao nhìn bên trong cánh cửa. Một chân đạp ra tới, không khí càng thêm khẩn trường Giây tiếp theo, người kia triệt triệt để để đi ra, sơn ha ha cười, hô lớn, thủ lĩnh ta ra tới. Thiên hà bộ lạc mọi người, làm nửa ngày không phải y y a, bất quá cũng thật cao hứng là được. Ở sơn lúc sau ra tới chính là một cùng mặt khác hai cái thiên hà bộ lạc thú nhân, theo sau chính là mười mấy bọn họ căn bản không quen biết thú nhân á thú, không cần phải nói, kia khẳng định là ngoại bộ lạc, cuối cùng mới là bọn họ quen thuộc chữa bệnh đội, một cái hai cái ba cái, ra tới thiên hà bộ lạc thú nhân á thú cùng chính mình người nhà, bạn tốt, ái nhân hoan hô nhảy nhót, hương phấn mà chia sẻ chính mình bảy ngày trải qua. Thiên hạ bộ lạc mỗi người trên mặt đều mang lên ý cười, nhưng đại. Bộ phận người vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm bên trong cánh cửa. Ca, cố lưu cuối cùng một cái đi ra, thuận tay đóng cửa, lại không nghĩ rằng dương mắt liền đối thượng vô số song sáng lấp lánh con người, những cái đó con ngươi chủ nhân tại đây một khắc hoàn toàn kích động lại hưng phấn hô to, y đi y Cố lưu ha ha cười, nhằm phía bọn họ nói, chúng ta thành công. Nay không phải cố lưu lần đầu tiên ở gã đại lục gặp gỡ bệnh truyền nhiễm. Nhưng lần này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất một lần, lần đầu tiên gặp gỡ bệnh thủy đầu, một loại tự hạn tính bệnh tật, chính mình là có thể khỏi hẳn, liền tính phạm vi lớn truyền bá mở ra cũng sẽ không tạo thành quá nhiều người tử vong, lần thứ hai bệnh chó dại, tuy rằng phát bệnh lúc sau hẳn phải chết, nhưng chỉ cần không phải chính mình tìm đường chết, nhất định phải đi bị bệnh chó dại người bệnh cắn một ngụm, cũng hoặc là trao đổi nước bọt, cũng không có quá lớn nguy hại. Nhưng lần này bệnh bạch hầu là một loại ớt loại bệnh truyền nhiễm, tỷ lệ tử vong rất cao, lây bệnh tính cực cường. Có thể thông qua phi mạc truyền bá, bệnh bạch hầu khuẩn que ở vật thể thượng cũng có thể tồn tại không ngắn thời gian, nếu một cái không có xử lý tốt, rất có thể toàn bộ thiên hà bộ lạc đều sẽ nhiễm loại này vi khuẩn. Mặc dù là có phương thuốc, có thể trị liệu, nhưng gần 2000 người, trước mắt chữa bệnh đội siêu tập dược liệu xa xa không đủ, cố lưu sinh mệnh giá trị cũng không đủ cấp toàn bộ bộ lạc người trị liệu, đặc biệt còn đang bị giam giữ một nửa sinh mệnh giá trị dưới tình huống. Vạn hạnh kịp thời phát hiện cũng kịp thời khống chế được. cố lưu cùng thiên hà bộ lạc thú nhân á thú nhóm cùng nhau hoan hô hắn như thế nào có thể không cao hứng đã hơn một năm trước kia thiên hà bộ lạc vẫn là một cái cực kỳ nguyên thủy muốn cái gì không có gì đối vô cùng thiên thần mù quáng sùng kính bộ lạc nhưng hôm nay bọn họ đã có thể chiến thắng một loại đáng sợ cương cường bệnh truyền nhiễm không hề nghi ngờ đây là một cái thật lớn tiến bộ thiên hà bộ lạc là một mảnh hoan hô ngoại bộ lạc thú nhân á thú nhóm tuy rằng cũng bởi vì làm ơn tà linh cùng lại thấy ánh mặt trời mà vui vẻ Nhưng loại này hân hoan rất nhiều, bọn họ trên mặt lại mang lên một loại nhàn nhạt mất mát cùng không tha. Thủ lĩnh, chúng ta phải đi sao? Côn nhìn thiên hà bộ lạc thú nhân á thu phương hướng, ở kinh ngạc cảm thán thiên hà bộ lạc thế nhưng có nhiều người như vậy rất nhiều, kia cổ không tha cùng hâm mộ càng thêm nồng đậm. Chúng ta hiện tại còn không thể đi, côn. Côn lập tức nhìn về phía nói chuyện thủ lĩnh hách, hách tiếp tục nói, này bảy ngày chúng ta cái gì cũng chưa làm, không có săn thú, không có cấp ý đi hè. Chữa bệnh đội cùng thiên hà bộ lạc mang đến một chút hữu dụng đồ vật, ngược lại ăn thiên hà bộ lạc rất nhiều đồ vật, chú bọn họ phòng ở, uống lên bọn họ dược, ở không có báo đáp bọn họ phía trước, chúng ta không thể rời đi. Cự giác bộ lạc mặt khác ba cái thú nhân tỏ vẻ, thủ lĩnh, ngươi nói đúng, chúng ta hiện tại liền đi săn thú đi. hay không nói chuyện, ở bọn họ bên người mặt khác bộ lạc thú nhân cũng đều là như vậy tính toán, đứng ở góc một nhà ba người, thú nhân cam đã không giống tới phía trước như vậy cốt xấu như xài. A thú A tới cùng tiểu A thú trên mặt đều mọc ra một chút thịt, đặc biệt là tiểu A thú A vân, tinh thần hảo lên lúc sau, nàng liền càng thêm đáng yêu. Tuy rằng bọn họ đều là đến từ bất đồng bộ lạc thú nhân A thú, nhưng trải qua này 7 ngày cộng hoạn nạn, bọn họ quan hệ đã thực hảo. Hách đối bọn họ nói, chúng ta đi thiên hà bộ lạc lãnh địa ở ngoài săn thú tới báo đáp bọn họ đi. Sở hữu thú nhân đều đồng ý, vì thế bọn họ quyết định lập tức đi săn thú, cố lưu chính ôm tiểu thú nhân hạ. Dư Quang nhìn thấy bọn họ tựa hồ phải rời khỏi, lập tức buông hạ, ngăn lại bọn họ đường đi, các ngươi đây là. Hách nói, ý, ý chúng ta tính toán đi săn thú báo đáp các ngươi. Cố lưu lắc đầu, nói, không cần. Liên can thú nhân á thú. Hách vội la lên, ý, ý các ngươi cho chúng ta làm nhiều như vậy, chúng ta chỉ là muốn cảm tạ các ngươi. Ai nói không cần các ngươi cảm tạ. Cố lưu đánh gây hắn nói, hướng về phía khải nói, khải, ngươi lại đây. Khải chạy tới, cố lưu nói. Khải, kế tiếp một tháng bọn họ liền ở chúng ta thiên hà trong bộ lạc thủ công để này bảy ngày đuổi đi tà linh, an trụ tiêu dùng, những việc này ta không phải rất quen thuộc, phiền toái ngươi dẫn bọn hắn đi xuống an bài. Khải, không thành vấn đề, Y đi hề. Nghe thế câu nói, mười mấy ngoại bộ lạc thú nhân á thú miệng khẽ nhết, như là không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, hách lắp bác hỏi, Y đi hề. Đây là... có ý tứ gì? Cố lưu nói, không nghe minh bạch sao. kế tiếp một tháng thời gian các ngươi liền lưu tại thiên hà bộ lạc, săn thú cũng hảo, trồng trọt cũng thế, kiến phòng ở cũng có khả năng, dù sao chính là phải vì thiên hà bộ lạc làm việc, làm mãn một tháng, các ngươi liền tính là báo đáp xong rồi, liền có thể hồi các ngươi chính mình bộ lạc. Đúng rồi, nay một tháng thời gian ăn trụ bộ lạc sẽ phụ trách, các ngươi có cái gì bất mãn có thể nói ra, đương nhiên bộ lạc có thể hay không tiếp thu liền không nhất định. Cố lưu nói, tự nhiên, các ngươi cũng có cự tuyệt quyền lực, Nếu không tiếp thu loại này thủ công báo đáp phương thức, cũng có thể dựa theo các ngươi phương thức tới, săn thú báo đáp, nhưng tiền đề là các ngươi không thể ở thiên hà bộ lạc lãnh địa nội săn thú. Như thế nào, các ngươi tuyển nào một loại? thấy này đó thú nhân ngây ra như phong bộ dáng cố lưu chi kỷ nói, nếu không cho các ngươi một ít thời gian suy xét đi. Còn suy xét cái gì? Côn cấp lên tiếng, hắn nhìn hắn nói, thủ lĩnh, này còn có cái gì nhưng suy xét? Chúng ta còn có thể ở thiên hà bộ lạc 1 tháng A. Hắn đánh vỡ trơ mặt, mặt khác bộ lạc thú nhân sôi nổi nói, ý đi chúng ta tuyển đệ nhất loại, chúng ta phải làm công báo đáp. Đầu hóc hỏng rồi mới không chọn đệ nhất loại, thiên hà bộ lạc như vậy tốt địa phương, có thể ở lâu một đoạn thời gian là một đoạn thời gian, ở lâu tiếp theo tháng hoàn toàn là bọn họ kiếm được hảo sao. Hơn nữa bộ lạc còn cung cấp ăn trụ, này 7 ngày bọn họ chính là ăn qua thiên hà bộ lạc đồ ăn, so với bọn hắn trước kia ăn qua những cái đó hầm thịt thịt nướng không biết mỹ vị nhiều ít lần. đến nội trụ liền càng không cần phải nói, có thể ở trời đông giá rét đều làm cho bọn họ cảm thấy ấm áp, gài ạ trên đại lục còn sẽ so nơi này càng tốt địa phương sao? Cuối cùng chỉ còn lại có cự giác bộ lạc bốn cái thú nhân cùng một nhà ba người, côn cùng mặt khác hai cái thú nhân còn ở khuyên bảo hách, cuối cùng hách đối cố lưu nói, ý ta là bộ lạc thủ lĩnh, cần thiết trở lại bộ lạc, nhưng bọn họ ba cái không cần, ta có thể lựa chọn để nhị loại phương thức, mà bọn họ lựa chọn để nhất loại sao? Cố lưu gật đầu, có thể. không y đi hề, ta cũng tuyển đệ nhị loại côn lập tức ý thức được hách do dự nguyên nhân mở miệng lựa chọn săn thu phương thức mặt khác hai cái thú nhân vòng cùng bảo cũng ra tiếng tỏ vẻ đi theo hách hách nhữ mày các ngươi không cần như vậy chỉ là một tháng thời gian mà thôi các ngươi vẫn là cự giác bộ lạc thú nhân nếu không phải bởi vì ta cần thiết trở về dẫn dắt bộ lạc thu thờ ma bằng không ta cũng muốn ở chỗ này lưu một tháng các ngươi có cơ hội này liền không cần bỏ lỡ côn thủ lĩnh bộ lạc thú nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm thiếu chúng ta ba cái chẳng phải là liền càng thiếu bộ lạc cũng yêu cầu chúng ta chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về hách các ngươi ba cái thú nhân ở thải ma thượng vốn dĩ liền không có cái gì trợ giúp thiếu các ngươi ba cái một tháng trong bộ lạc cũng sẽ không có cái gì vấn đề hách vẫn là không nghĩ đồng ý hắn hiểu lắm lưu tại thiên hà bộ lạc một tháng ý nghĩa cái gì thân là thủ lĩnh hắn đã nhìn ra thiên hà bộ lạc ý đồ cái này đại bộ lạc muốn thông qua cơ hội như vậy hấp thu ngoại bộ lạc người nếu côn bọn họ lưu lại nơi này liền rất có khả năng hoàn toàn gia nhập thiên hà bộ lạc, vô luận thấy thế nào, này đối với bọn họ tới nói đều là tốt nhất kết quả. Ma, Cố Lưu đột nhiên ra tiếng hỏi, đó là thứ gì? Côn thực nhiệt tâm nói, ý đó là có thể làm thành bố một loại thảo. Cố Lưu lập tức nhìn hắn, các ngươi bộ lạc có thể dễ vải? Nhưng, có thể a Côn ngượng ngùng gãi gãi đầu, chính là chúng ta bộ lạc ít người, làm được bố không nhiều lắm. Cố Lưu tâm nói đó là vấn đề sao? Các người bộ lạc người không nhiều lắm, thiên hà bộ lạc người nhiều a, hơn nữa về sau người sẽ càng nhiều. Đang lo bộ lạc từ có đảo bộ lạc đổi lấy bố không đủ, không nghĩ tới cự giác bộ lạc thế nhưng chính là một cái sẽ dệt vải bộ lạc, thật sự là làm cố lưu vui mừng quá đỗi. Lưu này đó thú nhân á thú ở thiên hà bộ lạc thủ công một tháng có hai cái mục đích, một là vì càng tốt hấp dẫn những người này lưu lại, thuận tiện trợ giúp xây dựng thiên hà bộ lạc, thứ hai là khảo sát này đó thú nhân á thú. Tựa cái loại này phẩm hạnh cực đoan ác liệt người khẳng định là không thể mớn. nhưng hiện tại đã biết cự giác bộ lạc có thể dệt vải khảo sát còn khảo sát cái gì a bỏ lỡ này một cái còn không biết đi đâu mà tìm tiếp theo cái đâu hơn nữa hack là cự giác bộ lạc thủ lĩnh nếu muốn biết một cái bộ lạc như thế nào tất nhiên muốn xem bộ lạc thủ lĩnh 7 ngày thời gian cố lưu đã từ hack trên người trước sau phát hiện trọng tình nghĩa có đẳng đương hiện giờ lại thêm hạng nhất thiệt tình vì bộ lạc thành viên suy xét điểm này Không đơn giản là hách, tự giác bộ lạc mặt khác ba cái thú nhân, đều có thể nhìn ra tới là trọng tình nghĩa thú nhân, như vậy bộ lạc đại khái suất là sẽ không có cái gì đừng rẽ, cho dù có dưa vẻo táo nước, kia cũng tuyệt đối sẽ không nhiều, cố lưu Thẩm nghĩ này một phen làm. hắn đôi hách nói, thủ lĩnh có thể hay không đổi cái địa phương đơn độc nói hai câu. Chờ đến hách lần thứ hai trở về, côn gấp không chờ nổi hỏi, thủ lĩnh, ý đi theo như ngươi nói cái gì? Hách, không có gì, những việc này ngươi đừng hỏi. Côn nga một tiếng, cùng vòng, bào nhìn hách hỏi, kia thủ lĩnh, chúng ta như thế nào báo đáp thiên hà bộ lạc? Hách nói, vòng, bào lưu lại nơi này, côn cùng ta trở về. Vòng, bảo không cần thủ lĩnh, chúng ta muốn đi theo ngươi. Hách, đây là mệnh lệnh của ta. Hai người ủ rũ heo vua không tình nguyện mà nga một tiếng, nhìn hách đáng thương vô cùng mà, rất giống là bị thú nhân vứt bỏ a thú, hách làm lơ hai người vua ván ánh mắt, đối cô lưu nói, ý ta sẽ hảo hảo suy xét. Cố Lưu lộ ra một cái thân thiện cười, hảo, chờ mong các ngươi ngày qua hạ bộ lạc kia một ngày. Dứt lời hắn nhìn về phía một nhà ba người, hiện tại liền dư lại bọn họ, chú ý tới Cố Lưu tầm mắt, thú nhân cam nói, ý chúng ta cũng lưu lại. Cố Lưu vừa lòng cười, thực hảo. Hắn quay đầu đối Khải nói, từ ngày mai bắt đầu liền an bài bọn họ bắt đầu làm việc, bất quá bọn họ còn không có hoàn toàn khôi phục, chứ không cần cho bọn hắn quá nặng nhiệm vụ. Khải, tốt, ý Chương 74, chương 74. Hôm nay là bắt đầu làm việc ngày đầu tiên, ngoại bộ lạc thú nhân á thú nhóm rất là khẩn trương, trong đó á tới vưu gì, nàng là một cái á thú, vẫn là nhất suy yếu cái kia, trước kia ở chính mình trong bộ lạc, còn không có bị tà linh quấn thân thời điểm, nàng có thể mang theo A vân tham gia thu thập, tuy rằng thu thập đến đồ vật không nhiều lắm, nhưng tốt xấu đối bộ lạc vẫn là có một chút cống hiến. Nhưng hiện tại, A đến xem chính mình đôi tay, nàng có thể cảm giác được chính mình thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Như vậy nàng thật sự có thể vì thiên hà bộ lạc làm ra cống hiến sao? Thật sự có thể báo đáp y gì cùng thiên hà bộ lạc sao? Nghĩ đến ngày hôm qua thiên hà bộ lạc phân cho bọn họ chỗ ở, như vậy rộng mở, như vậy ấm áp, bọn họ ba người đều ngủ đến như vậy thơ ngọt, bằng cam còn có nàng thật sự có thể hồi báo thiên hà bộ lạc. Càng đừng nói trừ bỏ ấm áp nơi ở ngoài, tại đây đông mặt đầu mùa xuân, mặt khác bộ lạc nhất thiếu đồ ăn thời điểm, thiên hà bộ lạc thế nhưng trả lại cho bọn họ đồ ăn. a tới thật sự cảm thấy càng trụ đi xuống bọn họ chỉ biết thiếu thiên hà bộ lạc càng ngày càng nhiều a tới thiểu a vân đâu a tới theo tiếng nhìn lại hướng nàng đi tới chính là bọn họ này đàn ngoại bộ lạc chung một cái khác cá thú Tiêu a đông là ly tộc cá thú lớn lên thực nhỏ sinh so a tới ước chừng lùn một cái đầu a đông thực thích a vân luôn là cùng a vân cùng nhau chơi nhìn thấy là nàng a tới cười cười nàng nói a vân ở chữa bệnh đội đâu chữa bệnh đội a đông có chút lo lắng Tiểu A vân lại không hào sao? Không phải. A tới cười nói, là chữa bệnh đội A ngài nói, trong bộ lạc tiểu thú nhân Tiểu A thú ban ngày đều thích ở chữa bệnh đội chơi, cho nên Y Liễu liền mang theo chữa bệnh đội thú nhân Á thú rút ra thời gian chăm sóc bọn họ. A vân ở nơi đó sẽ so đi theo ta càng an toàn. A Đông gật đầu, cảm thán nói, thế nhưng là như thế này, Y, y cũng thật tốt quá đi. Nghe nói mặt khác bộ lạc Vu đều hùng thật sự a. A tới cũng cảm thán, đúng vậy. Yi cùng chữa bệnh đội người đều thực hảo thực hảo. Khi nói chuyện bọn họ đi tới một chỗ phong ốc, nhà ở bên ngoài đôi thật nhiều màu xanh lục thân cây, kỳ quái chính là loại này thụ thân cây trung gian là trống không, còn có thú nhân á Thu ở nơi đó bận rộn, tựa hồ là ở đem thân cây ra cấp lột xuống dưới. Cho bọn hắn dẫn đường á thú cầm mấy cây thân cây ra phân cho bọn họ. A Đông, A tới không biết làm sao tiếp nhận tới. Cái kia á thú nói mở ra cửa phòng nói, cùng ta tiến bảo. A Đông, A tới hai mặt nhìn nhau. Đi theo đi vào đi, một cổ ấm áp gập vào trước mặt, đồng thời bọn họ còn gặp được hảo chút á thú ngồi ở trong phòng, trong tay đều cầm thân cây ra ở làm cái gì, để cho hai người ghé mắt chính là bọn họ bên người còn phóng mấy cái màu xanh lục đại gia hỏa, vừa thấy liền biết là dùng bọn họ trên tay thân cây ra làm ra tới. A đông kinh ngạc cảm thắn nói, đây là cái gì? Cho bọn hắn dẫn đường A thú cười nói, đây là xót so tre, có thể trang hảo vài thứ đâu, các ngươi mau tìm địa phương ngồi xuống. Các ngươi cần phải làm là học tập như thế nào làm sọt so che? A tới, A đông. Hai người đầy mặt ngạc nhiên, A tới, chúng ta làm cái này. A thú, các ngươi không muốn sao? Không không không, không phải. Hai người vội không ngừng lắc đầu, A tới ngượng ngùng nói, lợi hại như vậy lại quý trọng đồ vật, làm chúng ta học thật sự hảo sao. Vật như vậy liền tính là ở đại bộ lạc đều nhất định có thể đổi đến thứ tốt đi. nay có cái gì? A thu chẳng hề để ý nói, đây là cái trang đồ vật công cụ A. Hướng hồ chỉ có các ngươi học xong mới có thể cấp trong bộ lạc làm càng nhiều sọt tre đâu. Các ngươi mau tới đây đi, ta bên này còn có phòng trống, ta dạy các ngươi như thế nào làm sọt tre. A tới A đông mang theo nằm mơ giống nhau biểu tình đi qua, ở thủ công phía trước, bọn họ còn tưởng rằng muốn đi rất xa địa phương thu thập, sẽ rất nguy hiểm. Kết quả như thế nào cũng chưa nghĩ đến làm cho bọn họ làm sự tình chính là đổi một gian ấm áp nhà ở ngồi, còn muốn dạy cho bọn hắn tình mị sọt tre cách làm, bọn họ thật sự không phải đang nằm mơ sao. Ngày nay bị chấn động đến xa xa không ngừng A tới A đông hai cái A thú, những cái đó đồng dạng thấp thỏm bất an ngoại bộ lạc các thú nhân đi tới thiên hà bộ lạc phía đông, dẫn bọn hắn Sơn cùng Mục dẫn đầu dọn khởi gạch xanh nói, đến đây đi, cùng chúng ta cùng nhau dọn gạch. Mười mấy thú nhân. Cự giác bộ lạc thú nhân vòng có chút phản ứng không kịp. Sơn, Mục, chúng ta dọn cái này lại đi săn thú sao? Sơn cùng Mục kinh ngạc nhìn bọn họ. Sơn, ai nói hôm nay muốn đi săn thú, hôm nay chúng ta liền dọn này đó gạch A. mấy mấy thú nhân nhìn xem những cái đó bọn họ dễ như trở bàn tay là có thể bế lên tới gạch, bọn họ hoàn toàn giải ra. thú nhân cam nhỏ giọng nói, hôm nay một ngày liền dọn gạch. mục đúng vậy, mau động đứng lên đi. không phải. bao là cái tính nôn nóng, hắn nói, sơn, mục, nếu không đi săn thú, kế tiếp bộ lạc ăn cái gì đâu. sơn cùng mục, ai nha, bộ lạc có ăn, các ngươi đừng lo lắng, nói nữa cũng không phải không cần các ngươi đi săn thú, mau chút đi. hắn sờ sơ cảm hỏi bảo ngươi là cái gì thú nhân bảo nói ta là lộc tộc thú nhân sơn lại nhìn về phía cam ngươi đâu cam ta là mã tộc thú nhân mặt khác thú nhân cũng sôi nổi nói chính mình nguyên hình ly tộc thú nhân hồ tộc thú nhân còn có dương tộc thú nhân Nghe xong lúc sau sơn nhún nhún vai các ngươi giữa chỉ có hồ tộc thú nhân cùng mã tộc thú nhân có tư cách gia nhập săn thú đội mặt khác đều không có tư cách gia nhập săn thú đội a vì cái gì a Sơn, bởi vì chúng ta thiên hà bộ lạc săn thú đội chỉ cần manh thú thú nhân. Nhưng hồ tộc cùng mã tộc cũng không phải manh thú thú nhân A. Một ở bên cạnh nói, hồ tộc thú nhân đi săn năng lực còn tính có thể, mã tộc thú nhân hình thể đủ đại, tốc độ thực mau, miễn cưỡng có thể gia nhập săn thú đội. Mặt khác thú nhân ngây ra như phóng, nguyên lai like bọn họ ở thiên hà bộ lạc liền gia nhập săn thú đội tư cách đều không có. Sơn An Uỷ nói, ai, các ngươi cũng đừng khổ sở, chúng ta thiên hà bộ lạc là phân công hợp tác. có săn thú đội, kiến trúc đội, trồng trọt đội, còn có chữa bệnh đội, thú nhân á thú thích hợp cái nào tiểu đội liền gia nhập cái nào tiểu đội, giống nhau có thể vì bộ lạc làm ra cống hiến, hiện tại các ngươi nơi chính là kiến trúc đội, chính là tu sửa phòng ở. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy sửa nhà không quan trọng sao? Mười mấy thú nhân sao có thể sẽ nói phòng ở không quan trọng, bọn họ mới biết được trên thế giới thế nhưng còn có phòng ở như vậy đồ tốt, nằm mơ đều muốn một cái thuộc về chính mình phòng ở đâu. Chỉ là, cam nói, sơn chúng ta không phải thiên hà bộ là người mang chúng ta tới sửa nhà thật sự hào sao chúng ta học được tu sửa như vậy chân quý phòng ở thật sự có thể chứ sơn không sao cả nói không có việc gì a chúng ta chạy nhanh dọn gạch đi hắn cùng một nhìn nhó cười vui đùa cái gì vậy tu sửa phòng ở là dễ dàng như vậy sự tình sao nói nữa cho dù có người có thể xem hiểu như thế nào tu sửa phòng ở như vậy vấn đề tới không có gạch phải dùng cái gì tu sửa đâu cho nên căn bản vấn đề vẫn là gạch a Ilie, kia chỉ tiểu nha thu sinh. Sinh. Cố Lưu đem trong tay đồ vật một phóng, mở cửa liền đi ra ngoài, ngoài cửa chữa bệnh đội đội viên đều kêu, ở Ilie. Lại đi ra ngoài, một đoàn tiểu thú nhân tiểu a thú điên điên đánh đánh, nhìn thấy hắn ra tới vui mừng hô, Ilie, Ilie. Đột nhiên Cố Lưu trên đùi trầm xuống, túi đầu liền nhìn đến tiểu A Vân ôm hắn chân, một đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, nhỏ giọng nói, Ilie, có thể buổi chúng ta chơi sao? Cố Lưu cười nói, không thể nga. Y hiện tại có chuyện, chờ Y đi vội xong rồi liền tới cùng các ngươi chơi, được không? Một đám tiểu hài nhi rơi rớt tan tắc đáp lại, hảo. Cùng tiểu hài nhi nhóm cáo biệt, cố lưu dưới chân không ngừng, cùng A thụ cùng nhau đi tới một đống cao lớn lại rộng mở phòng ở. A thụ mở ra môn, phòng ở bị cách thành mấy chục cái cách gian. Cái thứ nhất cách gian lý chính là một con vai cao túc có một mét kiểu nhà thú. Đương nhiên đây là thiên hà bộ lạc thú nhân á thú cách gọi. ở cố lưu xem ra cái này kiểu nha thú kỳ thật cùng hoa quốc lợn rừng lớn lên phi thường tương tự ở săn thú đội đem nó mang về tới thời điểm hắn liền có loại ẩn ẩn hưng phấn thịt heo à đặc biệt là thiến lúc sau thịt heo cỡ nào mỹ vị một loại ăn thì ta cho nên chạy nhanh đem này đầu lợn rừng chăn nuôi lên thẳng đến hôm nay này đầu hoài nhãi con lợn rừng rốt cuộc sinh sản a thụ nói ý nghĩa ngươi xem nhưng cái đó chính là nó sinh hạ tới tiểu kiểu nha thú hôm nay buổi sáng ta gần nhất liền phát hiện nó bụng nhỏ phỏng trừng là đêm qua sinh. Cố Lưu kích động mà thò lại gần, nhìn những cái đó uống mãi đen tuyển tiểu lợn rừng đếm lên, 1, 2, 3, 4, 9, 10. 10 đầu, thế nhưng có 10 đầu tiểu lợn rừng. Cố Lưu nói, hào hào hảo. Á thụ, mùa xuân tới rồi, chúng ta bộ lạc nuôi dưỡng đội có thể xuống tay chuẩn bị a Á thụ, nuôi dưỡng đội. Cố Lưu cười nói, đúng vậy, luôn là săn thu không thể được, nuôi dưỡng, kế trồng trọt lúc sau làm giàu bước thứ hai không chỉ có như thế động vật phân còn có thể thu thập lên tiến hành tập trung ủ phân ẩu đến đủ phân xanh lúc sau đầu nhập bộ lạc khai khẩn ra tới thổ địa giảm bất thổ nhưỡng độ phì xói mòn gia tăng thu hoạch sản lượng đây chính là đến từ hoa quốc cái này nồng cày quốc gia mấy ngàn năm kinh nghiệm a thụ trước kia liền nghe cố lưu nói qua nuôi dưỡng nhưng thật ra miễn cưỡng có thể lý giải cố lưu ý tứ có chút khó xử nói ý, ý hề, chúng ta bộ lạc đồ ăn mới vừa đủ chúng ta ăn nếu là lại đến mấy chỉ kiều nha thú chúng ta nuôi không nổi chúng nó cố lưu nhìn nàng cười cười nói a thụ mùa xuân liền phải tới đem số lượng khống chế ở nhất định trong phạm vi chúng ta bộ lạc có thể gánh vác hơn nữa theo gieo trồng quy mô đi lên bằng vào địa quả cùng bắp sản lượng bộ lạc nhất định có thể thực hiện lương thực giàu có nuôi dưỡng đội quy mô còn có thể tiến thêm một bước mở rộng hắn đối a thụ nói làm săn thú đội lưu ý lại tìm một ít ăn ngon thực dân dã thu trở về chúng ta trước chút ít nếm thử nếu tọa ủng một mảnh rừng rậm Tự nhiên liền phải nhiều tìm một ít thích hợp nuôi dưỡng sinh vật, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị kia cũng là thực không tồi sao. Á thụ thở dài, tốt, y Tuy rằng nàng không rõ ý nghĩa vì cái gì nhất định phải dưỡng này đó giá thú, cảm thấy này đó giá thu ở trong rừng rậm trường không cũng khá tốt, muốn ăn thời điểm săn thú đội đi săn thú là được sao, hà tất còn muốn lãng phí đồ ăn dưỡng chúng nó đâu. Nhưng đây là y nói, nàng sẽ không phản đối. Cố lưu nếu là biết nàng ý tưởng nhất định sẽ nói cho nàng cái gì kêu có thể liên tục phát triển, hiện giờ thiên hà bộ lạc người còn không tính quá nhiều, bên cạnh rừng rậm sản vật còn có thể duy trì thiên hà bộ lạc sinh tồn, nhưng chờ đến thiên hà bộ lạc nhân số càng ngày càng nhiều, một muội ở trong rừng rậm săn thú, trường kỳ đại lượng bắt giết con mồi, chỉ biết dẫn tới con mồi càng ngày càng ít, cho đến lúc này thiên hà bộ lạc người có thể ăn cái gì. Đơn giản vứt bỏ khu rừng này, rời hướng địa phương khác sao. Cố lưu kiên quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh, thiên hà bộ lạc thật vất vả mới xây dựng thành hiện giờ dáng vẻ này, vứt bỏ nơi này, hết thể đều yêu cầu từ đầu bắt đầu. huống chi ở địa phương khác có thể hay không xây lên tới vẫn là cái không biết bao nhiêu, cho nên bảo hộ gia viên hoàn cảnh muốn từ bộ lạc thành lập chi sơ liền làm khởi. Bởi vì kiến tạo phong ốc, phải dùng thượng đại lượng bó củi, hắn cũng đều làm bộ lạc người chém thô trắng thụ, lưu lại bộ phận cây giống, loại cây. còn đem một ít cây non từ rậm rạp khó gặp ánh mặt trời địa phương di tải đến chống trải địa phương tuy rằng trước mắt xem ra tựa hồ không có gì tất yếu nhưng chờ đến cảm thấy được cần thiết thời điểm khả năng đã trượm làm tinh nhân loại tổ tiên nguyên thủy trí người ở viễn cổ thời điểm chỉ bằng nương một chủng tộc lực lượng dẫn tới vô số sinh vật tuyệt chủng hồng kỳ hạ lớn lên cố lưu tỏ vẻ loại chuyện này có thể thiếu làm liền ít đi làm có thể không làm liền không làm thiên hạ bộ lạc tây bắc phương hướng rộng lớn bình nguyên thượng có chút phập phồng tiểu đồi núi Này đó tiểu đồi núi đó là thú nhân á thú nhóm cư trú chỗ Một cái trọng đại tiểu đồi núi thượng phân bố mười mấy sơn động Ở này đó sơn động phía trước đất trống phía trên Mấy chục thú nhân rằng co, không khí chạm vào là nổ ngay Một cái đầu tóc hoa dâm thú nhân đưa lưng về phía đồi núi mà đứng Ở hắn phía sau ước chừng có hai ba mươi cái thú nhân á thú Bọn họ đều phẫn nộ mà nhìn đối diện bảy tám cái tuổi trẻ lực tráng thú nhân Đầu tóc hoa dâm thú nhân cả giận nói các ngươi đem ngoại bộ lạc thú nhân đưa tới chúng ta cự giác bộ lạc các ngươi đây là muốn làm cái gì cùng hắn tương đối mà đứng tuổi trẻ thú nhân đôi mắt hẹp dài mang theo nói không nên lời lệ khí hắn nói lao vu khách đã chết ở bên ngoài hiện tại cự giác bộ lạc nên tuyển ra càng cường đại hơn thú nhân tới làm tân thủ lĩnh ta là đến mang lãnh bộ lạc quá thượng càng tốt sinh hoạt ngươi đánh rắm khách mới không có chết lao vu phía sau trong đám người đi ra một cái nữ á thú nàng mặt có chút hoa tóc có chút loạn Nhưng lại có một đôi ngập nước mắt to, giờ phút này này đôi mắt chính phẫn nộm mà nhìn chăm chú vào kêu đạt tuổi trẻ thú nhân. đặt híp híp mắt, tuy rằng bị trợn mắt giận nhìn, hắn lại không tức giận, ngược lại cười nói, A mầm, đừng lừa ngươi chính mình, hách bọn họ đã rời đi bộ lạc một cái mùa đông, hiện giờ mùa xuân đã tiến đến, bọn họ lại còn không có trở về, trừ bỏ đã chết còn có thể có đệ nhị loại khả năng sao. Ở hắn phía sau một cái thú nhân cười ha ha, A mầm, ta xem ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng hách đã chết, có thể đạt tới cũng thích người, người đi theo đạt giống nhau có thể quá thượng hảo nhật tử, không đúng, hẳn là nhật tử càng tốt mới đúng. A mầm vô cùng phẫn nộ, cả giận nói, ta phi. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng hách so sánh với, các ngươi liền hách một cây mau đều so ra kém. A mầm. Ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Đặt trầm hạ mặt, lạnh giọng nói. A mầm không sợ chút nào, trấn mắt giận nhìn, đặt cười lạnh một tiếng, nhìn về phía vu nói, lao vu, cuối cùng nói một lần. ngươi thật sự không cho ta mang đi bọn họ đầu tóc hoa dâm lão giả cả giận nói hách mới là chúng ta cự giác bộ lạc thủ lĩnh chỉ có hách mới có tư cách dẫn dắt chúng ta bộ lạc người đặt ha hả cười nhìn lão giả phía sau nói có nguyện ý đi theo ta lập tức đến ta bên này chúng ta mang các ngươi đi càng tốt địa phương Vu lập tức trợn tròn đôi mắt khó có thể tin nói đặt ngươi muốn gia nhập ngàn thạch bộ lạc đặt nâng lên cằm, đó là đương nhiên Vu run rẩy tay cả giận nói ngươi ngươi Ngươi điên rồi. Ngàn Thạch Bộ Lạc là chúng ta địch Nhân A. Bọn họ giết chúng ta Bộ Lạc bao nhiêu người, chúng ta cự giác Bộ Lạc thú Nhân Á thú như thế nào có thể gia nhập Ngàn Thạch Bộ Lạc? Vì cái gì không thể? Kia bất quá đều là các ngươi đời trước sự tình. Quan chúng ta người trẻ tuổi chuyện gì? Ngàn Thạch Bộ Lạc như vậy đại, còn có từ Thần Điện phái xuống dưới sứ giả, có thể so canh dự ở cái này tiểu đồi núi khá hơn nhiều. Chúng ta Bộ Lạc thú Nhân Á thú đi Ngàn Thạch Bộ Lạc mới có thể quá thượng càng tốt nhật tử. Đặt nhìn những cái đó thú nhân Á thú nói, mọi người đều có sức lực, có thể dệt vải, so mặt khác bộ lạc thú nhân Á thú không biết cường nhiều ít, vì cái gì muốn đại ở cái này tiểu bộ lạc. Ở chỗ này chúng ta ăn không đủ no xuyên không tốt, một không cẩn thận bị tà linh quấn thân liền đi tìm chết đi, mà chúng ta bộ lạc vu hắn đã già rồi, các ngươi còn không có xem mình bạch sao. Hắn căn bản không có cái gì lực lượng, hắn căn bản không thể cho chúng ta đuổi đi tà linh. Hiện tại ngàn thạch bộ lạc có một cái trực tiếp từ thần điện tới sứ giả. Đó là so ngàn thạch bộ lạc vu còn muốn lợi hại người, chúng ta gia nhập ngàn thạch bộ lạc là có thể đã chịu hắn phù hộ, mới có thể quá thượng càng tốt nhật tử A. Một phen tình ý chân thành nói lúc sau, lão giả phía sau hảo chút thú nhân á thú sao động, đặt cuối cùng nói, hiện tại không gia nhập ngàn thạch bộ lạc về sau liền không có cơ hội. Hơn nữa hách đã chết, một cái mùa đông đều không có trở về người hiện tại sao có thể trở về. Đại gia theo ta đi đi. Giọng nói rơi xuống, lão giả phía sau liền có người động. Vu nhìn cái kia thú nhân thất thanh nói, Hộ, ngươi không cần đi. Đó là chúng ta địch nhân A, ngươi không cần đi. Hộ rũ xuống con ngươi, Vu, ta chỉ là muốn sống được trường một chút, qua đến hảo một chút. Vu, Vu còn tưởng khuyên can, nhưng thực mong hắn liền phát hiện chính mình khuyên bất quá tới, bởi vì thật nhiều người đều đi ra, đi tới đạn phía sau, bọn họ không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể túi đầu không nói một lời. Vu bi thống mà nhìn bọn họ, trong miệng nói, điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Đó là chúng ta địch nhân, bọn họ trước kia liền giết qua chúng ta bộ lạc thú nhân, các ngươi đi còn sẽ có ngày lành quá sao. Đặc, Lao Vu, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, chúng ta bộ lạc người sẽ dệt vải, ngàn thạch bộ lạc hận không thể đem chúng ta đương bảo vật giống nhau đối đãi đâu. Hắn nhìn về phía Lao Vu phía sau, nơi đó chỉ có mười mấy người, trong đó còn nhiều là tuổi trọng đại thú nhân Á Thú, loại này Lao ra Hỏa không cần cũng thế, tầm mắt rời về phía A Mầm, hắn nói, A Mầm, theo ta đi đi. Hách đều đã chết, ngươi còn thủ tại chỗ này làm gì? Ta mang ngươi đi qua ngày lành. Ai nói ta đã chết? Một đạo trầm thấp thanh âm đột nhiên ở mọi người bên thai nổ tung. A mầm lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đồi núi bên kia đi ra cao lớn thú nhân. Nàng kích động nói, hách, ngươi đã trở lại. Hách ôm ôm nàng, nói, ta đã trở về. Hắn lại đối vu nói, vu, ta đã trở về. Vu thần sắc kích động, không được gật đầu, hảo, đã trở lại liền hảo. Hắn nhìn về phía côn phía sau, nỉ non nó nói, còn có hai người đâu. Hách nói, vu, vòng cùng bào thực hảo, bọn họ ở mặt khác địa phương. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía đạt cùng với đạt phía sau những người đó, sắc bén tầm mắt từ mỗi người trên mặt thổi qua đi, đạt nuốt nuốt nước miếng, ngoài mạnh trong yếu nói, hách, ngươi trở về thì thế nào? Hách căn bản không phản ứng hắn, nhìn hắn phía sau những cái đó thú nhân á thú nói, ta, tự giác bộ lạc thủ lĩnh hách đã trở lại, tự giác bộ lạc liền không có tán. Các ngươi không trở lại sao? Ha ha, trở về. Đặt vẻ mặt trao phúng, trở về làm gì? Đi theo ngươi cùng nhau ăn không đủ no ngủ không tốt. Vẫn là đi theo ngươi cùng nhau đông chết đói chết, bị tà linh quấn thân mà chết. Ngươi là cự giác bộ lạc thủ lĩnh thì thế nào? Ngươi xem bọn hắn, bọn họ chính là đều có thể dệt vải, lại muốn ở chỗ này quá như vậy sinh hoạt. Đây đều là ngươi sai, là ngươi hại bọn họ, thật vất vả rời đi cái này bộ lạc, còn đi theo ngươi trở về, trở về chờ chết sao? Hách vẫn là nhìn đám kia thú nhân á thú, lặp lại hỏi, các ngươi không trở lại sao? Tất cả mọi người túi đầu, không có người ta nói lời nói, Côn tức giận đến dậm chân, mắng to, các ngươi đều là choáng vắng sao. Hách đã trở lại. Thủ lĩnh đã trở lại. Các ngươi chạy nhanh trở về A, chúng ta đều là cự giác bộ lạc người A. Côn một cái túi đầu thú nhân thấp giọng nói, ngươi thích đi theo hách ngông mặt sau, chúng ta lại không thích. Côn ngơ ngẩn, hắn muốn nói cái gì, hách ngăn cản hắn. Nhìn này đàn túi đầu thú nhân á thú trầm mặc sau một lúc lâu nói, Hảo, từ giờ trở đi, các ngươi không hề là cự giác bộ là người. Đặt cười ha ha, hách, từ nhỏ ngươi liền cao ta một đầu, sự tình gì đều so với ta cường, thế nào, hiện tại đến lượt ta so ngươi cường đi. Ha ha ha, hách mặt vô biểu tình nói, ngươi nói đúng. Đặt tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn nhìn hách chớp chớp mắt, có chút phản ứng không kịp, hách lại rốt cuộc không nghĩ thấy hắn, xoay người là lúc trong lòng mặt nói, ngươi nói đúng. là ta không bản lĩnh, là ta hại bọn họ, ta căn bản là không có tư cách làm bộ lạc thủ lĩnh. Chương 75, chương 75, thủ lĩnh, chúng ta đây là muốn đi đâu a? băng tuyết tan rã, xuân về hoan nở mênh mông vô bờ vùng quê phía trên trải rộng tươi mới màu xanh lục, sinh cơ bừng bừng, mười mấy thú nhân á thú có đại đại gia thú túi thông thả mà di động tới. Một cái có thâm màu nâu tóc, lớn lên gầy gầy cao cao thú nhân ra tiếng dò hỏi, hắn kêu duy, là lộc tộc thú nhân. mấy ngày trước đạt mang theo ngàn thạch bộ lạc thú nhân xâm nhập cự giác bộ lạc mang đi trong bộ lạc đại bộ phận thanh trắng niên hiện giờ toàn bộ cự giác bộ lạc chỉ còn lại có bọn họ nhóm người này lao thú nhân lao á thú cố tình lúc này thủ lĩnh hách còn muốn mang theo bọn họ rời đi chính mình lánh địa duy rất là lo lắng hách quay đầu nhìn về phía hách nói đừng lo lắng ta sẽ mang các ngươi đi một cái thực tốt bộ lạc vòng cùng bảo cũng ở nơi đó nghe xong hách nói duy chẳng những không có yên tâm ngược lại càng thêm lo lắng dẫn bọn hắn đi mặt khác bộ lạc. Hiện tại hách làm sự tình cùng đạt làm sự tình lại có cái gì khác nhau. Hắn nói, thủ lĩnh, chúng ta không thể lưu tại chính chúng ta bộ lạc sao. Mùa xuân tới, chúng ta muốn bắt đầu vội lên, loại này thời điểm rời đi bộ lạc, bỏ lỡ mùa xuân, chúng ta sẽ bị đói chết. Duy, người yên tâm chúng ta sẽ không đói chết, chúng ta muốn đi bộ lạc là cái đại bộ lạc, nơi đó người đều thực hảo, đồ ăn cũng dư thừa, chỉ cần chúng ta có thể dệt vải, có thể săn thú, liền sẽ không bị đói chết. Hơn nữa nơi đó vu phi thường lợi hại, chúng ta lần này về trễ chính là bởi vì bị tà linh cuốn thân, là nơi đó vu giúp chúng ta đuổi đi tà linh. Côn ở một bên nói, thủ linh nói đúng, nơi đó trụ địa phương cũng thực hảo, ăn đồ vật cũng ăn rất ngon, đại gia cứ yên tâm đi thôi, chờ tới rồi nơi đó các ngươi sẽ biết. Hách cùng côn cảm thấy chính mình nói xem như phi thường chân thật, rốt cuộc còn chưa tới thiên hà bộ lạc, những cái đó xa lạ như là phong ở, ý ý chữa bệnh đội giống nhau đồ vật phi thường khó nói rõ ràng. cho nên bọn họ dứt khoát cái gì đều dùng hảo tới thay thế đây cũng là lời nói thật mấy thứ này thật là phi thường phi thường tốt ta bọn họ tự giác nói được rất rõ ràng nhưng ở cự giác bộ lạc thú nhân á thú trong thai lại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện duy đi tới vu bên người thấp giọng nói vu ta như thế nào cảm thấy thủ lĩnh cùng côn đều không thích hợp nhi a vu cũng gật gật đầu đâu chỉ là không thích hợp nhi trước kia hách là tuyệt đối sẽ không nói ra khác bộ lạc hảo loại này lời nói thân là bộ lạc thủ lĩnh Hách vẫn luôn là thực xứng trước, hắn luôn là cái gì đều vì bộ lạc người suy xét, cũng sẽ tưởng tân các loại biện pháp làm đại gia nhật tử tận lực hảo lên, liền tính dựa gần bọn họ lãnh địa chính là cường đại ngàn thạch bộ lạc, nhưng hách chưa từng có quá đối ngàn thạch bộ lạc khen ngợi cùng hướng tới, hắn là trong bộ lạc tâm nhất củng cố. Người kia, có hắn ở, cự giác bộ lạc liền ở. Nhưng bất quá một cái mùa đông không có gặp mặt, hách thế nhưng sẽ nói ra mặt khác bộ lạc thực tốt lời nói, vu mày thật sâu ninh lên. cảm thấy cái này mùa đông nhất định đã xảy ra cái gì không tốt sự tình mới có thể làm hách biến thành dáng vẻ này cho nên ở đi rồi một ngày nghỉ ngơi thời điểm vu tìm được rồi hách tình ý chân thành mà nói hách ngươi là chúng ta cự giác bộ lạc thủ lĩnh chúng ta này đàn lao ra hỏa đều là tin tưởng ngươi cho nên kiên trì muốn đi theo ngươi đừng đi quản những cái đó đã rời đi bộ lạc người đó là chính bọn họ lựa chọn ngươi cần phải làm là mang theo chúng ta những người này tiếp tục đem cự giác bộ lạc chuyển xuống đi hắn dừng một chút nói Các bộ lạc lại hảo chúng ta đều là không hiếm lạ, chúng ta là cự giác bộ lạc, vẫn luôn là cự giác bộ lạc, chúng ta chỉ nghĩ ở ngươi dẫn dắt hạ đem cự giác bộ lạc phát triển lên. Hách nói, vu ta biết, ta trước kia cũng là cái dạng này ý tưởng, nhưng ở gặp qua thiên hà bộ lạc lúc sau ta không như vậy suy nghĩ, vu kia thật là một cái rất tốt rất tốt bộ lạc, về sau còn sẽ càng lúc càng lớn, gia nhập thiên hà bộ lạc, chúng ta bộ lạc người liền thật sự có thể quá thượng thực tốt nhật tử. vu thật lâu mà nhìn chăm chú hách Phát hiện hách thần sắc kiên định không có chút nào mềm hóa, hắn thật sâu thở dài, chỉ nói, ngươi là thủ lĩnh, ngươi định đoạt. Nhìn hắn xoay người rời đi, A mầm lo lắng nói, hách, chúng ta thật sự muốn đi cái kia thiên hà bộ lạc sao? Hách gật đầu, muốn đi. Hắn hỏi A mầm, A mầm, chỉ có đi thiên hà bộ lạc chúng ta mới có thể hào lên, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? A mầm gật đầu, hách, ta tin tưởng ngươi.